Còn về 19 gả không gả ôn nhạc dương, một chữ cũng không sao cả, phản chính hắn là dựa vào ôn ra, chỉ cần thắc tà vừa lộ mặt nàng liền có thể biết. Ôn nhạc dương nghe lên trực lắc đầu người còn không bằng trực tiếp hỏi hỏi chúng ta nghi. 19 triển nhan mà cười nhàn nhạt đích Mỹ lệ lên đó là các ngươi tiểu tính nói lời thực, ta cũng không chịu tin A. chương thứ 294 tiên thảo. 19 tại cựu đỉnh Sơn đãi mấy năm, thẳng đến 4 năm trước hoa Sơn chi đỉnh đích kia một trường khổ chiến, ôn nhạc dương, trường ly. Truy tử đẳng người mấy lần đều cơ hồ định, Thác Tà cũng thủy chung chưa từng hiện thân, nàng này mới xác nhận Thác Tà hạ lạc bất minh. Si Mao kêu lại bắt đầu trông lên nàng đích Bạch Bảo tử phát mười 19 cuối cùng nhịn không nổi, vươn tay tại Si Mao kêu trước mắt lắc lư này y phục làm sao rồi? Đâu Bẩn. Nói lên chính mình cũng túi thấp đầu, tứ sứ tại Bạch Bảo tử thượng tìm đâu Bẩn. Si Mao Cừu hắc nửa tiếng này thân y phục quen mắt đích rất. Hoa Sơn đích lúc, cái kia thần thần bí bí đích Bạch Bảo nhân, tựu là ngươi chứ? 19 lại quệt quệt môi bà, đầy mặt đích không man ý vừa mới nhận đi ra. Còn tưởng rằng ngươi sớm tiêu phát hiện. Lúc đó ta cứu các ngươi hai lần. Nói lên 19 tách ra xuân thông kiểu đích ngón tay, mang theo một tia đắc ý đích cấp bọn hắn đếm lên lần thứ nhất là yêu tiên cùng đại hồ tử liều mạng, sau cùng một kích ở dưới điệt đáng cự lực, là ta trong tối thi triển thần thông, cứu xuống mấy cái tu vị sai, lại cùng ôn ra thân cận đích người. Si Mao cứu vươn tay chỉ chỉ chính mình đích cái mũi lần thứ nhất ngươi cứu xuống đích người trong có ta lần thứ hai cứu xuống đích người trong cũng có ngươi mười chín hì hì đích cười ôn nhạc dương cùng yêu tiên bị kiếm đảm hoàn hồn đích đại hồ tử truy vào ly ly sơn kia mấy môn thiên truy đệ tử tưởng muốn vô ngược ta trước xuống núi dịch dùng lại trở về chấn trụ trường diện không thì cái gì lớn nhỏ thọ yêu côn luân lưu chính toàn đều muốn hoành đường trưởng mười chín tuổi hồ hơi mệt chút hoạt động hoạt động bả vai tiếp tục nói lúc đó ta đã là này một lứa đích trắng non ra tay cứu người chẳng qua là nhấc tay chi lao Nhưng là này phần tình nghị lại không tính nhỏ chúng ta tuy nhiên không phải đồng đạo, khả tập kết tại cựu đỉnh sơn trung quanh đích thế lực trước thực không nhỏ, lưu lại mấy phần nhân tình, về sau thật muốn có cái gì hiểu lầm, cũng tính là cho chúng ta lưu lại mấy phần dư. Nói đến này, 19 đích mặt cười dần dần ảm đạm chẳng qua, không nghĩ đến các ngươi sẽ tại nơi này, lần này không cách, nào. Si Mao kêu nhíu nhíu lông mày làm sao không phải đồng đạo, các ngươi cũng muốn đối phó khổng nỗ nhi, vì cái gì không cùng chúng ta liên thủ. Mười chín lại lắc lắc đầu sai rồi, muốn đối phó khổng nô nhi là các người, chúng ta chỉ nghĩ sống lại tiên tổ. Như quả tìm không được thắt tà, trong thiên hạ có thể cứu hoặc sống lại tiên tổ, liền chỉ có một người. Ôn nhạc dương than khẩu khí nói khổng nô nhi. Mười chín có chút đành chịu đích gật đầu không sai, trừ phi xác định tìm đến tiên tổ sống lại đích biện pháp, không thì khổng nô nhi tuyệt không thể. Sở dĩ, không thể cho các người đi. Si Mao Q còn không cam tâm tiểu tính tìm không được sư tổ đích hạ lạc, ta vu thuật tinh tiến ở dưới. Cũng chưa hẳn không giúp được ngươi. 19 không đợi hắn nói xong tiểu cười khổ lên khổng nỗi nhi tiểu một cái tiểu không có. Khả ngươi, truyền thừa ba thuật hợp nhất đích miều không giao trả sẽ không ngừng có đại vu xuất hiện 6. Về sau chúng ta còn có cơ hội. Muốn là ngươi đích lời, ngươi sẽ tuyển cái nào? Si Mao kêu bị nẹn được trận mắt há mồm. Ôn nhạc dương không sao cả đích phất phất tay không nói những này, tiếp tục nói mặt sau đích sự tình. Bắt đầu đích lúc, Nguyệt Truy Hậu nhân tưởng tất cả biện pháp lao đi trên thân đích linh soạn. Là vì hành sự phương tiện, không tái thụ khổng nỗ nhi đích không chế, khả đến sau cùng, cuối cùng minh bạch tưởng muốn sống lại tiên tổ, chỉ có thể chỉ trông thắc tà quay lại hoặc giả khổng nỗ nhi ra tay. 4 năm trước khổng nỗ nhi hành tích trung hiện, đối với 19 tới nói, đây cũng là cái sống lại tiên tổ đích cơ hội, này mới ngắt lặt nửa gốc trăm túc thảo chủ động thị hảo. Còn về linh soạn đích tan biến bọn hắn tự có một sáo thuyết tử, có trăm túc thảo, lại có bốn cái tuyệt đỉnh cao thủ đích thực lực. Khổng Nỗ Nhi đích thủ hạ Hoan Thiên hỉ địa đích lại mới tiếp nạp bọn hắn. Ôn Nhạc Dương khái nửa tiếng các ngươi không hiềm vò vỏ. 19 so hắn khổ não nhiều đây cũng là không biện pháp đích sự, bắt đầu tổ tiên môn còn tưởng rằng có thể dựa vào chính mình đích lực lượng thành sự, khả tới sau mới phát hiện căn bản không khả năng, nói đến cùng, hoặc là Thất Tà, hoặc là Khổng Nỗ Nhi, đều phải chỉ trông thượng một phương. 19 nói xong nguyệt truy đệ tử đích việc cũ, lại đem thoại để kéo về đến hiện tại. Cái kia ngũ hành yêu quái vốn là tại châm ngủ. Đột nhiên bị tiên sư dụ lệnh bừng tỉnh. Này mới xuất sơn lãnh tụ một quần thiên truy hậu nhân, bắt đầu chuẩn bị hóa cảnh đích sự tình. Cái yêu quái này chính mình tựa hồ cũng có chút hồn hồn ngạ ngạc, chỉ nhớ rõ chính mình là tiên sư đích đệ tử, mà lần này mưu đồ đích sự tình quan với tiên sư sinh, vô luận như, thế, nào qua loa không được. Tại 4 năm này trong, yêu quái dẫn theo đại quần đích cao thủ, nhất cộng bố trí 3 tòa pháp trận. Tòa thứ nhất pháp trận là sổ đấu, gì sắt cùng nhiệt tiên cô ba người tại hóa cảnh chung tivi đem phiến thiên địa này lặng không tiếng thở đích liên tiếp thập vạn đại sơn tòa thứ hai pháp trận do ngũ hành yêu quái chủ trì án chiếu sự trước tính hảo đích hóa cảnh phương vị bố trí hạ tới chế tạo cự chấn phong bế cửu đường đem tân lộ khai tại thập vạn đại sơn đích phúc địa ở trong ôn nhạc dương này mới minh bạch sau cùng một lần hóa cảnh cự chấn không phải bị thập vạn đại sơn liên lụy mà là khổng nô nhi đích pháp trận sở làm tòa thứ ba pháp trận đã bố trí hoàn tất nhưng là còn không có phát động cụ thể cái gì dụng đồ 19 cũng xem không hiểu chỉ biết muốn có nhiệt tiên cô số đấu thiết tuyên cùng ngũ hành yêu quái bốn cái người hợp lực mới có thể thúc động cự chấn ở sau ngũ hành yêu quái mệnh thiên truy hậu nhân thủ tại xuất khẩu ở ngoài tùy thời tăng viện bên trong đích người chính mình tác tiến vào thập vạn đại sơn đi tuổi hủy chấn áp các đích linh thạch phóng thích đại sơn trong đích vô số quái vật ngũ hành yêu quái lịch thì một tháng chi lâu vừa mới trở về thập vạn đại sơn đích quái vật trích kinh tận số nóng nảy lên tình bị yêu quái đích pháp thuật dẫn hướng trong này nói đến cùng Khổng Nỗ Nhi làm đích chính là muốn đem hóa cảnh trong vô số đích tu sĩ đều cầm tới uy quái vật, cụ thể vì cái gì, sợ rằng trừ Khổng Nỗ Nhi chính mình ở ngoài ai cũng không biết. 19 tạm thời không quan khác, muốn Khổng Nỗ Nhi hoặc đi xuống tiểu được hoàn thành hắn đích thiết kế, Sở Dĩ Nguyệt truy truyền nhân mới hiện thân, tiến vào hóa cảnh cứu nhiệt tiên cô đảng ba người. 19 đem Sở Hữu đích sự tình nói xong, ngày nháy dần dần ẩm ướt đích trong mắt, tưởng muốn đem nước mắt thu hồi đi, lại một không cẩn thận lộng khéo thành vụn, lệ châu nhi trượt ra đích ngấn tích trong vắt. Rõ rệt. Nàng trương mở đôi tay cúi thân ôm ôm ôn nhạc dương tần truy cùng ta dẫn ngươi làm bạn, sự khó lương toàn, tiểu này biết qua. Như quả các ngươi có thể còn sống sót sao? Tính, các ngươi lại làm sao có thể còn sống sót. Nói đến trong này, 19 đột nhiên loa đích một tiếng khóc đi ra, đứng lên chuyển thân tựu đi. Nguyệt huy hộ thân, một đạo rực rỡ đích hồ quang chớp qua, 19 liền biến mất ở hóa cảnh xuất khẩu. Đại quân đích tu sĩ đều tại hồ thị đam đam, nhìn chăm chằm, đích đinh chắc nàng cũng không có một cái tới được kịp làm cái gì, thẳng đến nàng đã tan biến không thấy, mới tể tê đích phát ra một tiếng kinh hô, mà cùng này đồng thời, một tiếng chấn thiên giá tiểu đích tiếng gào thét, mãnh đích sung thiên mà lên, mười mấy đầu trường lên tam nhãn, bốn chân đều bò đầy lục sắt lăn phiến đích quái giống, từ nhập khẩu cuồng chạy lên sông tiến hoa cảnh, tuy tức, quái khiếu trường hào thanh chuyển mắt, không biết nhiều ít quái vật, chi chi chít chít đích từ mặt ngoài sông tiến tới, một chúng tu sĩ có đích tức giận chửi rủa, có đích thương hoàng kinh hô thua múa pháp bảo lung tung rối loạn đích nền hướng quái vật, phong trác xuất khẩu. Ôn Nhạc Dương cuối cùng thân nữ mềm nhũn, dựa vào Sima Qiu ngã ngồi tại, phí sức đích nổ ra một ngụm khí khả đi. Nhanh lấy ra. Sima Qiu vốn là chính đẩy mặt đắc ý đích cười lên, nghe đến Ôn Nhạc Dương đích lời mánh đích sửng xuất ngươi. Làm sao ngươi biết? Ôn Nhạc Dương ngã ngồi chi tế khiên động miệng, vết thương toàn thân trên dưới đều kéo xé đích đau không sinh, trên mặt đích cơ thịt đều chen thành một đoàn Chẳng qua thanh âm đảo còn tính nhẹ nhàng miêu cương đệ nhất vũ giả, nếu như không có sở đồ, làm sao rốt được đi cùng trên giới huyền lục bác. Si Mao kêu ha ha cười lớn không, tiêu nhìn nơi này có cái gì, lật tay lượng ra một cái nho nhỏ đích theo nàng, nàng thượng hoách nhiên theo lên một vòng hạ huyền nguyện. Hắn không tiếc trọng thương cũng phải cùng địch nhân cận thân lục bác, là vì trộm đồ vật. Si Mao kêu trên giới huyền liều mạng địa lúc, khắp trời cuồng đằng múa loạn, quái trùng lật trộm, một căn không có một điểm lực sát thương lại có thể giấu qua tu sĩ linh thức đích tế đẳng lặng không tiếng thở đích câu gian này trích tiêu nang ngoài ra nửa gốc trăm túc thảo bị nguyệt truy hậu nhân đoạt đi nay chúng có thể bảo mạng đích tiên thảo bọn hắn đương nhiên sẽ tùy thân mang theo si mau cứu sau cùng liều đến tiểu là cái này tiêu nang quả nhiên ba phiến ánh ánh thúy diệp hách nhiên nằm tại tiêu nang ở trong bị một mặt ngân sắc đích nguyệt huy phong lên lượm trong thiên hạ có thể giết hạ huyền đích người không ít khả năng nhượng hắn bất chi bất giác rơi mất tiêu nàng Chỉ sợ cũng chỉ có si mau kêu một cái Si mau kêu không tái phế lời vươn tay Lấy ra một phiến lá tử nhét tiến ôn nhạc dương trong mồm Ôn nhạc dương chỉ Cảm Giác được một cổ mát lạnh từ trong miệng khuyết tán đi ra Tùy tức liền là vô tận đích mơ mơ màng màng Còn không tới kịp nói thêm câu nữa lời Tự ngủ mê đi qua sáu Si mau kêu thở dài một hơi Còn không tới kịp đứng lên Đồ thước liền đã vọt tới bên cạnh hắn Chỉ vào ôn nhạc dương hỏi muốn nhiều ít thời gian có thể tỉnh Si Mao Q lắc lắc đầu sẽ không quá lâu, đại để mấy ngày đích công phu, cụ thể thời gian lại nói không tốt. Hóa cảnh trong đích bọn tu sĩ khác ấy đã loạn thành một đoàn, trong mồm lớn tiếng vừa hò la, chỉ huy lên tự ra pháp bảo lung tung rối loạn đích doanh hướng những kia chen vào hóa cảnh đích bọn quái vật. Chu Nho lao đạo cũng bước nhanh đi đến Si Mao Q trước mặt, phe phẩy đầu cũng không biết hắn tại xem ai loạn thế này đánh không được. Quái vật thế lớn nhưng hóa cảnh đích môn ra vào lại có hạn, bọn tu sĩ nơi trốn đích vị trí thực tế dễ thủ khó công, chiếm địa lợi. Khả trên vạn tu sĩ loạn tao tao đích các tự là vi chính, cùng lúc huy động pháp bảo, thường thường trăm ngàn đạo thần thông hối tập đến một nơi, lại chỉ giết sạch một cái quái vật. Tuy tức có không ít người phát hiện chính mình đích thần thông bị bạch bạch lãng phí, không hẹn mà cùng đích dừng tay, trong chớp mắt phong tỏa nhập khẩu đích thần thông cơ hồ toàn bộ tan biến, kém điểm lại bị quái vật môn sông đến sáu. Chu nho lão đạo tiếp tục nói hiện tại dùng, có thể ổn thủ nhập khẩu nửa canh giờ. Hiện tại tụ lại đến xuất khẩu phụ cận đích tu sĩ đầy đủ siêu quá hai và người trong đó đại bộ phận người tuy nhiên sắc mặt thương hoàng nhưng cơ hồ không có người đào tẩu hóa cảnh nơi sâu trong đã bị chấn thành một phiến phế khư ai tâm lý đều minh bạch một khi bị quái vật muôn đột phá xuất khẩu tự là một ngựa đồng bằng tái không hiểm khả thủ đồ thước đích thần sắc trong nhìn không ra một tia nôn nóng đích di tứ trực tiếp nói phân thành mười đội lập lại luân chuyển mà lên chẳng qua muốn những người này nghe lời còn muốn ta trọng thác tả truyền nhân đích thanh danh khả chu nho láo đạo lại lắc đầu phân thành 5 đội mỗi đội 2 tổ Một tổ thư địch, một tổ khác sách đứng. Đồ thước là một phương cường hào, trong lực thao lược tung hành, lược một mài rua tiểu minh bạch chu nho lão đạo đích dí tứ. Quái vật đích thực lực cao thấp không đều, hiện tại nhìn đi lên, dùng tiểu có thể giữ chắc nhập khẩu một giờ, khả nói không chuẩn lúc nào đó, sẽ có đại quần cường hoành đích quái vật phát lên ti kích, thủy trung dùng một thành tu sĩ tới luân hoán quá không bảo hiểm. Đồ thước ga a đích cười lên đối, với chu nho lao đạo gật gật đầu vân thiên muôn hạng, 700 tu sĩ. Nghe theo lão thần tiên điều động. Chu Nho Lão đạo xông lên si mau kêu trả cái lễ đồ mọi người nói thế này, trước thực tu sát Lão đạo 6. Si mau kêu vừa bận nhảy đến một bên, cười lên nói đồng chu cộng tế, cùng thuyền, giữa đây đó không được nhiều thế kia khách khí, lén giết quái vật đích sự tỉnh tiểu thỉnh kỳ liên tiên trưởng làm chủ, ta tiểu phụ trách cấp nhóm lớn tranh thủ điểm thời gian. Nói xong, si mau hít sâu một ngụm khí, đầu nhiên thổ khí mở tiếng, đối với chung quanh sở hữu nhân đoạn quát 4 ngày ở trước, ôn. Miêu, lạc ba nhà tận khởi cao thủ, hội đồng một chúng yêu tiên tiến vào thập vạn đại sơn, không dùng nhiều ít lúc, liền có thể phá đi tặc tử đích pháp trận, còn hóa cảnh một cái thanh tĩnh. Si Mao vừa mở miệng, trước cấp nhóm lớn vẽ ra một trương viện binh sắp tới đích bánh lớn. Tu sĩ trung đại đều mặt kinh hỉ, vừa mới liên phiên ác đấu ở dưới, mấy cái tuyệt đỉnh kiếm tiên đều kêu ra ôn nhạc dương, đích danh tự, thiên hạ tu sĩ đều biết, ôn nhạc dương là thuộc đạo ở trên tối xuất danh đích đệ tử, ôn Miêu Lạc ba nhà tuyệt sẽ không chí chi bất lý, mặc kệ, nghe si Qiu đích lời, tâm lý đều đạp thực không ít. Si mau Kiu tiếp tục nói duy mong mọi người đồng chu cộng tế, cùng thuyền, chỉ cần căng qua mấy ngày này, liền thiên hạ Thái Bình. Thoại âm vừa dứt, trong đám người liền từ bốn mặt tám phương vang lên ứng cùng thanh tiên cô không cần nhiều lời, chúng ta mặc cho điều khiển. Đồ thước hơi hơi khẽ cười, hiện tại trong đám người khởi hống, đều là nàng môn hạ đệ tử, chẳng qua mấy năm này trong thác tà chuyển nhân thanh danh đại trấn vừa mới Simaoqiu cùng ôn nhạc dương, ca hai lại đại hiện thần thông. ngay trước sở hữu nhân đích mặt liên tục thương nặng tuyệt đỉnh kiếm tiền, hiện tại đã biến thành nhóm lớn tâm lý đích cứu mạng dân dạng, uống ứng đích thanh âm càng lúc càng nhiều, chuyến mắt tiểu biến thành bài sơn đảo hải kiểu đích cầm vang ứng nặng. Simaoqiu ha ha cười lớn tự ra sự tự ra biết, ta đích bản sự làm cái đầu ngựa tốt còn hành, muốn làm đại tướng quân. khác đích không nói, mặt ngoài đích bọn quái vật làm ngọng đều sẽ cười ra thành. tu sĩ trong có không ít người đều cười càng nhiều đích tắc là bảy nửa tám lưỡi đích đều lên tiên cô không cần khiêm nhường sáu Mao vốn nắn sắc lắc đầu không lâu ở trước thắt ta đệ tử liền nói qua hết thể lấy kỳ liên tiên tông đầu ngựa là chiêm cũng không phải hương nôn vòng ngữ, luận trận pháp thao lược thắt ta đệ tử bái phục kỳ liên tiên trưởng nói lên chuyển thân qua đối với chu nho láo đạo trưởng thân một vái chặn giữ nhập khẩu chi sự còn thỉnh tiên trưởng làm chủ bọn tu sĩ đại đều hơi sướng Mao cứu cũng không đợi người khác làm sao phản ứng lên ken hét lớn sinh chi tế Còn thỉnh chư vị đồng đạo lục lực đồng tâm. Ta cấp nhóm lớn dọn ra chút công phu, tin được qua thác tà truyền nhân, liền xin nghe từ tiền trưởng phân phó, đại diệt sạch tà tử, kích lui quái vật, chúng ta tại Thất Nương Sơn một phương thôi. Nói xong, Si mau kêu ngựa, lên, trời phát ra một trận cuồng tiếu chư vị thần tiên, thỉnh thu thần thông pháp bảo. Thoại âm lạc nơi, khắp trời hỏa phụ lại nữa hiện thân, Liễu lo Lệ mình ở dưới, gọi lên vu sướng cuồn cuộn. Hóa cảnh đích nhập khẩu đích bùng đất, đột nhiên bị từng khỏa cỏ nhỏ rễ phá. Chẳng qua chỉ chớp mắt gian, một phiến lấp lánh lên yêu dã lục sắc đích rừng cây tuốt đất mà lên, sở hữu từ mặt ngoài sông đến đích quái vật, vừa mới xa vào rừng cây, liền không một ngoại lệ đích ai hống đau hảo. Si Mao kêu tiểu tại tiếng cười to trong, đã đạp lên giải tử, đi vào chính mình dùng toàn bộ vô lực ngừng tụ ra đích vu giết chi lâm, Quỷ khóc sói chu thúc động lên rừng cây không ngừng đích run dậy không người biết trong rừng cây đích tình hình, nhìn đến, chỉ là từng trùn đậm đặc canh hôi đích huyết tươi, không ngừng đích phá thiên Si Mao kêu rửa tự mình chi lực, chặn lại hóa cảnh đích nhập khẩu, là vì đích chỉ là cấp chu nho lao đạo tranh thủ thời gian. Sở hữu tu sĩ không, ai, không huyết mạch bí trường, mà lại chu nho lao đạo không phải hóa cảnh đích người, căn bản đàm không thượng bất công thiên hướng, lại thêm lên thế tông chúng nhân đích một lực chống đỡ, tại trường đích bọn tu sĩ thật đích không có một cá nhân ly khai. Chu nho lao đạo nào có không đi bình quân thực lực, chuyên lệnh sở hữu tu sĩ đều đứng yên bất động, cùng theo hảo giống cắt đầu hủ tượng. Đem trước mặt đen nghìn ngịt một mắt nhìn không đến đầu đích 2 vạn người phân thành 5 đội 10 tổ 6. Một biết công phu ở sau, đương đội thứ nhất, đầy đủ 2000 tu sĩ tể thành kêu gào lên huy động pháp bảo thế cho Si Mao Qiu đích lúc, Si Mao Qiu đã nhanh hư thoát, nằm tại đồ thước trong lòng cười khổ ta cũng muốn trầm ngủ mấy ngày. Hắn đích vũ lực cơ hồ hao hết, trên thân đích thương lại không nhẹ, cùng hắn mắt chừng chừng đích nhìn tu sĩ cùng quái vật đánh trượng, lại không bằng gán phiến lá cây chữa thương. Đồ thước hỉ hỉ một cười ngươi kính tự đi chữa thương ta cấp ngươi hộ pháp. Si Mao Cưu không nói hai lời, lộng phiến trăm túc lá cỏ ư phóng tiến chính mình trong mồm sáu. Chu Nho Lão đạo là Lão bài chính tông đích đại phái thủ lĩnh, đối với các chủng đạo pháp đều khá có hiểu rõ. Hai vạn tu sĩ phân thành năm đội, 10 tổ, đây đó lập lại giao thế, tại hắn đích quát lệnh ở dưới, an chiếu pháp bảo, phụ triện, kiếm trận, chú quyết đẳng trư tiểu tu vị thần thông tương hộ phụ tá, phối hợp đích càng lúc càng thuận sướng, không lâu ở sau tiểu đã thông dong rất nhiều. Bọn tu sĩ đích chân nguyên có hạn, tiêu tính tiến thoái có độ, tỉnh không ít khí lực, sớm muộn cũng có chân nguyên hao hết đích lúc. Thập vạn đại sơn trong đích quái vật, lại vô cùng vô tận, giết chi không tuyệt, huyền như như sóng to gió lớn, phiến khắc không ngừng đích xung kích lên hóa cảnh. Lao đạo cùng đồ thức tâm lý đều minh bạch, không có viện binh cô thủ tuyệt cảnh, bọn quái vật xông đến, là sớm muộn đích sự tình. Chương thứ 295 tập kết. Đã 4 ngày, từ thập vạn đại sơn trong sông tới đích quái vật càng lúc càng mạnh. Sớm hữu không tái là phong nha lợi trạo đích xấu xí ác thú, mà là thân có tiên tiên pháp thuật, chỉ có từ viễn cổ trong truyền thuyết lại có thể nhìn đến đích tà vật. Bọn tu sĩ đều đếm không xuể thay thế nhiều ít vòng cơ hồ sở hữu nhân đều thần sắc cảm động, thương vong cũng dần dần nhiều lên. Tiểu Si Mao Qiu cùng Ôn Nhạc Dương còn chưa tỉnh lại, nhìn đi lên an tưởng thư thích, ngủ đích một cái so một cái thơ ngọn. Tùy theo Chu Nho lão đạo một tiếng lệnh hạ, 4000 tu sĩ nhảy tung mà ra, tiếp nhận hạ thượng một đội đồng bạn. Đồ thước hận hận đích nhìn một chút khuyết khẩu, Thu pháp bảo mang theo người lui đi xuống, đi đến Chu Nho lao đạo trước mặt thấp giọng hỏi chiếu dạng này đi xuống, còn có thể kiên trì nhiều ít lúc. Chu Nho lao đạo mặt cười khổ ba bốn ngày còn miễn cưỡng, tái kéo tiểu nói không tốt rồi. Hiện tại nhóm lớn đã không thế kia bán sức, đều nghĩ tới lưu điểm thực lực, phá thành lúc bảo mạng. Đồ thước phi một tiếng, tưởng muốn giận mắng, chẳng qua tùy tức lại cười lên lắc lắc đầu cũng là nhân chi thường tình, nhẽ có thể như hiện tại dạng này, cũng tính không dễ dàng. Lúc này, vừa chống đi tới đích bọn tu sĩ trợt địa kinh hô lên, trong mấy ngày thủy chung chưa từng ngừng nghỉ phiến khắc đích quái vật, thật giống như một điều đột nhiên bị cự áp cắt đứt hồng lưu, không chút chinh triệu đích ngừng nghỉ thế công. Tiểu thế kia chỉ chấp mắt gian, đột nhiên tiểu không ảnh. Sở hữu đích tu sĩ trong mắt, đều tại sát na đích chấn ngạc ở sau, cháy lên cuồng hỉ đích thần sắc, mọi người đều là một cái tâm tư, viện binh tới rồi. Chu nho lao đạo đích trên mặt cũng là một phái kinh hỉ, trông lên đồ thước chính tưởng nói cái gì Giữa trời đất tiểu buồn bực chi cực đích vang lên bành đích một tiếng. đồ 2. hóa cảnh cạnh biên đích không khí vô cơ đích đãng lên một phiến gợn sóng, mắt thịt khả kiến đích chấn đáng lên, chuyến mắt lan tràn đến chỉnh phiến thiên địa. bành, bành, bành, bành. muốn vang thanh không ngừng, không hề gấp rút, tương phản còn có chút chậm chậm, khả mỗi một thanh đều phảng phất biến thành chúng nhân đích tim đập, nhanh, chậm đích nhượng người ngạt thở. hóa cảnh tiểu phảng phất là một cái cự đại đích bóng xà phòng, mặt ngoài có cái gì đồ vật. Chính tại một cái lại một cái truy kích lên nó. Sở Hữu Nhân đều đối mặt nhìn nhau, từ nhìn nhau đích trong nhãn thần, độc ra chính mình đích hoàng khủng, trước tiên kia một mạt kinh hỉ sớm bị tầng tầng điệt điệt đích xong, khí gột rửa được nhất kiền nhị tịnh, sạch sẽ. Chu Nho lao đạo trước nhất khôi phục thanh tỉnh, giương tay lượng ra chính mình đích phi kiếm, hắn vừa ra tay, kỳ liên địch tử lập khắc vây ôm qua tới, trong thiên không treo lên vài ngàn pháp bảo, nhưng kia đạo xích luyện kiếm trận tựu giống vắt ngang tại giữa trời đất đích một điều miệng, vết thương là nhất xúc mục kinh tâm, lão đạo trầm giọng truyền lệnh sự ra kỳ quặc, chưa hẳn là việt binh, sở hữu nhân sáu. hắn đích lời còn chưa nói xong, sau cùng một tiếng nguồn vang sung thiên mà lên, chỉnh biến hóa cảnh hung hăng đích nhảy hơi nhảy, đem bọn tu sĩ chấn đích đồng ngã tây nghiêng. Hơn 10 đạo nước bánh không lý do đích tử trong không khí xuất hiện, liền giống bị chặt đứt cái đuôi đích con giun, liều mạng đích vặn vẹo lên thân thể, từ bốn mặt tám phương hướng về hóa cảnh nhập khẩu lan tràn mà tới. Chu nho lão đạo đột nhiên sắc mặt trắng bệnh. Cơ hồ là gào thét lên hô lớn bọn hắn muốn đem nhập khẩu lộng đại. Thoại âm lạc nơi, tối tâm ở trong một phiến quái thú tê minh gầm rú, vừa vặn ngừng nghỉ phiến khắc đích quái vật hồng lưu, lại phục tuần chạy mà tới. Mà hóa cảnh đích nhập khẩu, so lên vừa mới khuyết đại không chỉ gấp 10, mà sông tại trước nhất, toàn đều là giáp da cứng rắn, thân cư dị thuật đích tà ma hế vật. Đồ 3. Hình cổ, có chút giống thọ tử, khít bạch đáng yêu, lại trường lên bốn trích dị thường thô tráng đích tử tiếng bước chân so lên dã giống còn muốn đầm nặng mỗi bước ra một bước trong thiên không tất hãm lạc một khối cự thạch kết hoàng nhìn đi lên cùng lớn một chút đích châu chấu không có gì khác biệt thủy vỗ cánh hoan minh sướng thanh bén nhọn đủ để chấn nước cự thạch hành động lúc thành quần kết đội lấy vạn mà đếm sợ qua chi nơi cự vang hoành ngã rớt trời sập địa hãm thúy nhiễm tam nhãn kim điểu tới lui như gió mật nhỏ như chuột ánh mắt lại như có thực chất phàm cùng đó nhìn nhau giả vô luận tu vị cao thấp đều sẽ lập khắc phát điên sáu cắt bay đá chạy, ma quang quỷ ảnh, huyết vụ tà tung sáu. Đầm đầm đích thanh hôi như có thực chất, đem thiên địa đột nhiên bao bọc lên, chạm chạm đích Lam Thiên chuyển mắt ngậm đạm không sáng. Đến khắc ấy, hóa cảnh trong đích tu sĩ cuối cùng tái không thể đồng tâm đồng đức, một chút mật nhỏ đích người cũng ức chế không nổi nữa nội tâm đích khủng hoảng cùng suy sụp, chuyển đầu trốn hướng hóa cảnh nơi sâu, trong một người lao tẩu, liền có hai người táng đảm, hai người táng đảm liền có bốn người trộm trộm chuyển động cước bước sáu. Trên chiến trường đích khủng sợ giống như ôn dịch, búng tay gian tùy ý lan tràn, đào tẩu đích người càng lúc càng nhiều, Chu Nho lão đạo dâu tóc giận trường, phi kiếm dẫn động xích luyện tại bán không bàn múa, rực rỡ xích mang lẫm liệt mà thế lương, tưởng muốn chém giết đào binh, nhưng cuối cùng kỳ liên kiếm trận còn là dốc chuyển phương hướng, đã khởi bí liệt yêu diễm đích ánh lửa, xông hướng nhập khẩu chi nơi những kia hung dũng như triều đích quái vật, lao đạo hung hăng dậm chân, "Không! Cam đích mắng đến thằng ngại a, không đủ là vì Mưu 6. Còn không cảm khái xong đồ thức tiểu một bà kéo lại, mập nữ nhân phản phất sớm biết như thế, thần sắc trong nhìn không ra quá nhiều đích kinh hoàng cùng phẫn nộ, a a cười nói đạo ra, xuất khẩu thủ không nổi, lui chứ, đến hóa cảnh nơi sâu, trong, lại cùng đám nảy vương bắt đạn xoay vòng. Nói lên, đồ thước huyết sáo một tiếng, thế tông cao thủ tấn tốc tụ lại, cùng kỳ liên đệ tử hội hợp đến một nơi, ôm lấy còn tại trầm ngủ đích ô nhạc dương, si mau kiêu, một bên khua múa lên pháp bảo chống đỡ truy binh, Một bên hướng về hóa cảnh nơi sâu, trong, trốn đi. Bọn quái vật vừa xông tiến tới, liền từ ngất trời chọc lãng hóa làm hơn 10 đạo thoan thoan hùng lưu, hướng về bốn mặt tám phương lan tràn mà đi, sợ qua chi nơi huyết thịt tung tóe, tu sĩ lâm trước đích tiêu thảm, chấn triệt thương khung. Độ 4. Tập kết hóa cảnh toàn bộ cao thủ, ương ương vài vạn người chi lực, chiếm hết địa lợi, lại cũng chỉ tại 10 vạn đáp san đích quái vật trước mặt, kiên trì 4 ngày 5. Tiêu tại hóa cảnh nhập khẩu thất thủ đích đồng thời, Cửu đỉnh sơn Ôn ra thôn cũng đột nhiên loạn rồi lên, có bốn cái người một đường lão đảo, miết nhác bất kham đích từ dưới núi chạy đi lên, xông tại mặt trước nhất đích cái kia tiến thôn tử đích câu nói thứ nhất tiểu là ta tu hành đích ngàn dặm, có thủy thiên giang nguyệt vạn dặm không mây vạn giảm thiên thanh tịnh tâm cảnh triệt diệt thần kiếm pháp, tự do kỳ diệu chi nơi năm. Hóa cảnh tan biến sau, đi truy tung hồng hồ đích truy tử tiểu đuổi về cửu đỉnh sơn, khắc ấy chính tỏa trấn trong thôn. Không lâu trước tần lĩnh, qua đến lĩnh, thất nương sơn cơ hồ đồng thời ngộ tập. Này ba kiện sự đều là nghiệt hồn bản đích Hồng Hồ dùng hắn đích pháp bảo không giới trận pháp sở làm, ba cái trận pháp đồng thời phát động, truy tử một cá nhân ứng phó không tới, cuối cùng chỉ là giải miêu, lạc hai nhà đích diệt đỉnh chi thai. Mà Hồng Hồ cũng thửa, dịp, loạn đào tẩu, vây thoát truy tử đích truy tung. Những kia đổi đi hai nhà tăng viện đích cao thủ, hiện tại cũng đều về chính mình đích môn tông. Truy tử từ trong nhà hơi lóe mà ra, hoàng hốt chung mang theo mấy phần hướng hở, lệ thanh quát mắng ôn nhạc dương nghi. Mười chín quả nhiên thủ tín, đem cây phi, thủy kính, hoa hoa cùng người mù đốn cái người thả về cựu đỉnh sơn, nhưng là hắn vô luận như, thế, nào cũng không có tưởng đến, lao đạo đích tu vị lơ lỏng nhưng công pháp tự do thần kỳ chi nơi. Giết hắn không khó, khả là muốn đi hắn đích ký ức, tiểu tính khổng nô nhi cũng làm không đến. Lao đạo như đã không có mất đi ký ức, kêu hóa cảnh đích bí mật, tiểu tại cũng giấu không nổi cựu đỉnh trên núi lít người. Truy tử đem tiền nhân hậu quả hỏi rõ. Lập khắc truy hỏi Lao nói biết bọn hắn tại thập vạn Đại Sơn nơi đâu sao? Đồ 5. Lại không nói cái kia ngũ hành yêu quái, đơn đơn những kia thiên truy hậu nhân chẳng lẽ là tuyệt đỉnh đích kiếm tiên, khắc ý ẩn tàng hành tích, mặc ai đều khó mà tại mênh ngông Đại Sơn ở trong tìm đến bọn hắn. 19 làm việc giọt nước không lọt, kê phi đẳng 4 người tại tỉnh lại Đích Lúc, xếp thành một dãy nằm tại Thượng Hải Đích một nhà trong nhà khách, cho dù Lao đạo bảo lưu lại ký ức. Tưởng muốn tìm đến Thiên truy hậu nhân tại Thập Vạn Đại Sơn trong đích cứ điểm cũng không phải kệ dễ. Giang đích sự. Lúc này Hòa thượng hắc hắc cười nói Hòa thượng tu luyện đích là Âm nhạc Thiên Liên tông phục viên sáu. Nửa câu sau lời còn chưa nói xong, tiểu bị truy tử đích nhãn thần đông cứng. Kê phi lao đạo vội vàng cắm miệng Hòa thượng đích công pháp có siêu thần kỹ thuật, một si phát động ở dưới, không có tu sĩ có thể tránh được đi qua. Thủy kính Hòa thượng vừa mới ly khai hóa cảnh, tiêu bước lên kỳ hiểm làm thế dây rựa vỡ nát chính mình đích Phật Châu phát động siêu thần thần thông chỉ cần hắn vừa về tới thập vạn đại sơn tự có thể tìm đến địch nhân đích nó thân chi nơi hai cái người xuất ra ngươi một câu ta một câu đem sự tình nói xong đại bá ôn thôn rong biển lên ôn chín cùng ôn 13 đi tới cùng lúc đi ôn chín cùng ôn 13 dạ biết tiểu thái dương tại mặt ngoài nhượng người khi phụ rốt thúc thúc cân nào không tốt nhưng năm đó kia một câu nếu ai dám khi phụ chúng ta thái dương ta đem hắn ruột đánh đi ra lại thủy trung nhớ được truy tử doanh doanh một người cũng không chọn từ lập khắc khải trình sáu Phổ Đà sơn phật đỉnh phong mộ mộ chính thất hồn lạc phách dẫn dắt thi sắt cùng theo trưởng ly mạn không mục đích đích tìm kiếm lên hóa cảnh manh mối điện thoại di động đột nhiên vang lên phiến khắc sau mộ mộ vừa kinh vừa hỉ đối với trưởng ly jun giọng nói tìm đến ôn nhạc dương đích hạ lạc tân lĩnh long mạch tâm nhãn hạn bạc ngũ ca sắc mặt tâm lệ này hơn một tháng hắn đều tại thanh lý phế hư cự trấn ở dưới sơn thế cải biến dưỡng thi đích tự nhiên bị hủy cái nhất kiền nhị tịnh sạch sẽ Trừ này ở ngoài còn có một kiện nhượng hắn bận tâm đích sự tình, hắn lưu tại trong nhà đích yêu dòng toàn đều không cánh mà bay. nha nhỏ chính mải rũ lên dạng gì khuyên á cha tiêu khí, hạn bạt lại gì một tiếng, trở tay lượng ra mấy cái yêu tiên ở giữa dùng tê. Ơi truyền tấn đích một linh đang đặt tại bên thai tử tế lắng nghe, cùng theo một bà ôm lấy tiểu ngũ chúng ta đi. Côn luân đạo mấy ngàn danh đệ tử tận số giành được chân thủy chi thần, vừa vận từ cao nguyên quay trở về ngọc hư cung, chính tại bận lên quét dọn lên Đột nhiên từ trong đại điện chuyển tới tiểu trưởng môn lưu chính đích đoạn quát thanh thanh tự bối tử đệ lưu thủ môn tông, kỳ dư đệ tử tùy ta khởi trình. Nga dương trên núi, tiểu mập mạp không biết vì sao về đại hát, thiên lý, mặt ngoài đích đệ tử đều nghe thấy A đàn tại trưởng môn nhân đích trong gian phòng vừa khóc lại náo, ẩn ẩn gian còn có tiếng nói chuyện chuyển đi ra. Ba vị đích thanh âm đầy là đành chịu ta làm sao thu ngươi cái đồ đệ này. A đàn rút quất rút quất cạch cạch đích thầm thì lên ta là bản tôn Ngươi là phân cổn thân không đi cứu người ta tiểu cùng ngươi liều. Đại từ bi trong chùa, tiểu kết ba hy thanh lên cái điện thoại, đầy mặt thương hoàng đích sông tiến phương trượng đích thiền phòng ấm ấm, nhạc dương hóa cảnh, hóa cảnh. Cao nguyên ở trên, nhượng quính đại lạt ma hít sâu một ngụm khí, đột nhiên thổi lên cốt địch. Sở hữu đích thế tông cao thủ, toàn đều tiếp đến thải hồng dụ lệnh, ở giữa một đêm tận số khải trình. Đồ bảy, heo miêu hồng quân huynh muội chính ngồi cùng một chỗ thoại đề đương nhiên là gần nhất tu chân đạo thượng tối nhiệt môn đích hóa cảnh tan biến chi mê hồng cô bà thu đến một điều tin vắn tại đọc ba lần ở sau lão thái bà mánh đích nhảy dựng lên nếp nhăn trong đều nổi lên hương phấn đại nhiệt áo. đại nhiệt não nói lên ngón tay như bay ba tin vắn trực tiếp đích tiểu xa gần nhất mê lên khai tâm nông trường mỗi ngày trong trộm thái trộm đích ngất trời tối này thiên chính tại không phải không phải đích trong đất dạo quanh đích lúc lão cố đột nhiên đi vào hắn đích vườn làm công khí gấp bại hoại đích hỏi qua họ đến cùng chuyện gì vậy Sơn Tông Thế Tông, Tán Tu Bản Tu, Hòa Thượng Lao Đạo đều chạy lên Tây Nam đi, bọn hắn làm cái gì đi, ho. Tiểu Sa Tay bận cước loạn đích lật ra địa đồ, tại Tây Nam Phương hướng tìm nửa ngày, sau cùng mới nhỏ giọng đích nói thập vạn Đại Sơn. Thập vạn Đại Sơn, có đích là bởi vì cùng ôn ra đích nguyên nguyền, có đích là môn nhân đệ tử cũng tan biến tại hóa cảnh, có đích là tới rút quất náo nhiệt, có đích tắc là tưởng nước đục cá tới xem xem có hay không tiện nghi khả chiếm, khả vô luận như, thế, nào. Lần này thiên hạ tu sĩ đều đã văn phong mà động. Lần này đích quy mô là tuyên cổ chưa có, so lên 4-5 lần nọ hoa sơn đại hội cường không biết bao nhiêu lần. Phụ trách ngoại vi đích thiên truy hậu nhân cũng phát hiện dị động không ngừng đích đem tin tức chuyển về cấp ngũ hành yêu quái cùng thiên truy hậu nhân. Số đấu, dị sát, nhiệt tiên cô ba cái người trước tiên kém điểm bị ôn nhạc dương đánh, hiện tại phục thực chăm túc thảo chính tại chữa thương, căn bản cũng không biết mặt ngoài đã phát sinh sự tình gì đó, 19 cũng có chút ngồi không vững. Tuy nhiên không minh bạch đến cùng chuyện gì vậy, nàng cũng có thể đoán được, sự tình náo được lớn thế này, sợ rằng cùng nàng tự tiện phóng đi kê phi thủy kính có quan hệ. Ngũ hành yêu quái từ lúc hiện thân ở sau, tiêu một mực có chút hồn hồn ngạc ngạ, hắn chấp hành khổng nỗi nhi đích mệnh lệnh ngược, lại, là trung tâm cảnh cảnh, ngẫu nhiên thi triển thân thủ cũng chỉ có thể dùng kinh thế hai tục tới hình dung, khả tổng hào giống chưa tình ngủ tựa, phản ứng so lên người khác đều chậm nửa nhịp, tâm trí cũng rất giống tiểu hài tử tựa Thường thường lộng chút nhượng kiếm tiên môn Giờ khóc dở cười đích gác tác kịch Yêu quái tại thu đến tin tức ở sau Không chỉ không có chấn giận kinh hoàng Phản mà còn rất cao hứng Cười hi hì đích đối Với 19 nói sầu cái gì Quang tu sĩ tới quá ít Tốt nhất dưới gầm trời sở hữu nhận được Còn có có ngư ngựa được nhi Chúng tử chim nhỏ đều đến tìm chúng ta kia mới tốt chơi phản chính bọn hắn tìm không được ta Nói lên Che lên mồm nhỏ ba cô cô cô đi cười 19 đích trên mặt đều là cười khổ Phe phẩy đầu nói tìm không được tự nhiên tốt nhất, vạn nhất tìm đến khả tiểu phiền hạ. Yêu quái mài rũa hảo nửa ngày, mới xưng sờ đích trong hướng đầy tháng phiền hạ cái gì. Mười chín cùng ngoài ra ba cái thủ hạ, bốn năm này trong cơ hồ cùng yêu quái tốc bước không rời, sớm ủ kiến quái bất quái trong những người này, mấy cái yêu tiên tu vị đều thắng quá chúng ta, lưu chính, ba vị phân cổn thân cũng là kiếm tiên, còn có mấy cái kia xuất loại bạc thụy, nổi bật, đích thác tà đệ tử. Đây tháng tại một bên cũng trực quẹt môi đừng nói mấy cái kia đỉnh nhọn, tự là những kia tiểu vai diễn. trận muốn tìm chúng ta liều mạng, cũng không ứng phó được a. Yêu quái càng buồn bực, vươn ra kim hành đích ngón tay, tại một hành đích đầu lâu thượng ken cắt đích gãi lên, mỗi một cái đều sẽ cho chính mình cắt ra năm điều lẫm liệt đích vết thương. Chẳng qua tùy tức lại mắt thịt khả kiến đích lành lại, vì sao tìm các ngươi liều mạng? Đây tháng khái một tiếng không quang tìm chúng ta, cũng tìm ngươi liều mạng. Mấy tháng truy hậu nhân nói nửa ngày, mới tổng tính nhượng yêu quái minh bạch. Hiện tại tới thập vạn đại sơn đích vô số tu sĩ chung, không phải tới cùng hắn bắt mê tảng, trong đó chí ít có một nửa đều là tới tìm hắn đánh lộn. Ngũ hành yêu quái cuối cùng đẩy mặt đích phẫn nộ ta giết bọn hắn có bao nhiêu người. 19 so nàng kêu ba cái huynh đệ thông minh chút, giúp đỡ đem yêu quái đích lời giải khai ta giết bọn hắn. Bọn hắn có bao nhiêu người? Đồ 8. Đồ 9. Đầy tháng dở khóc dở cười ngươi ngược, lại, là sẽ bất việc. Bọn hắn đích người nhiều đến đến không xuể, càng giết không sáu Yêu quái đột nhiên lại cười, khai tâm mà lại đắc ý sợ cái thí. Đại không được chúng ta tiểu hướng hóa cảnh trong một luận, xem bọn hắn ai dám tiến tới. Nói xong, lại bổ sung một câu phản chính ta sớm muộn muốn chui đi vào. 4 tháng truy hậu nhân đều dọa nhảy dựng, đầy tháng đích mặt mập thượng toàn đều là chấn ngạc ngươi chui đi vào làm cái gì. Chương thứ 296 huynh đệ. Ngũ hành yêu quái đầy mắt đành chịu đích nhìn vào đầy tháng, hảo giống hắn đích vấn đề thực tại có chút dư nhiều ta chui đi vào đương nhiên là vì tiểu sư tôn. Dù lệnh thượng tiểu là dạng này an bài. Đầy tháng nhíu mày, đem đại bàn tử hướng yêu quái kể cận chút, đầy mặt hiếu kỳ đích truy hỏi trước không để dụ lệnh, ngươi luồn vào hóa cảnh làm sao nói? Ngũ hành yêu quái không có hồi đáp, phản mà hỏi đầy tháng này, tòa hóa ngoại chi cảnh đến cùng là cái gì đồ vật? Đầy tháng làm sao nói cũng là danh môn ở sau, kiến thức tự nhiên bất phàm, gật đầu cười nói hóa ngoại chi cảnh tuy sinh ở thiên địa, lại tự thành phương viên. Nói trắng ra, hắn tiểu là một phiến độc lập với thế gian đích tiểu thiên địa nói duyệt độc tận tại. Ngũ Hành yêu quái gật gật đầu, giữa thần sắc mang theo mấy phần tiểu hài tử tựa địa đắc dĩ, "Hảo giống tại mua lộng học vấn vậy, các ngươi có biết hay không, này phiến ý duyên từ tại thiên, bốn vô lượng tâm, là bị Phật gia đích quần cuộn chi lực khai thác đi ra, ý duyên, tự tại, bốn vô lượng, cuối cùng là từ hàng phổ độ, từ bi chi tâm." Mấy tháng truy hậu nhân biết yêu quái tâm trí không toàn, gấp gáp lộ ra một phó thụ giáo đích thần tình, cùng lúc gật gật đầu. Kia này mấy chục vạn đại trong núi đích quái vật nhi cái cái đều là tàn ngược chi thân, chúng nó chỉ hiểu được giết chóc, tiến hóa cảnh ra giết người còn là giết người. ngũ hành yêu quái vươn tay chỉ vào nơi xa chính thảm lệ trường hào, thành quần kết đội đích tan biến tại hóa cảnh nơi môn vào đích bọn quái vật tàn ngược chi thân, vốn tựu lệ khí ngưng trọng, tái giết người, bị giết, hóa cảnh trong đích lệ khí liền sẽ càng lúc càng nặng, biết lệ khí đậm đặc đến hóa cảnh thừa thụ đích cực hạ sáu. nói đến trong này, ngũ hành yêu quái đột nhiên nhìn một chút tà hữu, cố vợ thần bí đích đệ thấp thanh âm. Nại tâm đích nhắc nhở lên tiểu thiên địa, từ bi lực, lệ khí sâu nặng 6. Lúc đó sẽ dạng gì? Tuy là 19 tâm tư thâm trầm, tại hơi hơi mải ruộng phiên khắc ở sau, cũng nhịn không nổi a đích kinh khiếu một tiếng khổng. Thiên sư là muốn dẫn động này phiến tiểu thiên. Vô lượng kiếp. Hóa cảnh là từ bi chi địa, đương lệ khí sâu nặng đến nhất định trình độ, từ bi chi lực liền sẽ phản chế, đem trong đó đích hết thảy đều chống đỡ đích nhất kiền nhị tịnh, sạch sẽ, Phật gia cũng tốt, huyền môn cũng thôi Tiêu tính lý luận bất đồng khả cuối cùng đều là tại tham ngộ thiên đạo, đương hết thể đều đến cực hạn, tận đầu lúc, thiên đạo liền sẽ ráng xuống vô lượng đại kiếp, hủy diệt hết thảy. Y duyên từ tại thiên, bốn vô lượng tâm địa vốn là tiểu nói duyệt độc tận tại cái tự thành phương viên đích tiểu thiên địa, khổng nỗi nhi lần này đích căn bài, chính là muốn dẫn phát hóa cảnh trong đích vô lượng thiên kiếp. Ngũ hành yêu quái hắc hắc đích cười nói không sai, chúng ta bốn năm này đích tân khổ là vì đích là hóa cảnh vô lượng kiếp, kiếp số khởi lúc ta luôn vào hóa cảnh liền có thể đem vô lượng kiếp chi lực truyền cho sư tôn trong đó, sư tôn hiện tại đang ở vào một trường cực đại đích kiếp nạn ở trong, có cổ lực lượng này tương trợ liền có thể thoát khốn, dẫn phát vô lượng kiếp truyền lực tới khổng nỗ nhi. 19 nghe đích đầu ngất hoa mắt, nàng không biết khổng nỗ nhi lấy trước ba tòa trận pháp đích thiết kế, hiện tại cân nào trong đã loạn thành một đoàn, tình bất tự cấm, không kìm được, đích truy hỏi một câu làm sao truyền lực? cái gì kiếp nạn? ngũ hành yêu quái lại lắc lắc đầu ta cũng đều không biết. Dù lệnh chung chỉ nói tại hóa cảnh kiếp số khởi lúc, ta tiến vào trong đó liền có thể, còn an ủi ta không cần sợ hãi, kiếp số lúc nhìn đi lên tuy nhiên hung hiểm, thực ra đối với, ta an toàn đích. Giết. Đầy tháng cười khổ lên lắc lắc đầu, hỏi ngũ hành yêu quái kia ngươi làm sao tiến vào hóa cảnh, cùng theo bọn quái vật cùng lúc chạy vào đi. Ngũ hành yêu quái đại nhạc, dùng sức đích phe phẩy đầu đương nhiên không phải nói lên, hắn vươn tay một chỉ nơi không xa sớm đã khắc họa hoàn tất, lại còn không có thi triển đích một bước phức tạp nhưng lại không tính quá to lớn đích trận đồ muốn gì sát, số đấu, nhiệt tiên cô cùng ta cùng lúc phát động tòa trận pháp này, khảo pháp trận đem ta tống tiến vào. Lúc này một hướng hồn hồn ngạc ngạc đích ngũ hành yêu quái 16 khai đột nhiên bản lên khuôn mặt, nhận thật đích đối với 19 đẳng người nói tới đảo loạn đích người tái nhiều, tiến đại sơn cũng chỉ có tống chết đích phần, ta đến không thế nào bận tâm, chẳng qua còn là muốn dựa các ngươi bốn cái tới hộ pháp. Bốn tháng truy hậu nhân cùng lúc đối với ngũ hành yêu quái gật đầu truy hậu nhân, nhất định bảo ngươi bình an. Không ngờ Ngũ Hành yêu quái lại cười lên lắc lắc đầu không phải cho ta hộ pháp, là cấp hắn hộ pháp. Nói lên, vươn tay vô vô mặt đất, phốc xích một tiếng, một cái đầu to hải tử, không chút trương trừng triệu đích từ trong đất bùn luồn đi ra. Đầu to hải tử sắc ra thổ hoàng, giữa eo sách theo một trích tiểu cổ cùng một mặt thanh la, toàn thân lên, chỉ là tại xải lên vây lấy một khối bẩn đích nhìn không ra nhan sắc đích vải rách. Ngũ Hành yêu quái ha ha cười lớn, chỉ vào hải tử cấp nguyệt truy hậu nhân giới thiệu hắn là thập vạn đại sơn trong đích tiêu nhi. Sớm năm đã từng thụ qua sư tôn đích đại ân lần này cũng là bị sư tổ mời tới trợ chiến vốn là nghĩ tới không người đảo loạn tiêu phiền hà không đến hắn chẳng qua hiện tại xem ra hắc các ngươi chỉ cần hộ hảo hắn cái khác đích tiêu toàn không dùng quảng đầu to hại tử đối với 19 đảng người nước liệt khai một mép làm ra cái khiếp sinh sinh đích hiệu ích tế thanh tế khi đích nói xin phiền mấy vị thần tiên nguyệt truy hậu nhân tiến vào đại sơn 4 năm lần thứ nhất cùng cái này đầu to hại tử gặp mặt ải tử trên thân không có quá nhiều linh nguyên ba động Điểm kia tu vị tại nguyệt truy hậu nhân trong mắt căn bản không đáng một đề, như đã là sơ tiêu, bất chi bất giác đích độn thổ mà đi, cũng không tính cái gì liễu bất khởi, rất giỏi, đích sự. Đầy tháng một mặt đích hiếm lạ, trên giới đánh giá lên Hải tử cười nói ngươi có thể ứng phó mặt ngoài tới đảo loạn đích địch nhân. 19 cùng hắn đích ba cái huynh đệ đối mặt nhìn nhau, đều có điểm không biết nên nói cái gì 6. Đại sơn ở ngoài, thiên hạ đích tu sĩ từ bốn mặt 8 phương hội tụ mà tới. Đại sơn ở trong. Ngũ hành yêu quái hung hữu thành trúc, tính trước đầu to hài tử khách khách khí khí. Nguyệt truy hậu nhân mạc danh kỳ diệu, dì sát thúc đấu cùng nhiệt tiền. Cô còn tại chữa thương, bọn hắn đích một chúng thủ hạ đều mặt không biểu tình đích đứng hầu bốn phía. Hóa cảnh trung quái vật tứ ngược, đến nơi là một phiến huyết tanh giết chóc, pháp bảo thần thông đích lộng lẫy quang hoa cùng khắp trời rú thảm, nồng huyết thịt vụn rào tại một chỗ, sanh thảm đích thiên không sớm tiểu biến thành xấu xí đích hôn hoàng. Ma Đông Hải ở ngoài một tòa bị thế nhân coi là cấm kỵ chi địa đích cô đảo, khát ô vân mật bố, phong lôi lăn động sáu, hắc bạch đảo đã hóa làm cự hạ lớn nhỏ đích cắp môi hồng hồ, chính kéo khai tứ chi, da bụng gắt gao dàn lấy mặt đất, sắp tại liêu tướng trước mặt một mép đại đại đích căng ra, đếm không xuể đích cự đại phù soạn lên theo gió mà múa, vây lấy hồng hồ đoàn đoàn đánh chuyển, có đích phù soạn đỏ sẫm như huyết, so vạch len khen lực thấu thiên địa, có đích hốn độn sám xịt vô luận như thế nào dùng trong đi xem cũng không cách nào phân biệt rõ ràng hắn đích đường vân thủy chung là thế kia mơ mơ hồ hồ đích một phiên sáu liêu tướng đã có ba cái đầu lâu khôi phục hoạt động năng lực nguyên bản còn có chút chọc lông lốc đích ra rắn đã phê đầy cự đại đích lân phiến tại tàn dương đích chiếu dọi hạ chán phóng ra chạm chạm quan mang mỗi một lần lay động đều sẽ chấn khởi vạn đạo sáng sủa chi quang lâm liệt mà bạo lệ phảng phất thiên thần trong mắt bạo khởi đích diệt thế thần quang khác ấy, ba khỏa đầu lâu đích động tác lại chỉ có thể dùng ôn nhu tới hình dung Đây đó cuốn quanh lên, vốn lượn lên không tiếng đích phập phồng, cứ đại đích xà tín khinh mà lại nhẹ yêu thương đích liếm qua hồng hồ đích thân thể, nhu nhu đích tuyển như thiếu nữ đích ngón tóc. Sáu trích bản ứng âm lãnh, không chút cảm tình đích xà trong mắt, cũng lưu lộ ra tâm đau cùng quyền luyến, một thoáng không thoáng đích nhìn vào mãn mục thống khổ đích hồng hồ. Hồng hồ đích thai nang một cổ một cổ, phí sức đích xuyến hơi lên, nuốt nổ ở giữa phát ra hảo giống phá lẩu ống bê. không biết qua nhiều ít lúc, các môi cuối cùng bạo phát ra cô đích một tiếng kêu hót. Một tiếng rít sướng, kinh thiên động. Một khoanh mắt thịt khả kiến đích sóng khí, tùy theo kia thanh tiêu hót, từ hồng hồ đích trung quanh bí nhưng quẻ dương, hướng về bốn phía cuốn chiếu mà đi, truyền mắt liền tản ra cô đảo, trung quanh đích nước biển đột nhiên cuộn lên kinh thiên sóng biển, phẫn nộ đích gầm gào lên, hướng về nơi xa kế tán lui nhường. vận đục mà thảm bại đích cự lãng, phản phất bị vô hình đích đại suy người lên, điên cuồng đích lui lên, một mực tan biến tại đường nhìn tận đầu. Từ thiên không nhìn xuống, Này phương viên ngàn dặm đích mặt biển đều đã biến thành một tòa lậu động dạng đích hồ lớn. Tại kinh thiên động địa đích rệt minh trong, một chích lưng mọc hai cánh, bốn tay bốn chân thể hình sai không nhiều lớn nhỏ đích yêu nhộng, manh đích bị hồng hồ từ trong bụng phun đi ra, một đường lăn lột lên, cuối cùng ba đích một tiếng, ném phá tại cứng rắn đích đá ngầm thượng. Sứ miệng bắn tóe ở dưới, một đầu cùng yêu nhộng một mô một dạng đích yêu quái đột nhiên hiện thân. Hai cánh bốn tay đích yêu quái thần sắc hoàng hốt, ánh mắt vừa đủ, tựa hồ căn bản không biết đã phát sinh sự tình gì đó. Tại trái phải trùng quanh phiến khắp ở sau, cuối cùng nhìn đến Như cũ trưởng lên mồm mép đích hồng hồ. Yêu quái trần trừ lên, quỳ trên mặt đất đối với hồng hồ thi cái lễ, thanh âm vô bị khô chát, lúc tiêm lúc ách cận kiến ta chủ, thị phụng ta chủ. Hồng hồ không lý, mảnh đích lại là một tiếng thiết minh, còn thứ hai yêu dũng bị phun ra, ném vụn, đệ nhị đầu yêu quái toàn thân hỏa hồng, vóc người thấp bé, khuôn mặt hảo giống rút gân tựa đích không ngừng run rẩy lên, sau lưng còn kéo theo một căn tiêm tiêm đích cái đuôi, cùng bốn tay yêu quái một dựa quy trên mặt đất phụng hồng hồ làm chủ hồng hồ đích tiếng tiêu hót càng lúc càng gấp rút hắc bạch điểu bốn phía đích nước biển phẳng phất mở nổi mở dạng từng trích yêu dũng không ngừng địa nổ ra nện nát một đầu đầu cùng yêu dũng vừa sờ một dạng đích yêu quái hiện thân quỷ đất sáu hồng hồ dùng chính mình lấy trước thu tàng đích tiên khí chấn sập tần linh âm nhãn đồng thời trộm đi chín sớm ngũ hảo sở hữu đích yêu dũng tiềm về hắc bạch điểu ở sau tại hành hỏa nhật thuộc nguyệt trúc ba mai liêu tướng đầu đích trợ giúp hạ thi chuyển thái cổ tà thuật đem từng trích yêu dung biến thành chúng nó sinh tiền lúc đích đại yêu. Chẳng qua những này bị chín sớm phong tại yêu dung ở trong đích yêu nguyên, sớm được gâm thi lệ khí xâm thực, hiện tại yêu vật môn tuy nhiên đắc di xuống lại, thực lực so lên nguyên trước hao tổn không ít, mà lại linh trí đã tăng, biến thành chỉ hiểu nghe mệnh lại sẽ không tư khảo đích yêu thần khôi lỗi. 1034 trích yêu dũng, 1034 đầu đắc yêu, hạn bạt ngũ ca đích toàn bộ da đương sáu. Đến thiên hải ở giữa lại nữa khôi phục bình tĩnh đích lúc, hồng hồ lại biến về quyền đầu lớn nhỏ. Nguyên trước đen thui đích ánh mắt đã che lên một tầng sám cho đích cảm đạm. Tại xuyên hơi phiến khắc ở sau, miên cương căng lên thân thể, thiếu khí vô lực, yếu ớt. đích đối với quỷ tại chính mình trước thân đích gần ngàn đầu yêu quái quát lệnh đem thừa lại đích mấy căn thiên truy nệ nát. Một phiến ứng cùng trong tiếng, đồng bộ đích yêu khí sung thiên mà lên, từng đạo thân ảnh mau lệ như điện, hắc bạch đảo lại nữa bạo phát ra chuỗi liền đích cự vàng. Không qua nhiều ít công phu, bảy cái lành lót, quỷ dị, âm oan, nóng nảy đích quái khiếu thanh nặng điệt tại một chỗ uyển như một thanh dính đầy đầm đầm huyết tươi đích nhận từ hắc bạch trên đảo sung thiên mà lên, mãnh đích cắt vỡ thương khung, nước biển hảo giống mở nồi một dạng đích sôi trào lên, từng trích cự đại đích hải thú thi thể từ trong biển sâu tầng tầng điện điệt đích trôi nổi lên, thảm thảm đích bạch sắc một mực trải đến thiên biên, bị chấn cồn áp ngàn vạn năm trước sau mất đi hai trích nghiệt hồn cùng thông xoay chấn hồn đích cựu đầu quái vật liêu tướng cuối cùng dậy thoát công cùng trước nay sẽ không có biểu tình đích hừng hổ. Hồ. Kha ấy trên mặt chính vọt thăng khởi một cổ so bén lửa sơn tuôn phún còn muốn càng mãnh liệt, càng mê sướng, càng tuần chạy đích khoái lạc. Đương này phần đủ để lay động thiên địa đích nhạc sướng. Tại nó đích trên mặt tràn phóng, nổ bung đích sát na. Từ hắn cổ họng trong, bạo khởi đích lại là một tiếng phảng phất bực bội một tức năm đích đều gào khóc lớn. Mỗi một cái âm tiết đều không chút ý nghĩa. khả mỗi một âm tiết đều đều là một phần nồng hối, nồng hận. 2000 năm trước, ta nhậm tính qua trương, hại chết đích xác là từ thiên địa đản sinh lên tiểu hộ lấy ta. Thương yêu ta, khai tâm lúc đối, với, ta cười, sinh khí lúc không chịu đối, với, ta mắng đích ca ca. Hai ngàn năm trong, ta mấy kinh sinh tử, đã từng ước ước năm đích bệ nghệ thiên hạ, hoành hành không sợ, tại lạc nạn lúc tận số biến thành mỗi phân mỗi dây đích nung nấu, không có đường sống, lại cầu chết không được. Hai ngàn năm sau, chín đầu liêu tướng trùng kiến mặt trời, mà ta cũng nữa về không được, bảy khỏa đầu lâu như cũ dập dờn lên rực rỡ thiên huy, khả này phân đủ để đạt tiên, hãm, diệt thế đích vinh quang. Dù rằng có thể đoạt xuống sở hữu nhân đích nước mắt, lại gọi sẽ không hồi ta muốn nhất nhìn đích cái kia mặt cười. Yêu ta đích người, bởi ta mà chết, hại ta đích người, hưởng hết giữa trời đất sở hữu đích kiêu ngạo, mà những tiếc hùng, liên, quan tri nhân, xem ta chán nản, xem ta là phách, xem ta sinh tử lương nan, lại vỗ tay cười nhạc. Hồng hồ, tiêu khóc, khóc lớn. Liêu tướng bảy đầu, tiêu khóc, khóc lớn. Thằng đến này phần tiếng khóc, đưa tới một trường cuồng phong bạo vũ lúc. Hồng hồ mới thu lại nước mắt, phí sức đích bỏ đi lên, nhất nhất từ kia nỗ lực vươn hương nó, lo sợ nó đa đi một bước đích cự xà đầu lâu trước chạy qua, mỗi qua một nơi, đều sẽ dừng lại, cùng hắn đích huynh đệ sửa sượt gò má, tuyên cổ quái vật đích trên mặt, đều nổi lên một phần âm ấm đích khoái lạc, lúc này bọn hắn ấu thời yêu nhất đích du hí, thiên địa thế gian, huynh đệ chúng ta 10 người cô độc nhất, không nhất cô độc, tại sao cùng chạy qua kia trích hai mắt nhắm nghiền, không cách, nào, chuyển động đích thủy tính đầu lâu lúc. Hồng Hồ lưu luyến lâu nhất, sau cùng mới ngẩng đầu. Đối với cái khác mấy khỏa đầu lâu a a cười nói ta đi, báo thủ, không mang các ngươi cùng lúc. Nói xong, xì sao đích quái khiếu vài tiếng, ngàn đầu yêu vật vây ôm mà tới, trong đó một đầu toàn thân chạy xuôi theo đầm đầm hỏa diễm đích chim lớn nhẹ nhẹ đem Hồng Hồ ngậm tại trong miệng, tùy tức phát ra một tiếng mơ hồ đích trường minh, hai cánh chấn động gian, mang theo đại quần đích yêu vật, chuyển mắt sông ra hát bạch đảo. Lưu tướng đại kinh, rôn rập quái khiếu một tiếng. Cự đại đích thân thể mánh đích nhảy lên tới, không ngờ tại giữa không trung đột nhiên run rẩy lên, cùng theo lại hoanh hoanh liệt liệt đích ném về cô đảo. Nó mới vừa vặn thoát khốn, xa cổ, xa đầu hành động không ngại, khả cự đại đích thân thể cùng đôi rắn còn cơ hồ không có chi giác, ngàn vạn năm đích dây ruộng, cũng khiến chúng nó tiêu hao quá nhiều đích lực lượng, cho dù là tới từ hốn độn đích quái vẩn, hiện tại cũng hư nhược bất ham, mà tối tối muốn mạng là mất đi thật hồn đích thống ngự, hiện có đích bảy cái huynh đệ gian. Phối hợp lên muốn so năm đó vụ về Mới lạ quá nhiều Tuy nhiên thoát khốn Khả trong nhất thời lại còn khó lấy hành động Bảy khỏa đầu lâu ở trong Có người phá không mang to Mang thủy hành nhiệt hồn lại tại tự tác chủ trương Có người lại nữa thất thanh đau khóc Khóc lao tam nhiều không mở hại chết Lao đại đích tâm kết Cứu xuống cái khác huynh đệ ở sau Tái không mặt mũi đối mặt bọn hắn Từ ấy vừa biệt Vô luận chết sống Đều tái không tương kiến chi nhật chương thứ 297 khổng đấu Một hướng cười mị mỉ thì nộ không hiện ra sắc đích đồ thước, hiện tại chỉ thừa lại nửa khuôn mặt. Không lâu trước bọn hắn vừa vặn bị đại quần quái vật vây khốn, đột vây lúc một cái không cẩn thận, một đầu hoàng tử tựa đích ngoạn ý nhào tới đồ thước trước mặt cào một cái. Trích một cái tử, tu vị kham bị ngũ phúc cao thủ đích đồ thước tiểu bị xé rơi nửa khuôn mặt, nếu không phải Chu Nho lão đạo kịp thời thúc động phi kiếm chém giết cái kia tiểu quái vật, đương thời đau không muốn sống đích đồ thước, ngoài ra một nửa khuôn mặt tử cũng chưa hẳn bảo trụ được. Hiện tại theo tại nàng thân sau đích thế tông hào thủ Chẳng qua lắc đắc hơn trăm người, Chu Nho lao đạo xuất lĩnh đích kỳ liên đệ tử cũng thương vòng qua nữa, chính du giặc sách hướng tại đại đội người ngựa đích cánh phải sáu. Từ lúc thập vạn đại sơn trong đích quái vật tại năm ngày ở trước công tiến tới, hóa cảnh trong đích bọn tu sĩ tựu bắt đầu từng người tự chiến, hoặc giả nói các tự chốn lùi. Lấy tu vị mà luận, đồ thước cùng Chu Nho lao đạo, không nghi, ngờ, là hóa cảnh tu sĩ trong đích kệ giả, từ phá thành một khắc kia lên bọn hắn liền tụ lại tại một nơi. Hộ lấy ôn nhạc dương cùng si mau kêu vừa đánh vừa lui, không đức đích có lẽ tán tu sĩ gia nhập bọn hắn, cũng không đứt có người chết đi, đến sau cùng thừa lại đích còn là bọn hắn này hai tốt người ngựa sáu. Đến nơi đều là quái vật, đến nơi đều là còn tự ngoan kháng đích tu sĩ, đến nơi đều là huyết đen cùng vỡ thi sáu. Đồ thước bọn hắn đương nhiên không phải không ngừng đích giết nhau, muốn thật là dạng kia, tiểu tính nhân số tái nhiều ba bội, hiện tại cũng nên chết sạch. Tế tế tính ra, này năm ngày trong... Bọn hắn trích cùng quái vật đánh ba trưởng chân chính đích mạch trượng, càng nhiều đích lúc, bọn hắn là tại dựa vào Thế Tông các chủng ẩn hình tiềm tung, chiến thoái chạy trốn đích bạn sự, tiểu tâm rực rực, dè dặn, đích tránh ra quái vật. Thế Tông tại một ngàn năm trong không ngừng bị ngũ phúc đổi giết, có thể truyền thừa hạ tới đích môn tông, tu vị có lẽ chưa hẳn có đa cao, nhưng là đánh du kích đích bản sự cái cái nhất lưu. Tiểu này mà luận, ký liên đệ tử cũng đích sắc dính Thế Tông đích quang, chẳng qua chu nho lão đạo cũng đầu đảo báo lý, có đi có lại tại thế tông bị quái vật lấp kín đích lúc không rời không bỏ vừa vặn đột vây mà ra đích đồ thước lĩnh tận tại lấy thủ hạ cùng kỳ liên đệ tử ẩn vào một phiến phế khư này mới tới được kịp lấy ra một khỏa dược hoàn tử phóng tới trong mồm vừa muốn nhai không ngờ dược hoàn tử vừa lan liền từ mất đi gò má đích bên kia quay hàm lẩu đi ra theo tại nàng bên thân đích một cái thế tông đích nhỏ xấu hán tử tưởng cười lại không dám gấp gáp nhặt lên dược hoàn cũng không hiềm bẩn tiểu đầu nhập chính mình trong mồm hồ loạn nhai vỡ ở sau lại nổ đi ra Tiểu Thông. rực rực, rẽ dặt, đích bôi quét tại đồ thước đích miệng, vết thương thượng. Đồ thước cư nhiên còn có tâm tư hắc hắc cười lên nói một câu đẳng đi ra, "Ta thăng ngươi làm đại thống lĩnh, về sau sơn tây quy người quản." Nhỏ xấu hán tử sững sờ, khóc biểu lên mặt hồi đáp nói hồi bẩm đồ mọi người, "Ta hiện tại tiểu là đại thống lĩnh, quản sơn tây 6." Bên cạnh đích người đều ép lên thanh âm cười, Thế Tông chi nhân sợ chết, nhưng là còn chưa có chết đích lúc, có thể cười đương nhiên muốn cười. Không lâu ở sau, Mấy điều ưu linh tựa đích thân ảnh phiêu tiến phía khư, nước chảy giá tựa đích một cái tiếp một cái đối với đồ thức bẩm báo. Mặt Tây chính có đại quần đích quái vật vây qua tới. Mặt Nam cũng là. Mặt Đông bị địa chấn đoạn ra một điều biển hơi, chúng ta hiện tại đích tình hình, chí ít có một nửa người vọt chẳng qua đi. Mặt Bắc đích quái vật vừa vặn giết một tốp tử tu sĩ, hiện tại đã tán đi. Sau cùng dò đường trở về đích cái kia hán tử lời còn chưa nói xong, tiểu bị đồ thức vỗ một cái tát, hắc hắc đích cười mắng ngươi cổn hán mụ. Lần tới cái thứ nhất nói. Một hàng người bước chân so li miêu còn nhẹ tốc độ so ương chuẩn còn nhanh, từ phế khư trung ngư quán mà ra, hướng về phương bắc lực đi, phụ trách đoạn hậu đích mấy cái thế tông đệ tử vùng vãi chút dược phấn tiểu tâm rực rực, dè dặt, đích lao đi bọn hắn vừa vặn lưu lại đích khí vị, này mới di động bước chân đi đuổi đồng bạn. Không lâu ở sau, một phiến giết chóc đồ trường tiểu xuất hiện tại mọi người trước mặt, trên mặt đất đích huyết tương đậm đặc đích chạy xuôi theo, đầy đủ có một chỉ dài tàn chi, thịt vụ bị giẫm bạo đích nhãn châu đoạn vỡ đích nha sỉ, không chút quang trạch đích pháp bảo, bị huyết tươi tẩm nhuộm đích phủ soạn, các trùng các dạng, lớn nhỏ không đều đích giấu chân từ huyết bạc trùng tứ tán lan tràn, dần dần biến thiện, thẳng tới tan biến. đồ thước cười a a đích để tỉnh một câu coi trường biệt trượt đến thoại âm chưa lạc, dưới chân đột nhiên bạo lên một trận ầm ầm nhẽ đích nứt gãy tiếng một đầu thân khoát thạch giáp, khổ người có đủ năm tầng lầu đích cự quái, manh đích tranh vỡ mặt đất nhảy đi ra, thua muối lên so 16 khai phòng tử cũng hào không kém sắc đích quyền đầu trùng trùng nện hướng bọn hắn. Đồ thước quái khiếu một tiếng, song thu kết ấn, một chùm thanh hắc sắc đích quang hoa đầu nhiên tràn phóng, nên hướng cự quái đích quyền đầu, ban đích một tiếng muộn vang trong, đại bàn tử miệng phun huyết lê, hoa hoa quái khiếu lên biến thành lăn đất hồ lô, té ngã một bên. Chẳng qua tụ lại tại nàng bên thân không kịp phản ứng đích bọn thủ hạ, lại miệng đi diệt đỉnh chi thai. Thế tông đệ tử lập khắc dương thanh trách giận, hơn trăm kiện pháp bảo trên dưới tung bay, hướng về cự quái không chút lưu tình đích chém giết mà đi thủy trung hộ tại thế tông đệ tử cánh sườn đích kỳ liên tiên tông chúng nhân một lời không phát tại chu nho lão đạo đích đái linh giới thúc động xích luyện kiếm trận giết hướng cản đường đích quái vật bành bành bành đích muộn vang giao điện hạo hạo đàng đãng không biết danh tự đích cử quái không có gì lợi hại pháp thuật nhưng là một thân thạch giáp cứng rắn đích khó mà tưởng tượng mặc cho trên trăm kiện pháp bảo hùng kích thân thể cũng gần gần là hơi hơi lay động trừ đối với kỳ liên kiếm trận hơi có cô cập ở ngoài đối với cái khắc đích pháp bảo căn bản không tránh không né hai trích cự đại đích quyền đầu hất phong tiểu đích khua múa lên hướng về dưới chân đích đám này con kiến loạn nện một khí không biết là khắc ý vì đó còn là xảo hợp cự quái nơi trốn đích vị trí vừa vặn kẹt tại bọn hắn đích trốn sinh chi lộ thượng chung quanh đều là bởi vì địa chấn mà tạo thành đích cự hố cùng rãnh sâu biển hơi căn bản không cách nào vượt qua hoặc giả vượt đường chu nho lao đạo sắc mặt xanh đen trong miệng quát mắng lia liệu tung thân mà ra tại xích luyện cùng khắp trời pháp bảo đích điểm hô hạ thủ ấn phụ chú. Pháp quyết vướng vĩu tại một chỗ, không ngừng đãng khởi năm hỏa thần lôi, tưởng muốn lật tung này đầu chứa ngại vật, cự quái bị đánh đến tiêu đầu nát chán, ngao ngao đích quái khiếu thanh phân không rõ là giống giận còn là rú thảm, khả thật giống như trường tại trên mặt đất một dạng, vô luận như thế, nào cũng không chịu đảo lui nửa bước. Đúng vào lúc này, đoạn hậu đích đệ tử thất tha thất thiểu đích theo kịp đại đội, trong mồm thương hoàng đích tiêu lên mặt sau đích quái vật đi lên, đồ thước cuối cùng biến được khí gấp bại hoại, hoa hoa quái khiếu lên leo mấy lần đều trượt chân tại chân nhảy nhảy đích huyết tương trong cổ đầu đầy đầy mặt đích vết huyết, chỉ vào chặn ta đích cự quái giết nhọn lên cho ta dỡ nó. Chuyến mắt tiếng giết chân thiên, sở hữu đích tu sĩ đều đỏ nhãn, không chút bảo lưu đích thúc động khởi toàn thân chân nguyên, liều mạng địa huy động pháp bảo, hướng về cự quái nệ đi. ba ba đích muộn vàng trong không biết nhiều ít kiện pháp bảo đều bị đụng hủy, mất đi pháp bảo đích thế tông đệ tử không cố thân thụ thương nặng, dã lang tựa đích giống giận một thân hẳn nên là thanh ba, tự dựa vào một thân huyết thịt chi khu hung hăng đích đụng hướng liền cả pháp bảo đều không cách, nào, thương chi mày may đích quái vật. Chính mình chết rồi, đồ mọi người còn có thể hoạt, đồ mọi người chết rồi, sở hữu nhân đều phải chết. Ngũ phúc chính đạo, thiên hạ tu sĩ đều đem thế tông đem làm không tâm can đích giá thú, khả này phần ngàn năm sinh tử cùng chung, đại đại đem hộ đích chính khí, tiêu tính ném tới thiên giác tận đầu, cũng có thể đem ô vân tẩy thành bạch sắc Thân sau đại quân đích quái vật, hội tụ thành đen nghìn nghịt đích một phiến ầm ầm đích tiếng bước chân nhanh muốn đem đại địa đều dẫm lật, tán lạc tại địa đích tàn chi thịt vụn đều bị chấn phải không ngừng nhảy động, sợ rằng không dùng được phiên khác. Những này hóa cảnh ở trong tinh nhuệ nhất đích một chi tu sĩ, tiểu sẽ bị quái vật muôn hợp vây, đồ diệt gần hết. Đồ mễ căn vốn tiểu không quay đầu nhìn, trước mắt nhi lang muôn quên cả sống chết đích xung phong đã nhượng nàng trừng nước vây mắt. Đại bàn tử cuối cùng tại dưới tay đích dịu đỡ hạ đứng đi lên, đối với chu nho lao đạo cuồng hống một tiếng nhi lang muôn cấp người mang, thoại ôm lật nơi. Toàn mười thân sau đích khai cốt đánh lên chuyển cách lùm bùm lách cách hảo giống pháo dây kiểu đích vang thành một phiến, phiến khác sau đồ thước xung ngực phởi nơi sâu, trong, hung hăng chen ra một tiếng thiên ma, giải thể. Thiên ma giải thể, cùng yêu môn đích đoạn yêu thân mở dạng, là ta giáo hảo thủ tại vô lực động thủ ở dưới, cho, mượn hư hao thân thể đổi lấy chân nguyên phát động đích sắp chết một kích. Phát động sau, nhẹ thì trọng thương, trọng tác thi cốt vô tổn. Ba đích một tiếng, đồ thước đích sau lưng mánh đích hở nước đi ra. Thật giống như không khác hình đích thần roi trùng trùng lôi một cái huyết vụ phun bạc ở dưới đồ thước tựu giống một đầu phẫn nộ tới cực điểm đích mẫu vị cao cao đích nhảy lên tới hướng về cự quái một đầu đụng đi qua đồ thước ôm phải chết tri tâm chỉ câu chính mình dùng cốt đoạn gần chết biến thành một bãi bùn loang nát như đích thịt nhau mà đổi lấy đích lực lượng có thể lệ nát trước mắt này đầu đại Sơn tựa đích quái vẩn Tiểu tại cái này sát na trong đột nhiên một tiếng lệ tiếu từ nàng đích thân sau vang lên một bãi giận báo tựa đích thân ảnh Khoả chát lên người phổ thông vĩnh viễn cũng không cách. Nào, tưởng tượng đích bí liệt, sau phát mà tới trước, từ đồ thước bên thân hơi lóe mà qua, hung hăng một quyền hành tại cự quái đích trên ngực. Tại hơn trăm danh hạnh tồn đích tu sĩ trong mắt, tùy theo một quyền này, thời gian đều phảng phất một cái tử ngưng cố sáu. Một mực tại dương nhanh muốn vớt, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống đích thạch giáp quái vật. Đột nhiên đỉnh trệ nó đích động tác, cự đại đích quyền đầu một trích chính nâng tại bán không, một khác trích vừa vặn nện lên mặt đất, tranh nhanh đích cự trong mắt. Lấp lánh lên một cổ kỳ dị đích quang thải, thuấn gian ở sau, kia một mạt quang thải đại dược, bành bành hai tiếng, quái vật đích nhãn châu bạo vỡ. tuy tức, loang lổ đích vân dạn tiểu giống thế kia không chút trình triệu đích đột nhiên xuất hiện, chuyển mắt bò đẩy quái vật đích toàn thân, liền cả một tiếng tiêu thảm đều chưa kịp phát ra, cự đại đích quái vật tiểu hóa làm một đoàn dính dán dán đích huyết thịt, khi lý hoa lạp đích trồng đến trên đất, thằng đến khắc ấy đích mọi người ở đây mới hiểu được đã phát sinh sự tình gì đó, cơ hồ là hịt thở dịp đích hoan hô một tiếng. Ôn Nhạc Dương tỉnh. Ôn Nhạc Dương tỉnh lại đích lúc thậm chí còn không biết đã phát sinh sự tình gì đó, mắt thấy đồ thức muốn đâm chết tại quái vật trên thân, lập khắc tiểu bổ nhào đi ra, hắn quả hàm kịch độc đích toàn lực một kích, liền cả tuyệt đỉnh yêu tiên đều không chịu được, càng huống hồ trước mắt này đầu xuân vật. Chẳng qua tại hắn kích giết quái vật ở sau, tâm lý mới vừa vặn toát ra hai chữ, cứu người. Ôn Nhạc Dương đích thân thể tại bán không vừa chuyển, linh xảo đích giống đầu diễn tử, nhẹ nhẹ điệu kéo chặt có thể đem hắn cùng hai cái tức phụ đều, giả Trang tiến vào đích đại bản tử đồ thước, không tiếng đích rơi trên mặt đất. Mà cùng này đồng thời, một tiếng còn ngậm lấy ngủ ý đích muộn tiếng kêu, cũng từ tu sĩ si trung gian truyền tới. Toàn tức vài trăm đạo hỏa chuẩn xuyên cắm bay múa, vô số điều cự đại đích hắc đẳng phá thổ mà ra, cùng theo tiểu là khắp trời huyết chấp hất tóe. Thê lương đích du thảm tứ giận, tiểu si mau cứu cũng tỉnh. Hắn mở trong mắt ra làm đích thứ nhất kiện sự tiểu là phát động vũ pháp, rào sát từ sau mà tới đích quái vật. Ôn nhạc dương đại hỉ còn nâng lên đồ thức tiểu nhảy đến tiểu si mau kêu trước mặt tỉnh. Si mau kêu đối, với, cái vấn đề này đỉnh đành chịu, hồi đắp một câu người cũng tỉnh. Ôn nhạc dương hát hát một cười, thử lên thúc động một cái sinh tử độc, chăm thúc thảo kỳ hiệu danh bất hư chuyển, hán đích một thân trọng thương đều đã khỏi hẳn, độc lực cũng khôi phục như sơ, chẳng qua giao giáp y nguyên tàn vỡ, giao thứ còn là nửa tiệt, cốt giao dứt khoát không biết tại đâu. Tiên thảo đích dược hiệu trích cứu người, không cứu bà bối. Này sáu định giao pháp bảo tùy hắn cùng sinh cộng giải còn muốn tại nàng thể nội hưu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục tạm thời không dùng được. Si Mao Kyu đích công lực không bằng Ôn Nhạc Dương, mặc dù tại hắn ở sau phục dụng trăm túc thảo, lại cùng hắn đồng thời tỉnh lại. Trước mắt đích ách khó tạm thời tiêu trừ, đồ thước đại nạn không chết, nửa khuôn mặt xấu xí vô bị đích cười lên các người hai cái thành tâm đích chứ sớm phiến khắc ta cũng không cần thiên ma giải thể. Ôn Nhạc Dương a a đích cười nói tấp kính vừa vặn tỉnh lại, hay không giả muộn phiến khắc ngươi tiểu cũng nữa không dùng được thiên ma giải thể, chu nho lão đạo cũng thích thượng chân mày, sinh tử cạnh biên chi tế, bằng thêm hai cái tuyệt đỉnh cao thủ, lão đạo từ đấy lòng nhạc nở hoa, mau đi mấy bước đến bọn hắn trước mặt, trừng lên si mau kêu cười nói ôn nhạc dương, ngươi khả tỉnh lại. Sau cùng một chương hoàng mau kêu xoa xoa lòng bàn tay, dễ khai lời kỷ liền tiên trưởng, thế tông huynh đệ, ngày sau đều là thất nương sơn đích khách quý, các ngươi hai vị bốn, vị nào thụ thương càng nặng chút. chu nho lão đạo ánh mắt du gì Nhìn vào ôn nhạc dương, dùng một tiếng cười lạnh hồi đáp, quái vật tuy nhiên lợi hại, bần đạo đích là vì đảo cũng còn đứng phó được, đồ mọi người thương đích thật có chút nặng. Si Mao kêu gật gật đầu, không nói hai lời trực tiếp từ tu trong nang lấy ra sau cùng một phiến trăm túc lá cỏ tử, tiểu tâm rực rực, rẹ rạt, đích uy đến đồ thước đích trong mồm, chu nho lao đạo đích mặt ra thượng một phiến hối hận cái kia bốn. Ta thương đích cũng không nhẹ sáu. Si Mao kêu cũng không ngẩn đầu lên sau cùng một phiến, không. 40. Chương thứ 109 chiến trống. Phốp đích một tiếng, đồ thước cư nhiên khẽ dương dưới cằm, đem vừa vặn bị Si mau kêu phóng tiến trong mồm đích tiên thảo diệp tử nhổ đi ra kỳ liên tiến trường, người ta một người một nửa. Diệp tử từ nàng đích trong mồm nhảy đi ra ở sau không thể phi đa cao, rất nhanh lại rơi đi xuống, ra tại đồ thước kia nửa trương hoàn hảo vô tổn đích khuôn mặt tử thượng. Sáng long lánh đích nước miếng đồ tại diệp tử thượng, xanh ngắt dọn, sắt là hảo nhìn xấu. Chu nho lao đạo đích não môn thượng chạy qua một chuôi gà mụ nhọn gấp gáp lui, về, sau hai bước ta còn có thể kiên trì, ngươi ăn, ngươi ăn. Đồ thước hì hì một cười, từ ôn nhạc dương đích trong lòng dễ rủa nhảy đi ra, dựa tại chính mình đích thân giới thượng, vươn tay đem dính tại trên mặt đích diệp tử bóc xuống tới, đối, với, ôn, si hai người nói các ngươi tỉnh, ta đích thương thế nặng nhẹ cũng tiểu không có gì khác nhau, này mai sơn thảo dùng tại trên thân ta lãng phí. Cùng theo không do phân nói, đem diệp tử lại nhét đến si mau cứu đích theo trong nàng. Si Mao Cưu cùng Ôn Nhạc Dương liếc mắt nhìn nhau, thân ở hiểm cảnh, lập tức tiểu muốn có chuỗi liền đích các chiến, có một phiến tiên thảo diệp tử phòng thân trọng yếu đích rất, chẳng qua nghĩ nghĩ diệp tử thượng kia tầng óng ánh dịch thấu đích nước miếng sáu, đồ thước thư tâm vô bị đích giải ra khẩu khí, đối với thủ hạ vây vây tay, thế tông tử đệ tinh làm vô bị, lập khắc có hơn 10 người bốn phía tán ra đi tìm hiểu đường lối. Những này xích hậu ca ca trên mặt đều treo đầy mệt nhọc, nhưng bước chân kiện thạc nhanh nhẹn, chuyển mắt tan biến tại chúng nhân đích sự trước đường nhìn tận đầu. Ôn nhạc dương mở đường, si mau kêu đoàn hậu, một hàng người thực lực tăng nhiều, lại thêm lên thế tông đích thám tử tinh làm, tạm thời không chỉ tự bảo không ngại, còn tại chạy nạn đích trên đường cứu không ít hành tồn đích hóa cảnh tu sĩ. Đến hoàng hôn thời phân, bọn hắn cuối cùng tìm được một nơi an tĩnh đích phế khư, phương viên mấy dặm ở trong đều không có gì quái vật, tại trong mấy ngày đều mệt mỏi chạy mệnh, sớm đã cân bị lực tẫn, kiệt sức, đích bọn tu sĩ cuối cùng đắc dĩ xuyên hơi phiến khắc. Sở hữu đích cảnh tiêu đều do ôn nhạc dương cùng si mau kêu hai cái người tới đàm đường, những người khác toàn đều ngưng thần tu dưỡng, vận công chưa thương. Biết cái lúc này, ôn nhạc dương mới tĩnh hạ tâm thần, đem không lâu trước đích sự tỉnh tử tế đích hồi tưởng một lần, 19 cư nhiên là trăng non càng nhượng hắn không biết là nên cười còn là nên mắng. Si Mao kêu a a đích cười lên sớm biết lợi hại như vậy, đương sơ tiểu hẳn nên lấy. Ôn nhạc dương cũng nhạc, phe phẩy đầu rẽ khai thoại đề tại hóa cảnh nhập khẩu. Hai ta cùng khổng nỗ nhi đích thủ hạ hôn chiến, một quần thiên truy truyền nhân đều gọi lên thần thông, đối, với, ta đồng thời phát khó. Nói lên, từng cái đếm tới nhiệt tiên cô, số đấu, dị sát, còn có đầy tháng cùng trên giới huyền. Si Mao kêu không minh bạch ôn nhạc dương đích dí tứ, thẹn thùng cười đến lúc đó ta bị ngoài ra mấy cái tiểu tử cuốn chặt, nhất thời không thể giúp đỡ nổi sáu. Ôn nhạc dương khái một tiếng, gấp gấp đánh đức hắn đích lời ta là tưởng hỏi, lúc đó đầy tháng, trên giới huyền tại thi triển thần thông đích lúc. Tuyên niệm đích khẩu quyết người còn nhớ được không? Không lâu trước kia một chiến, vũ kỳ là một quần thiên truy truyền nhân đối, với ôn nhạc dương phát động đích hợp lực một kích, giảm trực loạn tới cực điểm. Si Mao Cưu hồi ước một sẽ mới gật gật đầu trên dưới huyền tiêu được phân biệt là phù quang lược ảnh sinh sát dư đoạn, đầy thắng kêu được giết ảnh bảy. Nói đến trong này, Si Mao Cưu ngẩn ngơ một cái, phiến khắc ở sau mãnh địa nhảy dựng lên, lại thêm nặng ngựa khí lập lại khắp giết ảnh. Ôn nhạc dương trùng trùng đích hít vào một hơi tiểu là giết ảnh. Ôn dừng cây tại Hắc Bạch đảo 4 năm, có đối, với bánh lớn, đồng la này ba dạng đồ vật tính là càng gần một bước, tính ra phá la là truy tử, đủ là ngàn nhận, mà bánh lớn đích manh mối là y ỉa duyên từ tại thiên, bốn vô lượng tâm địa cùng giết ảnh. Si mau Cưu tình bất tự cấm, không kìm được, đích nuốt nước miếng một cái hảo ra hỏa. Kết quả ngươi tiểu tại hóa cảnh trong bị giết ảnh thần thông đạt thành trọng thương sáu. Thế này tính đích lợi, bánh lớn là nguyệt truy chuyên nhân. K2 không hẹn mà cùng đích ngẩng đầu lên trong hướng treo tại bán không đích nguyệt lượng thích gặp giữa tháng minh nguyệt như kính simaoqiu có chút đích hỏi do dự đích hỏi này nguyệt lượng giống bánh lớn ôn nhạc dương cũng không biết nên nói điểm cái gì sáng sớm ngày thứ hai chu nho lão đạo cùng đồ thước đích tinh thần đều khôi phục không ít ôn nhạc dương cùng Si simaoqiu dùng kịch độc cùng vu cổ thiết xuống vệ tuất đích tiền lên giấy theo sau ôm lấy dùng ở liên lạc đích một linh đan ly khai doanh doanh địa cạnh biên đích cấm chế tiêu tính có đại đội quái vật đích xâm tập cũng có thể chống đỡ phiến khác, lấy ôn nhạc dương cùng Si mau Cưu đích thân pháp, chỉ cần đừng rời đi đích quá xa, cũng có thể đuổi được trở về. Trạng vạng thời phân bọn hắn mới trở về, tại bọn hắn thân sau lại mang trở về vài trăm danh kẻ sống sót. Si mau Cưu cùng Ôn Nhạc Dương đích sắc mặt đều không thế nào hảo nhìn, bọn hắn đã thám qua hóa cảnh xuất khẩu, trong đó tiểu giống một đạo tiết hồng đích miệng cống, là quái vật môn đích lực lượng tập kết hung manh nhất đích địa phương, hai cái người liên thủ xong ba lần, không chỉ chưa thể thành công Sau cùng một lần Si Mao Qiu còn hiểm chút ham lạc. Chẳng qua hắn cũng tại xuất khẩu đích địa phương trồng xuống vọng nhãn cổ. Vọng nhãn cổ cùng bản mạng cổ tương liên, hiện tại hóa cảnh xuất khẩu đích tình hình, tùy thời đều sẽ phản ánh tại Si Mao tâm lý. Sở hữu nhân đích trên mặt đều treo lên đầm đầm đích thất vọng, trước tiên tứ sứ xung giết, tình hình hiểm ác tới cực điểm, nhưng tổng còn có một kia chỉ trông, ngóng trông ôn nhạc dương cùng Si Mao hai cái tuyệt đỉnh hảo thủ tỉnh lại sau có thể mang theo nhóm lớn trốn ra sinh thiên. Thiếu nửa bên mặt, sở hữu đồ thức chỉ có thể ra nửa cái mặt cười chúng ta đến cùng có hay không Việt Binh. Ôn nhạc dương lắc lắc đầu ta cũng không biết. Bọn hắn đích Việt Binh, hiện tại đều đã tụ tập tại Thập vạn Đại Sơn Đích Cạnh Biên, Trường Ly, Truy Tử, Hạn Bạn Phụ Nữ, Ôn Chín Ôn Mười Ba, Mộ Mộ Cùng Thi Sát, Côn Luân Đạo, Nga Dương Đạo, Đại từ Bi Tử. Xem náo nhiệt, trợ quyền, còn có đến tìm người, lại thêm lên lần này khinh sảo mà ra đích thác tá đích hệ, tại Thập vạn Đại Sơn Đích Cạnh Biên đầy đủ hội tụ trên vạn tu sĩ. Thủy kính hòa thượng tay thuận miết phát ấn, hai mắt nhắm nghiền, siêu tầm lên địch nhân đích hạ lạc. Một chúng hoạch tâm, cao thủ tĩnh tĩnh địa đứng thẳng tại bốn phía lại tâm chờ đợi. Thiên truy hậu nhân không như bình thường, lại được khổng nỗ nhi đích trận pháp, khắc ý ẩn tàng ở dưới, chỉ có thể chỉ trông thủy kính phát hiện đối phương đích hành tung. Chuyến mắt hơn nửa ngày đích công phu đi qua, tiểu tại nhóm lớn càng lúc càng không nén phiền đích lúc, nơi xa đầu nhiên truyền tới một trận bén nhọn đích tiếng xe gió, thủy kính hòa thượng thủ ấn hơi biến. Chở tay tiếp chú chính gào thét mà tới đích Phật Châu, cảm thụ phiến khắc ở sau mánh đích mở trong mắt ra, ha ha cười nói tìm đến. Nói lên vươn tay ra, tại sớm đã chuẩn bị tốt đích đại sơn địa đồ trong đích nơi nào đó một điểm. Trường ly ha ha một cười, một bà sách lên hỏa thượng đi thôi. Nói lên, lay động thân hình phiêu tiến đại sơn. Một các cao thủ tại lai lộ thượng sớm tiểu thương nghị hảo, lần này đối phó thiên truy hậu nhân, có thể nói là cùng khổng nỗ nhi thủ hạ sở hữu đích lực lượng quyết chiến, tuyệt không dung nhậm hồ nháo sở hữu hạch tâm đích cao thủ tại tiến sơn ở sau tất phải ép chặt bất tử tập thể hành động trương ly truy tử hạn bạn phụ nữ thác tà chuyên nhân lưu chính cùng ba vị phân thân những này tuyệt đỉnh cao thủ đi trước một bước ven đường lưu lại ký hiệu vừa già thọ yêu thống lĩnh kỳ dư tu sĩ tại mặt sau theo sát một sĩ ngự ngộ địch liền lấy linh thông pháp bảo truyền tấn một thời gian tầng tầng dụ lệnh điện đảng hội tụ tại thập vạn đại sơn cạnh biên đích trên vạn tu sĩ tận số động thân các nơi thúc động thân hình Hạo Hạo đang đang tiến vào này phiến tự tuyên ngũ cổ khởi liền bản cứ vô số ác thú đích quyết tuyệt hiểm. Trường Ly đích Mỹ, tại thập vạn đại sơn trung không tiếng đích chạy xuôi theo. Nàng tiểu tính ép lên bước tử, cũng ngoe lệ vô bỉ, cùng nàng cùng đích không một không phải tu vị tuyệt đỉnh chi nhân chuyển mắt đã tan biến tại đại sơn nơi sâu, trong. Đại đội đích bọn tu sĩ sẽ loạn thành một phiến, ươ ương ươ đích bước nhanh mà đi, tinh nhuệ nhất đích đại từ bi tử bi tự cùng côn luân đệ tử phân biệt đầu to cùng đoàn hậu đội ngũ tuy nhiên tán loạn bất ham nhưng là tốc độ cũng trước thực không chậm thập vạn đại sơn trong ở trong chỉ có một phiến tĩnh mịch đã không có thiên truy hậu nhân tới kích lén cũng không có quái vật xuất hiện càng không có chim bay thú chạy một các cao thủ lại không chút nào dám điệu di khinh tâm lơ là linh thức thủy trùng xa xa đích hát tán tại bốn phía chính đi lên nửa tiệt thủy kính hòa thượng đột nhiên gì một tiếng đầy mặt đều là buồn bực đích thần sắc toàn tức tiếng sét gió lại nữa vang lên lần này liền theo hai mai phật trâu trích lưu lưu đích đánh lên chuyện Từ nơi xa nghĩ tới hắn bay tới, thủy kính đem phật châu tiếp tại trong tay, tinh tinh cảm nộ phiến khắc ở sau, mới lắp ba lắp bắp đích mở miệng ngoài ra, còn có hai cái địa phương đều có tuyệt đỉnh đích cao thủ 6. truy tử hít một hơi dài, nỗ lực ép xuống dần dần phiền táo đích tâm tình thập vạn đại sơn trong, trừ chúng ta, thiên truy hậu nhân còn tàng lấy hai cổ cực lợi hại đích lực lượng, nói xong lại xác định một câu nhất cộng 6. có ba chi thân phần bất minh đích lực lượng, thủy kính gật gật đầu đúng chẳng qua ta phân không rõ lớn nhỏ sáu, tóm lại đều lợi hại tới cực điểm. hòa thượng đích siêu thần chi thuật tuy nhiên thần kỳ, nhưng tu vị của hắn thực tại có hạn. này ba cổ lực lượng đích cường hành chi nơi, sớm đã siêu ra hà núi. với tu vị đích nhận thức, thật giống như một tòa núi lớn cùng một tòa phân bao. tại con kiến đích trong mắt đều là cao ngất vào mây đích đại gia hỏa, căn bản biện không ra cái kia càng cao. truy tử nhíu hạ lông mày, nâng ra một phần khiến người đau lòng đích chẩn trừ này ba nhóm người trong, cái nào càng gần chút. Thủy kính lần này hung hữu thành trúc, tính trước, gấp gáp chỉ vào bọn hắn hành tiến đích phương hướng chúng ta chính tại tìm đích nhóm người kia, càng gần chút. Mấy cái yêu tiên liếc mắt nhìn nhau, trường ly đương tiên cất bước trước tìm gần. Nghiếp nghiếp tiểu ngũ một mực ngồi tại hạn bạt đích trong lòng, đột nhiên cắm miệng nói thập vạn đại sơn trong còn có cái lợi hại vô bị đích dãi nhân đại hán, ba nhóm địch nhân trong, sẽ hay không có hắn một phần. Mấy cái có kiến thức đích yêu tiên cùng lúc gật gật đầu. Truy tử đích ngữ khí nhẹ nhàng chút cái kia dã nhân đại hán sẽ không cùng chúng ta làm khó, chỉ cần sáu. Nàng đích lời còn chưa nói xong, đột nhiên một trận len ken len ken đích tiếng chiến trống, manh đích từ đại sơn nơi sâu, trong vang lên. la thanh gấp rút, phản phất một quần hãn phụ chính tại âm thanh cái cỏ, nhượng người vừa nghe tiểu tâm tình phiền táo tới cực điểm, mà tiếng trống lại trì hoán dày nặng, hảo giống thái cổ đại thần đích bước chân, mỗi một thanh đều trùng trùng đích giống đạp sở hữu nhân đích tâm nay một phiến phảng phất liên miên tới thiên tế đích thập vạn đại sơn, tùy theo tiếng chiêng chống một cái tử sống qua tới sáu. tiếng chiêng chống vang lên đích sát na, tại mặt sau thống lĩnh đại đội người ngựa đích lao thỏ yêu bất nhạc mánh đích dừng lại bước chân. bên cạnh hắn đích thỏ nhỏ yêu thiện đoán ngẩng đầu lên, chóp mũi tấn tốc đích lên. phảng phất đã người đến nguy hiểm đích vị đạo. năm đại thiền viện đích chủ trì tuyên niệm phật kệ, xuất lĩnh tòa hạ đệ tử chuyển mắt xếp thành hộ pháp đại trận. cái khác đích bọn tu sĩ cũng căn bản không dùng phân phó, để xoan soạt đích lượng ra hộ thân pháp bảo một bên đây đó kêu gọi nhiều thêm coi chừng, một bên cảnh dịch đích tuần thị lên bốn phía, khả nửa buổi ở sau, như cũ không có tơ hào đích động tĩnh, chiến chống vang trời, lại buồn bực như cũ, lao thỏ yêu đích trong mắt tinh quang lấp lánh, lại đợi một sẽ nhìn đến lại là không có động tĩnh, này mới chậm rãi dương tiếng quát lệnh hộ pháp thần thông không khả triệt, kết trận hoán hành, to lớn đích đội ngũ lại nữa bắt đầu di động, khả mặc ai cũng không nghĩ đến, tiểu tại tuyệt đại đa số người vừa vặn bước ra một bước đích lúc, đột nhiên một tiếng oanh thiên cử vang. Trong đội ngũ ương đích sơn, đích sụt long đi xuống, một tòa phương viên gần giảm, đầy đủ hơn 10 trượng sâu đích hồ lớn. Toàn tức sột soạt sột soạt đích dị vang không ngừng, từ hồ lớn trung tuôn ra chi chi chít chít, hảo giống thủy triều một kiểu đích thiết giáp cử kiến. Mỗi một đầu con kiến, đều so lên còn lớn giữa khoảnh khắc chìm ngập gần ngàn tu sĩ, hống được một tiếng, sở hữu đích tu sĩ đều đại kinh thất xác, bận không kịp đích hướng, về, sau lùi ra. Phật đà, hộ pháp, lao thỏ yêu trận mắt giận quát. Thủ ấn chi chít ở dưới hào hào quang tỏa hiện, hộ pháp kim long tự vân đỉnh hiện thân dập dờn lên rực rỡ thiên huy, chồng chồng gào thét lên một đầu đâm vào đột ngột xuất hiện đích cự tổ kiến. Thỏ nhỏ yêu theo sát sư phó, bọc tại trên thân đích tăng bảo hóa làm phiến phiến bướm sám. Một trận âm thanh tiêm khí đích quái tiểu tròng, mười mấy đầu la sát quỷ xuyên thoa như điện, hộ tại kim long bên thân cùng lúc luồn vào kiến. Hiện tại trong hố to đích người đã nhưng không hạnh, đây là cái khác đích bọn tu sĩ mới phản ứng qua tới, gọi lên phô thiên cái địa đích thần thông. Hướng về hố lớn không chút lưu tình đích lệnh đi xuống, lưu quang giật thải, mên ngông lôi minh, đến không xuể đích con kiến tại chi chi đích đều thảm trung bị thần thông tạc vỡ. Sú khí vân thiên đích ngủ chép, tàn phá đích đức chân, vỡ thân tứ xứ loạn bán. Bọn tu sĩ chính giết đích hướng khởi, không biết là ai đột nhiên kinh khiếu một tiếng, vươn tay chỉ hướng bốn phía. Phát bảo đích anh minh che lấp ầm ầm đích tiếng bước chân, vô số đầu quái vật, sinh hồng đôi mắt, chính tại tiếng chieng chống đích thôi thúc hạ, hảo giống thủy triều một tiểu. Từ bốn mặt tám phương hướng về bọn tu sĩ buôn tập mà tới, nga dương, côn luân, đại từ bi tự đích bọn đệ tử tiến thoái có độ, lâm nguy không loạn, khả đại quân đích tán tu cùng tiểu môn tông lại không chút chứa pháp, bốn phía trong nhảy loạn chạy loạn, Chuyến mắt chọn cả đội ngũ đều loạn thành một cái đánh mù mụ nhọn. Hơn vạn tên tu sĩ, trong đó không thiếu hảo thủ, vô số pháp bảo thua múa, vô tận thần quang dập dờn thanh thế cùng uy lực đều hung manh tung trào tới cực điểm, nhưng như vậy loạn hống hống đích đứng chiến, tiểu cùng không lâu chân hóa. Cảnh ở trong đích chúng tu sĩ cùng quái vật ác chiến đích tình hình một dạng, có khi trăm ngàn đạo thần thông đều đánh tại một đầu quái vật trên thân, có khi lại không có một đạo thần thông tới ngăn trở một cái phương hướng khác. Lao thỏ yêu khí gấp bại hoại, một bên điên cuồng đích phe phải chuyển tấn dùng đích một linh đang, hướng về trước mặt đích tuyệt đỉnh cao thủ cầu trợ, một bên lớn tiếng đích trí tuệ lên mấy cái ngũ phúc lớn phái đích đệ tử tứ xứ bộ lậu. Mắt thấy vô tận đích quái vật càng lên càng gần, bọn tu sĩ thậm chí đã có thể người đến quái vật trong miệng đích sú cuối cùng mấy tiếng hoặc trong sáng, hoặc phẫn nộ, hoặc căng ngoan, hoặc cay độc đích đoạn quát tiếng nguyện như quần cuộn kinh lôi từ thiên tế vang lên búng kiếm pháp lệnh chư tả lưu chính thần sắc trang nghiêm thiên không đầu nhiên tối sầm hạ tới một đạo do vạn trôi thần kiếm hội tụ mà thành đích trường hồng che khuất thảm đạm đích dương quang như mưa bão kiểu hướng về bọn quái vật như lệ vạn quỷ hồi hồn không quay đầu hạ bạc đôi mắt thảm lục một liên u minh thảm lục sẽ nát không khí đến không xuể đích âm thi tang hồn từ dưới đất bò đi ra cùng bên thân đích quái vật căn xé vương vũ trời nước thủy tuyết một tuổi một khô vinh truy tử lần này không có gọi lên quản dùng đích băng truy vạn đóa hoa tuyết không chút trinh triệu đích phiêu tán mỗi một đầu dính vào hoa tuyết đích quái vật búng tay gian trong thân thể đích thủy phân tiểu bị tận số rút khô biến thành một cụ khô héo đích thi thể yêu hạ độc tôn trường ly đích thanh âm thanh thúy mà độc tính, uyển như tiên nhạc tại khắp trời quái vật đích gào thét trùng nhạc thai đích nhượng người muốn khóc mà theo đó đã khởi đích yêu phong lại thanh hôi được nhượng người buồn nôn sợ qua chi nơi quái vật tận hóa làm đúng biết mặt trước đích yêu tiên cùng kiếm tiên đều trở về chiến chống vang lên đích lúc thập vạn đại sơn vô tận đích quái vật lại phục nóng động tại mặt trước đuổi đường đích tuyệt đỉnh cao thủ phiến khắc sau tiểu phát hiện đại đội đệ tử đã xa vào ách khó lập khắc phản trở về chi viện tuy là trường ly đẳng người đích tốc độ mau lẹ vô bì tại các nàng chỉ viện ở trước đại đội đích tu sĩ cũng chết tổn hơn ngàn người vừa vẫn còn thị như phong ma hạo hạo đang đáng đích quái vật chuyển mắt tiêu bị vô số kinh thiên thần thông kích giết đánh tan kích vỡ đưa mắt trông đi tầm mắt đạt tới chi nơi chỉ có nung huyết tàn chi thịt vụn cùng đặc dính đích phong một chúng tuyệt đỉnh cao thủ cơ hồ đồng thời ra tay mỗi một đạo đều là hủy thiên diệt địa đích đại thần thông chuyển mắt tiêu ổn chắc trận thế lao thỏ yêu này mới thở dài một hơi vẫn không kịp đích bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ thỏ nhỏ yêu giúp lấy dư phó cùng lúc An chiếu các cái môn tông cùng tán tu lưu phái đích thực lực, phân phối hành quân lúc đích nhiệm vụ, bận rộn đầy đủ có cái đem canh giờ, này mới miễn cưỡng có thể lại mới bắt đầu hành quân. Chương thứ 298 đường sống. 19 cùng 3 cái đồng môn huynh đệ, sóng vai đứng tại đầu to hài tử đích thân sau, hướng về thập vạn đại sơn đích cái khác địa phương dõi mắt nhìn xa, mỗi cá nhân đích trong ánh mắt ẩn chứa không cách, nào, che đợi đích thâm thâm chấn ngạc. Bốn người thụ mệnh bảo hộ cái này tự xưng có thể lui địch đích đầu to tử bắt đầu đích lúc nguyệt truy hậu nhân còn không cho là đúng, chẳng qua ngũ hành yêu quái đích lời tiểu là tiền sư dụ lệnh, các nàng chỉ có làm theo đích phần. đầu to hải tử tựa hồ có chút sợ hãi người sống, từ đầu đến cuối đều rất khách khí, khắc ý cùng bọn họ sáo cẩn hồ, lại sinh sinh đích cùng nguyệt truy hậu nhân không lời tìm lời đích nhàn đàm lên. Thằng đến ngoại vi đích khổng nỗi nhi thủ hạ truyền về tin tức, hơn vạn danh chờ tại ngoài núi đích tu sĩ, tại một chúng tuyệt đỉnh cao thủ đích đái linh dưới, khai tiến vào đại sơn đích lúc đầu to ải tử mới vừa nhảy mà lên, tiện tay múa túc đạo đích bắt đầu gõ lên chính mình giữa eo đích kia một sáo nho nhỏ đích đồng la, đồng la tuy nhỏ lại huyên náo kinh thiên, cùng theo vô số đích quái vật đều tận nóng đậu. mấy tháng truy hậu nhân toàn đều rốt nhãn, bọn hắn không nghĩ đến, trước mắt đã có phô thiên cái địa đích quái vật, chính hội tụ thành minh mông hồng lưu sông tiến hóa cảnh, khả trong núi cánh nhiên còn tiềm phục lên căn bản đếm không xuể đích các vật, bọn hắn càng không tưởng đến, trước mắt cái này không chút khởi nhãn chưa từng nghe nói qua đích đầu to ải tử cánh nhân có một phó dùng đồng la khu động quái vật thương người đích bản lĩnh Mập mạp đầy tháng trùng trùng đích nổ ra một ngụm khí đục thập vạn đại sơn trong cứu cánh tàng lấy nhiều ít nhiệt vật quái thú ngũ hành yêu quái quay đầu lại hắc hắc đích cười lên thời cổ đại sơn trong đích quái vật đã từng có hai lần khuynh xào mà ra mỗi một lần đều chỉ sai từng điểm liền tồi hủy phàm gian số lượng tự nhiên sẽ không thiếu đồng thời đối phó vạn nhiều tên tu sĩ dẫn phát hoa cảnh vô lượng kiếp còn ứng phó được tới Đầy tháng gật gật đầu, khẽ khẳng địa vươn tay chỉ chỉ lưng đối bọn hắn đích đầu to hải tử, hỏi ngũ hành yêu quái cái này đầu to sáu. Thần tiên lại là cái gì lai lịch, hắn có thể chỉ huy này vô tận đích quái vật, kia há không phải. há không phải thiên hạ vô địch. Đầu to hải tử lập khắc quay đầu lại, trong tay chiêng chống không ngừng, đối với đầy tháng đẳng người ra cái bẩn hề hề đích mặt cười không phải chỉ huy, cũng chỉ huy không nớt. Thiên hoang la, địa lao cổ chỉ có thể gọi lên những này tiểu đồ vật đích hung. Hung lên chúng nó liền sẽ hối tập đến một nơi, truy tung, giết sạch tiến sơn đích người ngoài, cái khác đích cái gì cũng không làm được. Ngũ hành yêu quái ha ha cười lớn đầy đủ rồi. Đầy đủ rồi. Đầy tháng thôn lên nước miếng tiểu tâm rực rực, dẹ dặt đích truy hỏi chúng ta tính người ngoài không. Đầu to hải tử thành hoàng thành khủng, hết sức lo sợ, đích lắc đầu đã nói với ta lời đích người, đều không việc. Mấy cá nhân chính nói lên đích lúc, nhiệt tiên cô tỉnh lại đã nghe minh bạch đại sơn trong đích tỉnh thế ở sau đầy đủ đích dọa nhảy dựng thập vạn đại sơn ở trong hai trùng thiên địa hóa cảnh ở ngoài trên vạn có danh có danh có chứa hiệu đích tu thiên chi sĩ chính một lần cùng quái vật gác đấu một bên hành quân hóa cảnh ở trong vài vạn tu sĩ sớm đã đích bảy bảy tám tám kẻ sống sót chính tránh né lấy bọn quái vật đích lén giết sáu nhiệt tiên cô chính tưởng nói cái gì đột nhiên đôi mày một hiêu lạc lạc đích cười nói là cái ngoan bỉ nhi nói lên đầu nhiên khẽ vuông tay vài chục đạo rực rực đích tưởng lửa lặng không mà hiện tại giữa không trung vốn lượn bao quanh bệnh diệt thành một trường hừng hực đích hỏa từ nàng bên thân mãnh đích thiêu vào mặt đất một trận muộn thanh muộn khí đích rú thảm từ bùn đất ở dưới hung hăng đích rút ra hỏa lại từ mặt đất trung thăng lên đích lúc trong đó trùng trùng bọc chặt một đầu cự đại đích xuyên sơn giáp chu nho lão đạo bị khốn tại hóa cảnh trung, xuyên sơn giáp phá thổ cũng đuổi tới thăm dò tin tức dựa vào tu vị của hắn căn bản tiểu không phát hiện nơi này có cái gì nguy hiểm thậm chí tại tới ở trước liền cả một điểm một trường đều không chú ý đến chính độ địa mà qua đích lúc. Bị nhiệt tiên cô một tông trắc, phá đường đất qua thuần thuộc là ngoài ý, chẳng qua tiểu tính nhiệt tiên cô không phát hiện hắn, chỉ cần những người khác hơi động sát tâm, hắn cũng không cơ hội sống sót thông qua nơi này. Phá thổ tại trong lửa tả xung hữu đột, liễu liệu thử mấy lần đều không thể dây thoát công cùng, tại hắn cơ hồ ly khai mặt đất đích sát na, phá thổ mánh đích hét giận một tiếng, toàn thân lân phiến ẩm vàng tạc vỡ, biến thành ngàn vạn đem âm ngoan bén nhọn đích đao tử, tại chát chát đích chói hai tiếng ma sắt trong cuối cùng cái phá hỏa. Trắng loà loà đích thân thể trắng non thủy nộn đích so anh nhi còn tế nị, lại một đầu luồn vào trong đất, đào mạng mà đi. Ngũ hành yêu quái căn bản tiểu lười nhắc động, liền từ một bên cười hì hì đích nhìn vào, hiện tại đầy núi đích quái vật tận số phát động, hắn mới không tại hồ bị người phát hiện hành tung. đây tháng, trên dưới huyền vừa muốn động, tiểu bị 19 cấp chặn lại, nhiệt tiên cô đầy mặt đích ngoài ý, chẳng qua như cũng lạc lạc đích cười lên vừa vận tỉnh lại, thân tử còn tê dại được rất liền cả thế này đầu nhỏ ra chắc Nói xong, nhiệt tiên cô lại trông hướng 19. 19 đích trên mặt không có gì biểu tình, nhàn nhạt, nhạt đích hồi đáp nó đích hoặc không, liên, quan đại cục, mà lại ta cũng mấy lần nghe nói qua nó, tính là có chút duyên phận, phóng nó ly khai, sinh do mệnh thôi. Nhiệt tiên cô còn là kia phó mi phi sắc vũ, mặt mày hớn hở, đích ý cởi mình xa sơn thượng thiên nguyệt gia đích mội tử, sinh lên một phó bổ tắt lòng dạn nghi. 19 đưa mắt xa xa trông hướng phương xa, ra một cái nhượng người khỏe mồm phát khổ đích mặt cười. Thanh âm có chút khinh phiêu, phiêu đích "Tiền sư đích mệnh là bảo chắc, khả tu chân đạo lại không?" Một cái khô chắc khàn khàn đích thanh âm, ngậm lấy nói không ra đích ván độc, tiếp nhận 19 đích lời đám này, nghịch thần thí thiên đích tặc, đều là tự tìm. Sở đấu tỉnh, ánh mắt ấm oan, đầy làn nếp nhăn đích mặt già thượng lại nói không ra đích hưng phấn. Dị sắt tiên sinh cũng mở ra nhìn trong mắt, mở rộng miệng tưởng nói cái gì, lại cuối cùng than khẩu khí. Mà khác ấy cùng dị sắt tương pH. hát. hưng hô hồ chính hạ to miệng. Hung hăng địa hút ngụm khí lạnh này làm sao hồi sự? Tại nó thân sau, ngàn đầu yêu thân khôi lỗi ngốc ngốc đích đứng ngay lên, trong ánh mắt không có ý tứ ba động tiểu thế kia ngốc trệ đích nhìn vào từ bốn mặt tám phương gầm gào cùng chạy, càng lên càng gần đích bọn quái vật hồng hồ cô đích quái khiếu một tiếng, len ken quát lệnh thủ hạ giết. Hồng hồ mang theo chính mình đích khôi lỗi đại quân ly khai hắc bạch đảo, vừa mới về đến đông thổ, tiểu nghe nói hóa cảnh đích sự tình, nó muốn giết Ôn Nhạc Dương, muốn giết trường Ly, muốn giết Hà Bạch, muốn giết truy tử Muốn giết cùng hắc bạch đảo kiếm tiên hữu quan đích lưu chính, còn muốn giết tới sau được đến ba vị thân thể đích người sáu. Cựu nhân môn đều đi thập vạn đại sơn, nó đương nhiên cũng muốn đi, chẳng qua truy tử đẳng người là từ mặt tây tiến sơn, nó cùng khôi lỗi thủ hạ tắc là từ mặt đông tiến sơn. Hồng hồ tới đích so trường ly đẳng người muộn, nhưng tiến sơn lại có mấy ngày, vốn tưởng đẳng trường ly tiến sơn ở sau tìm cơ hội tập sát, kết quả các mô làm ngộng cũng không có tưởng đến, cựu nhân còn chưa tới, bọn quái vật tới 6. trường ly truy tử xuất lính đích đội ngũ chính tại cùng quái vật chém giết, hung hô hồ thống ngự lên hơn ngàn yêu thân khôi lỗi cũng xa vào vô tận đích quái vật ở trong, ngũ hành yêu quái cùng thiên truy hậu nhân nghiêm trận lấy đãi, chờ đợi lên hóa cảnh vô lượng kiếp đích một khắc kia, thập vạn đại sơn trong chân chính đích cao thủ dã nhân đại hán lại hạ lạc bất minh, mặc cho núi lớn này trong loạn được mở nổi, lại thủy chung không có hiện thân. Khác ấy bọn quái vật đã khuynh xảo mà ra, binh phân hai đường một bộ phận tại giữa sơn dã bốn phía cùng chạy, người lên người ngoài đích khí tức thị huyết đuổi giết mà một đường khác tắc tiếp tục hội tụ thành giết chóc đích thủy triều tu đùn, đùn không đứt đích hướng về hóa cảnh ở trong sông đi hóa cảnh trong đích yêu quái càng lúc càng nhiều như đã xuất khẩu thất thủ hãm lạc trong đó đích tu sĩ cũng chỉ có bị đồ lục đích phần đến hiện tại là rừng, duy nhất còn tính an toàn đích địa phương cũng chỉ là thế tông cùng kỳ liên đệ tử sở tại đích doanh trong mấy ngày này ôn nhạc dương cùng si mau cứu cơ hồ đều không nghỉ ngơi phía khác không ngừng địa tại doanh địa cùng hóa cảnh tứ xứ đi về nỗ lực đích mang về một chút kẻ sống sót bắt đầu lúc còn có chút hiệu quả, mỗi lần đi ra ba bốn canh giờ, tựu có thể mang trở về ba vài trăm người, trừ nay ở ngoài, bọn hắn còn tìm đến mấy cái ngưng luyện đan dược hoặc giả luyện chế pháp khí, phù soạn đích điếm phô phế hư, phòng tử tuy nhiên sợ, nhưng tinh luyện đích bảo bối còn tại, tuy nhiên hiệu. Lực uy lực chưa thấy được có đa thần kỳ, nhưng đối với khốn đốn bất kham đích bọn tu sĩ tới nói, không nghi, ngờ, cũng là một cái tin tức tốt. Khả từ ngày thứ 2 trong đêm bắt đầu, bọn hắn đích thu hoạch tựu càng lúc càng ít mang trở về đích người, một lần so một lần người ít, thương đích cũng càng lúc càng nặng. Hóa cảnh đích thiên không không biết lúc nào đã mất đi nguyên trước kia phần chạm chạm đích thanh thấu. Dần dần biến được mờ tối vần đủ thậm chí đêm đen ban ngày chi phân đều không thế kia hiện rõ, thỉnh thoảng còn sẽ có một hai tiếng miểu miểu đích thần sướng ở nước phiêu đáng, khinh linh lại không chút từ bi. Bắt đầu nhóm lớn còn không chú ý, tới sau còn là ngày thứ tư trên đầu, chu nho láo đạo trước nhất phát hiện dị thường, tìm đến đồ thức thấp giọng đích thảo luận lên Hai cá nhân đích sắc mặt, dần dần biến được trắng bệnh mà khủng sợ. Không lâu ở sau ôn nhạc dương cùng si mau kêu trở về, lần này bọn hắn chỉ mang trở về ba cá nhân si mau kêu đích mặt khó coi tới cực điểm, mặt ngoài cơ hồ toàn là quái vật, phương viên chăm dặm ở trong, trừ bọn hắn ở ngoài đã không có người sống. Hiện tại trong doanh địa tụ tập hơn 3.000 người, siêu quá nửa số đều có thương tại thân, trong đó còn có một thành tần chi nhân. Chu Nho Lao Đạo vừa thấy bọn hắn trở về, lập khắc nên lên tới sắc mặt ngưng trọng đích nhìn vào si Simao ô Nhạc Dương, sự tỉnh sợ rằng phiền Hà đích rất, lệ khí trăn khắp, thiên hôn địa ám, ngày đêm không phân, thiên thần sứ muộn, những này đều là đại kiếp đích tiền triệu, lấy chu nho lão đạo cùng đồ thức đẳng người đích kiến thức, tiêu tính không biết khổng nỗ nhi đích thiết kế, cũng không khó đoán được hóa cảnh trong sắp sẽ phát sinh cái gì. Ôn Nhạc Dương đại ăn cả kinh, vô lượng kiếp cái từ này hắn khả không phải lần thứ nhất nghe nói, chính tưởng tái tử tế đích truy hỏi mấy câu bên thân đích si mau kiêu đột nhiên phát ra một trận thê lương đích cười mang trốn không đi xuống lũ này từ đầu mặt quỷ không đoán tử đích vương bắt đạn tới rồi thoại âm vừa dứt một khối đầy đủ có gần giảm phương viên đích đá đất treo lên bén nhọn đích tiếng xé gió từ nơi xa một đường lặn chuyển hướng về bọn hắn đích doanh địa hung hăng nệ tới bố trí tại doanh địa trùng quanh đích vô cổ cấm chế theo đó phát động mấy căn cự đại đích dây mây đón gió mà dài chuyển mắt biến thành kiệt kiệt cuồng nộ đích thần đê phản roi tại ba chồng thành liền một chuỗi đích cự vang Bảo thổ hất bụi, nhà một khối to cự thạch bị sinh sinh rút quất vỡ, phấn vụn. trong mấy ngày này bị ôn nhạc dương cùng si mau kêu cứu, cứu về đến doanh địa đích bọn tu sĩ, toàn đều sắc mặt tái nhợt, chỉ cần còn có thể động đích người toàn đều lật thân nhảy lên, bận không kịp đích giơ tay lên trong đích pháp bảo. phản nhìn thế tông cùng kỳ liên đệ tử muốn chấn tĩnh đích nhiều không hề có gấp gáp nhảy đi lên, mà là đem thụ thương đích đồng môn huynh đệ phụ tại trên lưng dùng y phục hoặc giả dây thường gắt gao đóng tốt có cái thế tông đích tiểu cô nương là đồ thước đích tâm phúc không nói hai lời con lên nàng đồ thước phì trắng tiểu cô nương nhỏ xấu từ xa nhìn lại hai nàng cũng không tức khai bình tượng hai cái môn tông đích đệ tử tấn tốc đích mang lên đồng bạn có đích người còn tại cười lên một sẽ quái vật đi lên ta chuyển thân tự chạy chính hảo dùng ngươi đến cản khẽ ngăn bị cố định tại đồng bạn trên thân đích thế tông hoặc giả kỳ liên đệ tử tắt cười lên hồi thân ngươi cũng chỉ có thể chạy trốn lão tử ép lên trên lưng ngươi đích phi kiếm nhi xem ngươi làm sao giết quái vật. Đám tiêu hóa cảnh trong đích tu sĩ cái cái khuôn mặt đỏ bừng, cũng bận không kịp đích đi đỡ khởi thụ thương đích người. Trần Hiêu Phi Dương, che trời thế nhật, đường nhìn tận đầu bạo khởi đích tầng tầng thổ long cuối cùng biến được ảnh ảnh xước xước, sông tại cái thứ nhất đích quái vật thân cao đầy đủ có hơn 10 trượng, thâm tử sắc đích thân thể tảng đá dạng cứng rắn đích cơ thể, trên đầu một mực đỏ bừng đích độc giác, chán phóng lên gai mắt đích hung quang, tại buôn chỉ một đoạn ở sau, túi thân lại bốc xuống một khối cự đại đích mặt đất, ngao ngao gào thét lên lại nữa hướng áo môn nện qua tới tại nó thân sau đen nghìn nghị đích quái vật phảng phất ấu vân đích đảo ảnh một mắt nhìn không đến đầu trương đăng lần thứ hai phát uy nện nát quái vật quăng ném qua tới đích cử thạch doanh địa trong đích tu sĩ tuy nhiên lông tóc không thương khả tuyệt đại đa số người đích trong mắt đã thăng lên tuyệt vọng cùng thương hoàng chính không biết xoay sở đích lúc ôn nhạc dương đột nhiên giận mắng một tiếng học theo nơi xa quái vật đích mô dạng tui xuống thân thể không tính thô tráng đích trên cánh tay cơ thịt cầu kết bánh đích móc chặt trước thân đích mặt đất hoa hoa đích bạo kêu cùng ầm ầm Đích đá đất tiếng súng nước, một khối đồng dạng lớn nhỏ đích mặt đất cũng bị ôn nhạc dương cao cao dơ lên, vũ động, quăng ra. Độc giác quái thần sắc đại nộ, trong ánh mắt lại đầy là không đáng, không trốn không né mang theo thâm hậu đích quái vật đại quân liều mạng đích cùng chạy, đương cự thạch phô thiên cái điệu mà tới đích lúc, trên đầu đích xích rắc một khiều, ba đích một tiếng, ngạnh sinh sinh kháng vỡ cự thạch, cùng theo ngựa, lên, trời trường hào, không ngờ nó sung mãn chiến ý đích cuồng vọng gào thét mới vừa vặn vang lên tiểu biến thành một tiếng hít tở dịp đích tiêu thảm. Một mặt hắc bạch quấn quít đích xám cho nhan sắc, sát na nuốt ngập nó kia căn hồng diễm diễm đích độc rất xấu. Đá đất tán lạc nơi, chính gầm gào mà tới đích bọn quái vật chỉ cần sát thượng nào sợ một mai nho nhỏ đích trần ai, đều sẽ tại cuồng chạy trung đột nhiên một cái gót đầu hung hăng nện tại trên đất, chuyển mắt khí tuyệt thân vong. Tiểu Si mau kêu đối với trong doanh địa đích bọn tu sĩ phất phất tay hướng đông chạy, chúng ta theo sau tiểu đến. Mặt đông, là hóa cảnh xuất khẩu đích phương hướng tất cả mọi người hơi hơi khẽ lăng, uyển như ngàn quỷ tề khóc, vạn thú kêu gào tựa đích vu sướng quanh mình mà lên, lại không che nổi Simao cứu đích thanh âm viện bình không thấy lên, doanh địa bị phát hiện, quái vật nhiều đến đếm không xuể, hóa cảnh trong tai không có một tấc tỉnh thổ, tuy nhiên là phế lời, khả ta còn là tưởng hỏi hỏi nhóm lớn, các ngươi là tưởng còn là tưởng sống, Chu Nho lão đạo lăng liếc trong mắt hồi đáp đương nhiên tưởng sống, Simao cứu ha ha cười lớn tưởng sống tiểu hướng về đường sống đi, tiêu tính cũng muốn tại đường sống thượng. Một tiếng chấn nước thương khung đích huyết dài, lệ thiếu quyết tuyệt, lại tại một nửa lúc biến thành chồng chồng đích cuồng thiếu, chu nho lão đạo đối với những người khác vừa vùng tay, cự hống như sấm đích cười nói đều cùng đạo ra đi, đại không được, tiểu tại này con đường sống thượng. Vài ngàn tu sĩ si ẩm vang ứng nặng, tại bước ra bước thứ nhất đích đồng thời, không hẹn mà cùng đích cuồng khiếu lên chuyển thân, mảnh đích đem trong tay đích pháp bảo, trên lưng đích phi kiếm, trong lòng đích phụ soạn, cùng lúc nền hướng càng lên càng gần đích quái vật Vài ngàn đạo thần thông tại giữa không trung hội tụ thành một điều kinh diễm đến tranh nước ánh mắt bí liệt đến chấn sập cầu lại ha đích hồng khổ khổ mà tuyệt tuyệt đích nện vào quái vật đích hồng lưu ở trong sáu tiêu thảm huyết đen lân thiến đoạn giác tàn sĩ bốn phía tung tóe một quần tu sĩ này mới hướng đường cười lớn chuyển thân cất bước hướng về ai cũng không phải đạo còn là đường sống đích phương hướng nhảy tung mà đi một đạo cuồng dã đích kình phong từ si mau cưu bên thân một lượt mà qua toàn thân sinh độ chạy trồn hung dũng ôn nhạc dương tiểu giống một chi bén nhọn chi kiếm, một đầu đâm vào quái vật đích hồng lưu ở trong. Sở qua chi nơi chỉ có cả ngày đích tiêu thảm, vô luận lớn nhỏ hoặc giả dị thuật, chỉ cần là ôn nhạc dương lướt qua đích địa phương, cường tráng đích quái vật liền giống bị đại tượng một cước đá lăn đích bùn hoa hoa, lung tung rối loạn đích tứ sứ tung bay, xa xa trông đi, ôn nhạc dương, tiểu giống một bà tùy ý xuyên thoa tại lúa mạch chi kiếm đích liêm đao, Trừ thác ta ở ngoài, thiên hạ đệ nhất kỳ độc, thiên hạ đệ nhất cứng rắn đích thân thể. Thiên hạ đệ nhất quỷ dị đích sai quyền. Ánh lửa đung đưa, vài trăm đạo hỏa lần này không có trên dưới tung bay, mà là tại Si Mao Cừ thân sau hội tụ thành một đạo yêu nghiêu mà lẫm liệt đích cự đại trụ lửa, một hướng không tiếng đích mệnh hỏa khắc ấy cũng phát ra lùn bùn lách cách thiêu đốt tiếng Si Mao Cừ không người nửa ngồi, đôi mắt như huyết xích hồng, gắt gao đích đinh lên càng lên càng gần đích bọn quái vật, trong mồm phát ra mấy tiếng nuột độn đến cực điểm đích trường hào. Cuối cùng tại phiến khắc sau, giữa trời đất bạo lên một tiếng ầm vang cự vang. Hắn thân sau đích mệnh hỏa chi trụ bánh đích tạc vỡ, mà tại trước mặt hắn đích mặt đất, đột nhiên giải ra vô số vân dạng, phảng phất sống một điều, tại 3333 đích nước gãy thanh tròng, ương hướng bọn quái vật lan tràn mà đi. Không chờ si mau kêu chiêu hô, Ôn Nhạc Dương tiểu bọc lấy một thân tanh hôi đích huyết tương sông trở về, hai huynh đệ người nhìn nhau cười lớn, cũng không tái đình lưu, chuyển thân đi truy cản đại đội người ngựa. Bọn quái vật sớm đã biến được nóng nảy mà điên cuồng, bước chân không ngừng chút nào địa sùng phong lên. Khả đương bọn hắn chạy vào kia phiến mọc đầy vân dạng đích thổ địa lúc đột nhiên cảm giác đến từng trận cự liệt đích đau đớn tiếp theo bọn hắn mới kinh hãi đích phát hiện những kia tại mặt đất lan tràn đích vân dạng không biết lúc nào càng không biết vì sao cánh nhiên lan tràn đến trên tự thân mình rất nhanh bọn hắn xa dị đích nhãn thần cũng bỏ đầy vân dạng cùng theo tiểu cùng bút bê sứ tựa phấn vụn phân vỡ đại quân đích quái vật cuối cùng loạn rồi sáo chẳng qua cũng gần gần loạn rồi hơn 10 phút số lượng của bọn hắn thực tại quá nhiều nhiều đến đủ để dùng đồng bạn đích thân thể cùng mệnh, hao quang địch nhân đích sở hữu đích pháp thuật, tức liền cường như ôn nhạc dương cùng si mau kiêu, hai cái ưu tú nhất đích thắc tà đệ tử liên thủ cũng không khả năng triệt để chặn lại hoặc giả kích sụp này cổ quái vật, cũng chỉ chẳng qua là trở ngại một trận. Các bọn tu sĩ dọn ra một điểm chạy trốn, đích thời gian thôi. Khả này con quái vật, so lên hiện tại chính tại hóa cảnh ở trong tứ xứ chạy loạn quái vật tổng số tới nói, chẳng qua là kiểu nhiễu nhất mau, không đáng kể, thôi. Từ lúc ly khai doanh địa đích một khắc kia lên bọn tu sĩ liền tại không có xuyến hơi đích cơ hội, duy nhất đáng được khánh hạnh đích là, hóa cảnh ở trong đích quái vật tuy nhiên cũng tàn bạo, thị huyết, nhưng không hề giống mặt ngoài đích quái vật dạng kia, điều động trời sinh dị thuật khắc ý tìm kiếm tu sĩ. Chúng nó chỉ là thành quần kết đội bốn phía sông loạn, phát hiện người sống mới sẽ sông đi qua, không hề có hình thành chân chính đích hợp vây chi thế. Khả tức liền như thế, có ôn nhạc dương cùng tiểu si mau cứu hai cái tuyệt đỉnh cao thủ áp trận Như cũ sẽ bất thời đích bị quái vật sông tiến đội ngũ, thậm chí có một lần bọn hắn đích đội đuôi bị đại quần đích quái vật nuốt ngập. Sở Hưu Sa vào trận địch đích tu sĩ cơ hồ không chút do dự đích phát động các trùng ngọc thạch câu phần đích thần thông tại đường sống thượng, tuy không tiếc trước mặt đích quái vật vinh viễn cũng giết không xong, thám tử cũng nữa không có dùng, đến nơi đều là ác thú. tái phái thám tử đi ra tiểu là đưa cơm, chúng nhân vững vàng dám chú xuất khẩu đích phương hướng, mỗi một đoạn lộ đều đi được chậm chạp mà mất sức, phương hướng lại thủy trùng chưa từng rời chuyển. Mỗi một cá nhân đều minh bạch, bọn hắn đi tại 6 đường sống thượng, chương thứ 299 giết dũng. Thập vạn đại sơn trong đích tình hình, so lên hóa cảnh nội muốn tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên bọn quái vật càng nóng nảy, càng có mục đích đích đuổi giết, nhưng dẫn đội đích tuyệt đỉnh cao thủ nhiều lao thỏ yêu cái này tầng thứ đích hai tuyến cao thủ nhiều ngũ phúc cốt cán dạng này đích phổ thông cao thủ càng nhiều, mà lại tiến sơn trước chuẩn bị xung phân mấy cái áp trận đích môn lớn tông đệ tử tố chất càng so lên hóa cảnh trong đích ố hợp chi chúng mạnh hơn quá nhiều. Đại từ bi tự côn luân đạo nga dương đạo cùng một chút tuy nhiên quy mô nhỏ nhưng huấn luyện có tố đích phổ thông môn tông đều phát động trận pháp tiến thoái có độ lẫn nhau hiểm hộ lấy tuy nhiên cũng là gió tanh mưa huyết sát phạt không đức, tốc độ càng chậm đích ly phổ khả nhất thời còn cũng có thể chống đỡ đích chú hai cái rốt thúc thúc mộ mộ cùng thi sát cái gì đều không quản tiểu phụ trách bảo hộ tốt thủy kính. Là vì mọi người chỉ dẫn phương hướng, hướng về đại sơn nơi sâu, trong, đích mục đích địa hành tiến. Vô số đích quái vật, lại có vô số đích quái vật vây ôm mà tới, phi thiên, đột, thần xuất quỷ không, càng nhiều đích tắc là tuần chạy mà tới, hảo giống bị bỏng hồng đích giáng lưu. Bọn tu sĩ, pháp bảo, phù soạn, thần thông càng không có một khắc đỉnh chỉ chút nghiêng qua. Trường ly, truy tử, hạn bạn lưu chính cùng ba vị luân phiên thượng trận, thủy chung có một cái tuyệt đỉnh cao thủ tại mặt trước lĩnh đội Kelly. Những người khác tác tán lạc tại đại đội người ngựa chung, cái nào địa phương ăn một lần chặt, liền sẽ có phô thiên cái địa đích đại thần thông bí liệt mà tới. Khắc ấy lĩnh đội đích là Trường Ly, nàng đích trên mặt sớm tựu không chấn giận, lại biến thành kia cổ có nhiều hứng thú đích dí cười, trong tay sách theo chính mình kia đôi phạm tư chiếc đích dày cao gót, xích lên trắng non đích hai chân, hảo giống chơi xuân lúc khai tâm đích tiểu nữ, nhảy nhảy nhót nhót đích đi tại đội ngũ mặt trước nhất. Tại nàng bên thân, một tầng tầng hấp sắc đích yêu nhận đột nhiên xuất một lúc mà mềm nhẹ đích hảo giống xuân lúc mềm mềm đích phong lại là lại mãnh liệt đích phảng phất trên biển lớn cuộn lên đích như núi cự lãng ở sau lưng nàng lưu lại một điều do quái vật nùng huyết chảy thành đích bùn nhau chi lộ hiện tại bọn quái vật đích thế công hơi hoãn truy tử có chút vô sở sự sự không việc làm đích theo tại trường ly bên thân nhìn nàng đồ sát quái vật chính mình lại không ra tay cười hì hì đích nói ngươi ít hát điểm huyết bẩn đực rất trường ly một bên tiểu tâm rực rực dè dặt Đích từ huyết triệu trùng tìm kiếm còn tàn tồn đích tịnh thổ bước chân một bên hồi đáp không được không khiến chúng nó no không toàn thây ta toàn thân khó chịu. Miêu yêu đích ngữ khí nhẹ nhàng du khoái cùng nàng câu cá lúc đích tiếng cười không có gì khác biệt. Truy tử liếc nàng một cái dễ khai thoại để tiếng chiên chống cổ quái đích rất muốn là không thể phá đi quái vật tiểu sẽ không tán. Trường ly lắc lắc đầu còn là trước tìm đúng địa phương lại nói nhẽ đều là khổng nỗ nhi đích thủ hạ khẳng định tụ tại một chỗ gặp mặt ở sau sông chạy qua giết thôi. Thủy kính đích siêu thần chi thuật nhất cộng tìm đến ba cái địa phương tàng lấy tuyệt đỉnh tu sĩ, bọn hắn chính hướng lên gần nhất chi nơi tiến phát, khả cho dù là kề cận đích địa phương, cũng lượng bọn hắn đã đi ba ngày chi lâu. Trường Ly nhìn chán quái vật, bắt đầu cúi đầu nghiên cứu chính mình đích túc, trên mặt cười mị mị, tựa hồ đối, với chính mình đích móng chân rất mãn ý, nghiêng đầu đối, với truy tử nói ngươi đem giày tử cũng thoát, hài ta nơi nơi. Theo tại nàng thân sau đích lớn nhỏ thỏ yêu nhìn nhau một mặt, đầy mặt đích giở khóc giờ cười. Truy tử lại quẹt quẹt môi bà, thật tiểu đem giày tử thoát đi xuống, một dạng đích trắng non hảo nhìn sáu. Trường ly so đo, phát hiện chính mình tuy nhiên không thâu nhưng cũng không thắng, có chút không nén phiền đích nói câu không tình sáu. Lúc này lưu chính cũng nhảy nhảy nhót nhót đích chạy qua tới, cùng hai cái nữ yêu sóng vai mà đi thủy kính hòa thượng nói, nhanh đến địa đầu. Cùng theo, tiểu trường môn đích trên mặt hiện lên ít có đích ngưng trọng, vừa muốn mở miệng, truy tử tiểu mang nói hảo hảo nói chuyện, biệt trang mô tắt dạng, làm bộ làm tịch. Lưu Chính Khái một tiếng, lại khôi phục hy bị mặt cười như quả, ta nói như quả, chúng ta có thể sống qua quái vật đích trận thế. Địch nhân đích hảo thủ trong, bốn tháng truy cộng thêm số đấu, dì sát, nhiệt tiên cô, nhất cộng bảy người, ngoài ra còn có một cái sinh không thể lường đích ngũ hành yêu quái. Trường Ly suy nghĩ một chút mới mở miệng bảy danh thiên truy hậu nhân, ta, truy tử cùng hạn bạt ba cái người đối phó lên ổn thao thăng khoán còn về ngũ hành yêu quái sáu. Người, ba vị, mộ mộ cùng hai cái rốt thúc thúc nói lên, nàng lại lắc lắc đầu cái kia ngũ hành yêu quái, yếu sự có đại hồ tử đích bản lĩnh, chúng ta liền thua. đám này tuyệt đỉnh cao thủ vừa thấy mặt tiểu sẽ đánh thành một đoàn, hộ tống bọn hắn mà tới đích tu sĩ nhân số tuy nhiên nhiều nhưng đều là đối phó quái vật đích chủ lực, tại yêu tiên kiếm tiên đích quyết chiến trong không giúp đỡ được cái gì. truy tử đích thanh em không cần trí nghi dạng này sắp xếp không tốt, ta dẫn theo ba vị cùng thác ta đệ tử đi đối phó ngũ hành yêu quái, các ngươi cùng hạn bạn đi cuốn chặt bảy cái thiên truy hậu nhân. Trường ly đích tiếu kiểm thượng đều là cảnh dịch, quay đầu nhận thật đích nhìn truy tử một nhãn phân biệt không lớn, ngươi lại đánh cái chủ ý gì? Truy tử cười đích có chút đắc ý đừng hỏi, phản chính ta cũng sẽ không nói. Cùng theo có đem thoại để rẽ khai chiếu ta nhìn, chúng ta lần này tìm đích địa phương không đúng. Trường ly gật gật đầu, cùng theo lại quay đầu lại, hung hăng đích chừng thủy kính một nhãn. Thủy kính hòa thượng hù được mặt không có chút huyết, gấp gấp lớn tiếng phân biện ta cũng phân không ra ba cái thế lực, cái nào càng cường. Cái nào mới là khổng nô nhi đích thủ hạ sáu. Đại đội người ngửa cự ly cái thứ nhất mục đích địa càng lúc càng gần, theo lý mà nói địch nhân hẳn nên liệu mạng thúc động quái vật tới tiến công, khả hiện tại quái vật đích thế công, so lên trước tiên còn muốn yếu một ít, một hàng người nói lên, đổi qua một đạo gờ núi, một tòa nghiêng khiêu nhập đao đích quyết tuyệt hiểm chót, đột nhiên xuất hiện tại chúng nhân trước mặt. Mà một vọng vô bờ đích quái vật, cũng đồng thời ánh vào, căng bạo sở hữu tu sĩ đích ánh mắt. Hơn vạn tên tu sĩ hội tụ tại một chỗ, Là một chi quân đội, khả bọn hắn trước mặt đích quái vật, sắp thực liên tiếp thiên tế đích nộ hải. Khả nhượng sở hữu nhân đều lược cảm kinh kỳ lạ, trước mắt những quái vật kia, đại đều lưng đối về bọn hắn, chính tưởng hướng lên chóp núi tuyệt đỉnh manh sung hiển nhiên, thủy kính tìm đến đích đệ nhất nhóm lợi hại tu sĩ, hiện tại cũng chính bị quái vật môn vây công. Đúng vào lúc này, hạn bạt ngũ ca phát ra một tiếng bạo nộ đích giống to, phi khố chạm bước lớn từ trong đội ngũ ương đi tới. Sở qua chi nơi phàm là ngăn tại trước mặt hắn đích người đều bị hắn không chút lưu tình đích đụng lận. Đến đội ngũ chi thủ đem nếp nếp nhét tiếng tiểu trưởng môn lưu chính đích trong lòng âm ngoan đích nói người đều dám buông ra nếp nếp, ta tiêu diệt côn luân đạo. Nói xong cũng không lý nếp nếp hợp những người khác đích xá dị bước ra bước lớn không chút do dự đích hướng về trước mặt đích quái vật xông đi. Trên sân lĩnh đầu nhiên hất lên từng trận đen kịt đích phòng ngũ ca đích bước chân chi nơi một tầng dài dài địa bạch mau hạn sắt tấn tốc đích hướng về bốn phía trong lan tràn. Phàm là bị hạn sát chiêm nhiễm đích quái vật trong chớp mắt hóa làm một bưng xương khô. Trường Ly cùng truy tử liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ đồng thời đối với Lưu Chính quát mắng một tiếng ngươi tới lĩnh đội. Tùy tức một trái một phải, các tự vang vọng thần thông, hộ tại hạn bạt tả hữu, trợ hắn từ chi chi chít chít đích quái vật chung xé mở một điều đường huyết. Khả vô tận đích quái vật chi hải, cho dù là ba cái tuyệt đỉnh yêu tiên liên thủ, cũng được đi đích dị thường mất sức, phảng phất đủ để sụt lom thiên địa đích áp lực, từ bốn mặt tám phương hung dũng mà tới. Tự tại chúng nó bọn hắn ba cái người kham kham dừng bước, hạ bạn bạo nộ thành cuồng chi tế, lưu chính đích thanh nhầm tử phi khố tay cơ chạm bọn hắn thân sau thân sau chuyển tới sông rết đi lên, mở đường, thoại âm lạc nơi, sở hữu đích tu sĩ mãnh đích thúc động khởi toàn bộ chân nguyên, nguyên bản nghĩ tới bốn phía chút nghiêng đích thần thông pháp lực đột nhiên hóa làm hai điều đủ để xé nứt thương khung đích nội lòng, một trái một phải hung hăng đích từ quái vật chi hải sẽ mở một đạo khẩu tử, hạ bạn cũng không quay đầu lại, hướng về đỉnh núi càng lên càng nhanh. Truy tử cùng trường ly không biết đã phát sinh sự tình gì đó, vẫn như trước gần gần đích hộ vệ tại hạn bên thân, thẳng đến bọn hắn sông phá quái vật đích phong tỏa, đến đỉnh núi đích lúc, hai cái nữ yêu không một ngoại lệ đích ngạc nhiên dừng bước, trừ hạn bạt ngũ ca. Tại bọn hắn trước mặt, không phải thiên truy hậu nhân, cũng không phải dã nhân đại hán, mà là hơn ngàn con sói bái bất kham đích yêu quái. Thủy kính cái thứ nhất tìm đến, không phải thiên truy hậu nhân, mà là trước không lâu xuất lĩnh thủ hạ tiến sơn, chuẩn bị phục kích trường ly đẳng người đ Hạn bạt ngũ ca đích trên thân đã tạc lên lạnh lèo đích khí diễm, cơ hội là thành tê lực kiệt đích đối với đồng bạn gầm nói đến đó là rừng, thừa lại liền là việc của ta, ai cũng không cho nhúng tay. Trương ly cùng truy tử không nói thêm cái gì, đồng sự thúc động thần thông, không chút lưu tình đích thu gặt lấy chung quanh quái vật đích đầu lĩnh, dùng tuân phún đích huyết tươi, cấp hạn bạt ngũ ca ép chặt sau trợ. Cô! Một tiếng chấn thiên động địa đích kết minh, tuyệt linh chi đỉnh vang lên, hồng hồ đôi mắt xích hồng tự đến phi khố vong chạm ha ha lớn nhỏ chính hận tìm không được các ngươi hai chiếc nhỏ bé móng trước không chút trương pháp đích thua múa lên chuyển đầu đối với chính mình đích khôi lỗi môn tê thành quái khiếu giết giết đều giết ha ha ha người người không trôn thân chi địa hạ bạn quỷ chảo tử hất lên một bà đem cái thứ nhất sông lên đích yêu dung kéo xé thành hai phiến tự tại yêu huyết vùng vãi đích sát na tròng ngũ ca đột nhiên tử tìm phổi thân ở bà phát ra một tiếng âm ngoan mà tiêm ếch đích tiếng khóc yêu dũng là cái gì là ta cùng tận đích ngàn năm, phí kinh đích tâm cơ, trải qua đích khó khăn, không người có thể tiếp xuống hắn đích lời, bên thân đích chiến hữu khắc ấy duy nhất có thể làm, tự là ngăn trở phô thiên cái địa đích quái vật, nhượng hạn bạn chính mình giết cái thông khoái. hạn bạt quỷ chào tử vang vọng như gió, thiểm điện tiểu hai cái yêu thân khôi lỗi đích trên mặt, tại hai tiếng kêu thảm trong ngạnh sinh sinh đích lộ xuống bọn hắn đích ra mặt yêu dũng là cái gì? là ta du tàu âm dương, có vô cùng thọ số, lại không không sống đích tồn tại ở giữa trời đất đích lý do niệp niệp tại lưu chính đích trong lòng hoa hoa khóc lớn liều mạng đích dây rủa lo nghĩ muốn nhảy đi xuống giúp tha trà lưu chính sắc mặt xanh đen mặc cho hắn tiểu quyền đầu không ngừng lôi kích lên chính mình đích lồng ngực mà không lên tiếng đích thua múa kiếm trận ngăn trở lên thủy triều một kiểu đích quái vật hạn bạc đích đôi mắt xích hồng phản phật muốn phun ra huyết tới thân hình một lược có nhấc chân ngạnh sinh sinh đạp thấu có một đầu yêu quái đích lồng ngực yêu dũng là cái gì là ta niệm lên mị tục là dùng tới khóc dùng tới cười dùng tới gì rầm sướng dùng tới ai ai minh đích bảo bối nói lên hạn bạt đích trong mắt hàn quang bạo trướng trong hướng hừng hồ tiếng giận quát lại đột nhiên trầm thấp đi xuống khàn khàn được nhượng người buồn nôn trầm trọng đích nhượng người ngạ thở nhưng lại vô luận như thế nào cũng không cách nào lao đi vướng vĩu tại mỗi một cái chữ ở giữa đích toán đầu người trộm yêu dũng cựu là trộm ta đích mệnh người hủy yêu dũng cựu là hủy hạn bạt đích thiên sau cùng một cái thiên chữ sậu nhiên nước nổ ta vỡ tuyệt linh ở trên chuyển mắt quỷ khí bạo trướng Hạn bạt đích ra rẻ mắt thịt khả kiến đích khô héo, lưa thưa đích đầu tóc chuyển mắt biến bạch, tầng tầng giận dài trừ khoác cước quả. Tại nhượng người mới buồn nôn đích tối tăm quỷ xuống trong, đến không xuể đích thứ minh quỷ chuyện lằng không hiện ra. Đỉnh núi đích cuồng phong đều bị trong tối tâm đích têo gen vướng vĩu thành đặc dính đích vụ, hạn bạt hóa làm thi hình. Tại sâm sâm lệ tiếu ở trong, một đầu đâm vào đại quần đích yêu thân khôi lỗi. Trước là tuyệt thế cao thủ sau là âm lệ thi vương, lại sống lại thành tinh ngàn năm, sớm đã hỉ nộ không được với xác đích hạn bạc bị hồng hồ giận điên lên. Hồng hồ vốn chính là kẻ điên, hiện tại tất càng điên cuồng, một bên két két đích kia cười, một bên thúc động lên bên thân sở hữu đích khôi lỗi hướng về Hạn Bạt sung đi. Hai cổ cự đại đích lực lượng rầm rầm va chạm, Hạn Bạt tiểu giống một khối quyết tuyệt đích đáng ngầm tại đầu nhập nộ hải đích sát na trong, cuộn lên ngất trời đích huyết lãng, sở hữu giữa hướng hắn đích khôi lỗi, đều tại thuần gian bị vỡ thì vạn đoạn. Có thể bị Hạn Bạt bảo lưu lại đích yêu dũng, tại ở trước chẳng lẽ là lợi hại chi cực đích tính quái. Chẳng qua bị thi khí xâm tập ngàn năm, lại bị mới tạo thân thể, không chỉ đã không có linh trí, thực lực cũng đại đả chết khấu, khả tức liền như thế, cũng tuyệt không phải hạn bạt một cá nhân có thể đối phó, thời gian ngắn có lẽ còn có thể kiên trì, nhưng lúc hơi dài hạn bạc tất không nghi, ngờ. Truy tử tâm ly kêu một tiếng khổ, nàng sự trước khả không nghĩ đến, cái thứ nhất vi phản kỷ luật, không cố nhóm lớn một mình xung phong đích cư nhiên không phải trường ly. Trường ly càng là hận đích trực dầm chân. Hồng hồ cùng khôi lỗi bị vô số đích yêu quái không chắc, cơ hồ đường sống đoạn tuyệt, chỉ cần không phải kẻ ngu đều sẽ khiến chúng nó đi tự giết lẫn nhau, khả hạn bạn còn là bởi vì kia phần cuồng nộ 6. Chính hận lên, miêu yêu đột nhiên cười lên, lấy mình đo người, như quả hiện tại hồng hồ thống ngự, là thắc tá đích pháp thân khôi lỗi, nàng cũng được không quản hết thể đích liều mạng. Yêu tính hạn bạn có ngôn tại trước không cho người khác nhung tay, nhóm lớn cũng không thể mắt chừng chừng đích nhìn vào hắn bị những khôi lỗi kia giết, bất quá nhượng sở hữu nhân đều cảm, Rắc Đến ngoài ý đích là, đại đội người ngựa ở trong, cái thứ nhất sông đi lên, cánh nhiên là hai cái rốt thúc thúc sáu. Trường ly ha ha cười lớn chúng ta đảo còn không bằng hai cái ôn ra đích rốt hắn tử. Trong lúc nói chuyện, khắp trời đích yêu nhận nghiêm hoành, quay lại phương hướng, sông hướng khôi lỗi đích đích trật thế, truy tử cũng không tái phế lời, cùng miêu yêu cùng lúc thúc động thần thông, sóng vai nào hướng đại quần đích khôi lỗi Tiểu trường môn lưu chính lia liệu truyền lệnh, thân sau hơn vạn dành tu chân đạo đích tinh nhuệ giống d Một nửa người liều mạng chống đỡ lên Thập Vạn Đại Sơn trong đích quái vật, một nửa khác người tắc tại ba vị lao đạo đích đái linh dưới, Hạo Hạo đáng đáng đích giết hướng khôi lỗi 6. Thập Vạn Đại Sơn đích vô danh hiểm chót, chuyển mắt biến thành luyện ngục, biến thành đồ trường, biến thành tu la giết chóc chi địa. Vô số đích quái vật, ngoại đa tu sĩ, khiến dư yêu thân phôi lỗi, một quần quyết định cao thủ, loạn hướng hống đích đánh thành một đoàn, pháp bảo cùng huyết tươi này khởi kia lạc, chú quyết, tiêu thảm, giống giận cùng ai minh giao duyệt thành một phiến. Sở hữu nhân đều như khùng như cuồng sát đỏ mắt, có đích người một bên thúc động pháp bảo một bên kêu gào khóc lớn, có đích người sát chiêu khôi lỗi lúc cuồng thanh cười lớn, có đích người không ngừng đích phát ra không chút ý nghĩa đích quái khiếu, Lao Thỏ Yêu bắt đầu còn mặt có bất nhẫn, một mặt thúc động Phật ra thần thông, một mặt thấp giọng niệm tụng hướng sinh rủa, đến về sau sát chiêu sát chiêu, đột nhiên một bà triệt bỏ chính mình đích tăng bảo, ngao ngao đích quái khiếu lên. Nhượng Quýn Lạt Ma mà nhíu mày, bước ra bước lớn đi đến Lao Thỏ Yêu đích bên thân, đê, đê đích tuyên niệm mật tông chân ngôn. Tùy tức đôi mắt một khiêu, như lôi đình đích đoạn quát đại sư, trừ ma vệ đạo sinh không kế, vừa lòng ma tức giận không khả động. Lao thỏ yêu ha ha cười lớn tu hành ngàn năm, có thể đuổi lên một trường đại chiến, mới không ngủng ăn qua đích khổ, mới không ngủng thụ qua đích tịch mịch. Nói lên, vừa vung tay sát đích một tiếng, lột xuống nhượng quính đích hồng bào lật ma, đi a di đạp phận, dết đi. Nhượng quính tình bất tự cấm, không kìm được, đích đáp ứng một tiếng hảo. Tùy tức đem chính mình dọa nhảy sáu. Ba vị phân thân có bản tôn 1/3 đích tu vị, năm đó đích ba vị công lực không kém hơn Trường Ly. Truy tử, hiện tại cái phân thân này lại là Võ Si, bản lĩnh trước thực được, một trôi phi kiếm mua đến huyện Như Huyết Long, bạn tùy theo chủ nhân tại quái vật cùng yêu thân khôi lồi ở giữa giết tiến giết ra, lao đạo đánh được khai tâm vô bỉ, không biết lại đâu căn gân đáp sai rồi, đột nhiên tại trên mặt trán phóng ra một cái rực rỡ đích mặt cười, đối với bên thân chính sông đi qua đích quái. Vật cười lên giống to nhân gian ba vị, thì thích thượng chân mày. Bọn quái vật liền cả lý đều không lý, vang một tiếng bổ nhào đi lên, ngược, lại, là ba vị bên thân đích tiểu trưởng môn lưu chính phốc xích một tiếng cười tiền trưởng, những quái vật này đều không có linh trí, đâu hiểu được cười. Võ si ba vị hảo một phen tay bận cất loạn, mới đem chính mình triệt ra tới, còn tự đối với lưu chính khẽ trừng mắt không thử thử làm sao biết. toa núi này lĩnh ba mặt là sơn treo, chỉ có một mặt khả hành, chóp đỉnh đích mặt nạ không tính nhỏ khả tại trên xuống vô số tu sĩ cùng quái vật ở sau cũng biến được chen chúc bất ham, từ sườn treo bên trên, không ngừng địa có quái vật bị kích lạc, hảo giống mưa xuống tựa, lung tung rối loạn đích rơi dụng, kế thành một bãi gành thịt não Cơ hồ không chút ý nghĩa đích khổ chiến, một mực đánh một ngày một đêm, mới cuối cùng kết thúc, hơn ngàn yêu dũng đều bị giết, liền cả một cụ hoàn chỉnh đích thi thể đều không có lưu lại, trước tiên công quan trên đỉnh đích quái vật cũng bị quét sạch. Tùy theo tiếng chieng chống đích dần dần chấm thấp, dưới núi đích quái vật tạm thời thu liễm thế công, chẳng qua này chỉnh chỉnh đích một ngày trong Vây tại mặt dưới đích quái vở, so lên hạn bà sông lên đích lúc, đầy đủ nhiều một lần có dư, tức liền đứng tại chỗ cao, một mắt nhìn đi, cũng không nhìn đến tận đầu. Bọn tu sĩ đích thương vong cũng không tính nhỏ lên trường ác chiến, cũng mang đến duy nhất đích một điểm chỗ tốt, nhượng mọi người đích phối hợp nhàn thủ 6. Một quân tuyệt đỉnh cao thủ trong, hạn bà thủ thương nặng nhất, chẳng qua tại nhóm lớn đích tương trợ ở dưới, tổng tính còn có thể kiên trì, chí ít còn có một chiến tri lực, hiện tại đã tại trong đám người xuyên pha lên trường lên một đôi đỏ bừng đích nhãn châu tử bốn phía tìm kiếm hồng hồ trường ly sách theo không biết lúc nào càng không biết bị ai đích thần thông kích chúng chính mở lớn mồm lớn độ sâu ngắt xịu đích cắp mô đối với hạn bạc lắc lư cười đích rất dễ coi là niết, còn là dùng chân hòa tiêu hoặc giả ngươi còn có cái gì lợi hại đích luyện hồn quỷ thuật truy tử gấp gáp chặn lại tới cái kia đầy mặt cười gần đích lao yêu quái từ trường ly trong tay cướp xuống cắp mô còn có hảo nhiều sự ngun hướng hắn hỏi rõ trước đừng giết kịch chiến cùng điên cuồng đích sát phạt lại thêm lên yêu thân khôi lỗi không một hành tồn đã nhượng hạn bạc tuyên tiết không ít lửa giận hít sâu một ngụm khí từ thi hình biến về hình người trừng mắt mắt đích nhìn lưu chính một nhãn lưu chính gấp gáp đem trong lòng đích nghiếc nghiếc hoàn cấp hắn cười hì hì đích nói ta khả một mực không buông tay ngươi đừng tìm chúng ta côn luân đạo đích hồi khí hạn bạc tựa hồ là cười cười đá tạ có lẽ là hạn bạc chưa từng nói qua hai cái chữ này sợ dĩ trong ngữ điệu nói không ra đích cổ quái truy tử chạy đến sườn treo biên Nhìn vào chung quanh không bờ không bến đích quái vật, lẹ lẹ đầu lưới, tại đại sơn trung hành quân đích lúc, tuy nhiên đi đích không khoái, nhưng ít ra còn có cơ động, có cơ hội tránh ra đại quần quái vật đích bao vây, khả hiện tại, mặc ai đều minh bạch, bị nói sông đi ra, tự là có thể hay không giữ chắc cũng là vấn đề. Bọn hắn nơi trốn đích tuyệt lĩnh địa thế không sai, dễ thủ khó công, nhưng thật đích đánh lên cũng chưa hẳn có thể chiếm đến nhiều ít tiện nghi, quái vật ở trong có không ít đều biết bay, đem tuyệt lĩnh đích địa lợi để tiêu không ít không biết lúc nào hạn bạt ôm lấy niếp nghiếp cũng đi đến nàng đích bên thân hừ hừ lên nói câu liên lụy mọi người truy tử cắp đích một tiếng tự cười vậy lên đích ánh mắt đầy là xảo trá ngươi nói gì không nghe rõ trương ly cũng cười hì hì đích chạy qua tới quái vật nhiều đích ly phổ, tiêu tính tại mặt dưới cũng sớm muộn bị vây chú sớm muộn đích sự thỉnh nói lên vươn tay vô vô hạn bạt đích bả vai cùng theo rít nhọn một tiếng bận không kịp đích đem trên tay chiếm nhiễm đích vết huyết hướng truy tử đích trên thân mạc. truy tử vừa buồn bực vừa buồn cười Không đáp lý Miêu Yêu, quay đầu trông hướng chính cùng người khác đánh đại thổi vừa vận ác chiến lúc, chính mình có đa dụng mánh đích thủy kính hòa thượng, cái tiếp theo cự ly chúng ta gần nhất đích thế lực tại đâu? Thủy kính hòa thượng gấp gáp chạy qua tới, nhận thật đích phân biện một cái phương hướng, tùy tức ngón tay tây bắc cự ly nơi này đại ước 70 dặm 6. Nói lên nửa tiệt, đột nhiên đê đê đích kinh hồ một tiếng, đầu ngón tay hảo giống bị đông chú trợ, trực sưng sờ đích chỉ vào nơi xa. Thập vạn đại sơn ở trong, lĩnh loan tầng điệp, liên miên không tuyệt chẳng qua đại đa số đều không có bọn hắn nơi trốn đích này tòa cô phòng cao thế kia. Tiểu tại hòa thượng ngón tay đích phương hướng, tại đường nhìn đích tận đầu chi nơi, một tòa như nhau cao thấp, như nhau cô tuyệt đích trong núi, quyết tuyệt mà độc lập. Hàn nên tiểu tại tòa núi này thượng sáu. Thủy kính hòa thượng đích thanh âm, kiến ba ba, khô khan, đích nhượng người khó chịu. tại trong núi xuyên hành đích lúc đường nhìn thụ trợ, hòa thượng chỉ có thể chỉ ra phương hướng. lên tòa núi này ở sau liền là một trường thảm liệt đến cực điểm đích rất nhau. Thẳng đến khắc ấy, thủy kính mới rộng rãi phát hiện, cái tiếp theo mục đích, lại tại nơi xa, cùng bọn họ đích đặt chân chi nơi lẫn nhau hô ứng. Tiểu trường môn lưu chính nhíu nhíu lông mày lăng không mà độ, bảy mươi dằm tính không được cái gì, chẳng qua bọn quái vật đại đô hội bay là cái đại mà phiền sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, trường ly, truy tử đã vừa nhảy mà lên, phong một tiểu đích lướt ra. Hạn bạc lại nhảy qua tới, đem tiểu ngũ lại hướng lưu chính trong lòng một nhét người nếu dám buông ra 6 lưu chính đầy mặt đích đành chịu, không đợi hắn nói xong tiểu tiếp xuống đi người tiểu diệt quân luân đạo. Hạn bạc hắc hắc đích quỷ tiếu, thân tử lây động từ, nay về, sau trực đuổi mặt trước hai vị đồng bạn, tiểu tại ba người bọn họ trước sau bay ra vô danh sơn lĩnh đích phiến khắc ở sau, cả tòa thập vạn đại sơn chung đều bạo ra ông đích một tiếng, vô số quái vật đều chấn khởi hai cánh, mãnh đích tung thân bay lên, chuyển mắt che trời tế nhật, chi chi chít chít đích hướng về các nàng xông tới. Ba cái yêu tiên tề thanh quá mắng. Các tự thi triển thân thông tưởng muốn giết mở đường huyết, một thời gian giữa không trùng tàn chi cùng thực thể lạc như mưa xuống. Lưu chính cũng không có tưởng đến, chính mình đến thập vạn đại sơn là tới làm bảo mẫu, mắt thấy vô số quái vật bay múa, bận không kịp đích giống to giết. Vừa vận an tĩnh phiến khắc đích đỉnh núi lại nữa, vừa vận đánh một trường thắng trận lớn, sĩ khí chính cao ngang đích bọn tu sĩ lại nữa hịt tờ dịp đích cuồng thiếu lên, cầm trong tay đích pháp bảo hướng về bán không quẳng đi. Thu đến công kích đích bọn quái vật đột nhiên đại nộ tại khắp trời đích gió tanh mưa huyết cùng lưu quang giật thải trung chấn động cánh gạch đầu công hướng đỉnh núi cơ hồ cùng này đồng thời dưới núi cũng lại nữa chuyển tới ngang ngang đích vào thét những kia không biết bay đích nghiệp vật cũng từ hạ hai thượng đạp vỡ giữa trời đất sở hữu đích sinh khí sông hướng đỉnh núi hai trường ác chiến ở giữa thậm chí ngừng nghỉ không đến nửa giờ không bao lâu ba cái tưởng muốn lăng không mà độ đích yêu tiên đậu mặt trầm như nước đích lộn về trở về quái vật giết chi không tuyệt bọn hắn thậm chí liền cả 10 dặm đều xung chẳng qua đi Cơ hồ sở hữu nhân đều mặt cười khổ, mặc ai đều minh bạch, nhìn tựa hùng tráng đích tu sĩ đại quân, cùng thập vạn đại sơn trong đích quái vật so sánh, chẳng qua là nộ hải trong đích một chiếc thuyền nhỏ thôi. Hiện tại này đều thuyền nhỏ, bị chính kinh khốn tại cô phong thượng. Trường thứ 300 sông đi. Thập vạn đại sơn ở trong, hai đạo cô phong xa xa tương đối, trong đó giãn cách 70 dặm. Đông bắc cô phong thượng, trên vạn tu sĩ bị không bờ không bến đích quái vật tư tư vây khốn, vô luận là đại yêu, kiếm tiên còn là cao tăng sớm đều mất đi thăm ngộ thiên đạo lúc đích thông rong cùng thanh nhã chính đầu bù tóc rối khi tờ dịp đích khổ chiến khắp trời huyết vũ tung bay khắp đồng rú thảm thê minh sáu tây nam đích cô phong thượng một chúng khổng nỗi nhi đích thủ hạ cùng đầu to hải tử hách nhiên ngồi tại chót đỉnh đích cự thạch ở trên tại nơi không xa chính có vô số quái vật hội tụ cùng lúc hạo hạo đáng đãng đích sông tiến hóa cảnh ngũ hành yêu quái tại cùng sổ đấu dị sát nhiệt tiên cô ba cái thiên truy truyền nhân thấp giọng giao đại sau cùng một tòa pháp trận nguyên Dạ, trang chuyển đích nguyên lý. Hóa cảnh vô lượng kiếp giáng tới. Đến lúc đó liền muốn rửa ba người bọn họ thúc động này sau cùng một tòa phát trận, đem ngũ hành yêu quái đưa đến hoa kính ở trong. 19. Đầy tháng Trên giới huyền bốn người ngồi vây tại đầu to hải tử thân sau, bọn hắn thụ mệnh bảo hộ hải tử. Chẳng qua địch nhân bị xa xa đích khốn tại bảy mươi ngoại, tuyệt. Mỹ một phần giết đi ra đích khả năng, mấy tháng truy hảo thủ đảo hiện được có chút vô liêu. Đầu to hải tử lúc nhẹ lúc nặng đích gõ đánh lên Đồng La. Bảo bối của hắn có thể kích phát bọn quái vật đích hùng, Đồng La Thanh gấp quái vật như khủng như cuồng hãn không sợ, Đồng La Thanh hoán quái vật tắc sẽ ra chút đối, với vong địch khủng sợ. Tương đối ứng bọn tu sĩ đích thế công cũng sẽ thả chậm rất nhiều. Đầy tháng gặp đầu to hải tử lại thả chậm tiếng chiến trống, có chút bất minh sở dĩ liều mạng ngoan gõ một trận, đem địch nhân tận số diệt há không thanh tịnh. Đầu to hải tử quay đầu lại, đối với đầy tháng cười khổ vài tiếng nào có dễ dàng thế kia. Này đôi đối chiêng chống thúc động lên quá hao tâm thần, muốn là liền theo hung hăng đích. Gõ, nhẹ thì thụ thương tàn phế, trọng tác bạo thể mà. Đầy tháng ha ha một cười đó là người chân nguyên không thuần, ta tới giúp ngươi gõ mấy cái. Đầu to ải tử đích tu vị cực thấp, chỉ riêng này một đôi pháp bảo lợi hại. Ải tử dọa nhảy dựng, dùng sức đích lắc đầu còn không tới kịp nói chuyện, ngũ hành yêu quái liền từ bên cạnh cười lên trừ hắn ở ngoài, người khác như gõ một thân. Là, tiểu sẽ lao 10 tuổi, đánh một tiếng cổ liền sẽ lão 12 tuổi. Nay đôi đối pháp bảo tên gọi Thiên Hoang địa Lao, tựu làm móc lên cái này đáng sợ đích danh đầu. Đây tháng vốn là đều vươn tay đi ra đoạt chiên trống, nghe yêu quái đích lời bận không kịp đích lại đưa tay rụt trở về, sững sơ đích chừng lên hải tử thật. Kia, ngươi? Hải tử sử kinh đích gật đầu người khác là như thế, ta muốn gõ đánh đích lời, một tiếng tắc sẽ lão một ngày, muốn hảo được nhiều. Đây tháng cái này lão thực, này đôi đối chiêng trống chìa khóa cấp hắn gõ, không dùng được mấy chục cái. Chính mình tiểu bị rút thành thầy khô. Hải tử lại ngoại tâm đích giải thích nói ta không liệu mạng gõ, cùng chết tổn thọ số không có gì quan hệ, thực tại là chân nguyên khó tủ, phản chính thời gian càng dài, địch nhân tiểu, càng mệt nhọc, kéo dài một chút đối, với chúng ta trăm lợi vô hại. Hắn đương nhiên cũng là thọ mệnh cực trường đích tinh quái, mới sẽ không để ý một cái một ngày điểm kia thọ số. Cũng may mà Hải tử không nguyện liệu mạng thúc động chiến chống, Trường Ly đẳng người tuy nhiên đánh được tân khổ, nhưng tổng tính còn có thể thủ được nổi. Hiện tại đã không người tại trách cửa hạn bạn như quả không phải thân ở dễ thủ khó công đích cô Phong, mà là tại dưới núi xuyên hành đích lời, thương vong sợ rằng trí ít muốn đại gia. Hai ba bội. Quái vật nhiều đích vĩnh viễn cũng giết không quang, bọn tu sĩ khốn thủ cô Phong đã thiên, chung quanh đích quái vật không chỉ không có giảm thiểu, lui tán đích giả tử, phản mà. So lên nguyên lai còn muốn càng nhiều. Bọn quái vật không giây phút nào không tại tiến công lên, chẳng qua là thế công mạnh và yếu đích sai bệnh thôi. hỏa công thổ chê Độn kiếm ngự phù 6 bọn tu sĩ không biết tưởng nhiều ít biện pháp lại thủy chung cũng không cách nào thành công đột vây. Phiến khắc trước bọn quái vật vừa vặn lại tại xấu nhiên gấp rút đích tiếng chiêng trống chúng phát động một vòng mênh công tại ném xuống ngàn vạn cụ thi thể ở sau cuối cùng tạm thời lui đi tu sức trong đích một quần đầu não lại tụ lại tại một chỗ lao Thọ yêu bất nhạc thấp giọng đối với những người khác nói đã có nhanh ba thành đích thương vong chẳng qua đại đều là tu vị khá thấp đích đồng đạo ngũ Phúc đệ tử mất dấu Cao thủ, cao nguyên tu sĩ những này môn Lửa Tông, chủ chiến chi lực còn tại. Tiểu trường môn Lưu chính đích đạo bảo đã bị quái vật đích huyết nhuộm thành hắc tử sắc, toàn thân trên dưới đều là mờ mịt lên một cổ lệnh người buồn nôn đích khí muốn là không. Biện pháp đột vây lý lời, nhiều nhất cũng tiểu còn có thể kiên trì 5, 3 ngày đích dạng tử. Tuy nhiên chiếm địa lợi, nhưng phổ thông đệ tử ai cũng gánh không nổi thế này không ngừng nghỉ đích đánh giết. Sở hữu nhân đích sắc mặt đều không thế nào hảo nhìn, chỉ có Trường Ly, trong mắt còn là thế kia sáng long lánh. Kéo kéo truy tử đích tay áo, cười hì hì đích nhỏ giọng hỏi. Ta vừa mới rốt quái vật đích lúc, đột nhiên tưởng đến một kiện sự, này trường thiên đại đích giết chóc, cuối cùng, là bởi vì ta năm đó chạy đến hắc bạch đảo nền ác. Người mới trọc đi ra. Truy tử cười lên mắng nói hoàn hảo ý tứ. trương ly nhẹ nhẹ than khẩu khí ta nhất thời nhầm tiểu trọc xuống vô tận hòa lớn, hại đích tuyệt đỉnh kiếm thiên, đại yêu, tu sĩ, sinh linh, đếm đều đếm chẳng qua. Tới 6 truy tử trường nàng một nhãn hiện tại hối hận chứ. Không ngờ trường ly tiếu bị đích khiêu lên một căn lông mày, đột nhiên nhảy dựng lên ta vì một câu nói, đẳng qua hai ngàn năm, ta vì thử hắn thật lòng, được. Tội sở hữu nhân, ta vì chính mình cao hứng, cũng chỉnh chỉnh họa hại thiên hạ hai ngàn năm, ta làm sao sẽ hối hận. Đưa mắt thiên hạ, liền cả lúc thượng cổ đích quái vật, khai. Thiên thời đích đại thần đều tính thượng, lại có mấy cái có thể sống ra ta này phần tư vị. Nói lên. Trường ly đích cười lên chân chính đích tiêu giao, tiểu là ta vô luận làm cái gì, đều không cần nói đối không nổi. Lên bối tử tiểu tính đích tái thảm. Ta kiếp sau còn muốn nghĩ biện pháp tái chơi một chuyến. Vây tại nàng bên thân đích người toàn nhạc, nơi không xa đích nhượng Quĩnh đại lạt ma vườn tay ra hung hăng địa xoa vướt lên ra đầu, có điểm nghĩ không rõ ràng chính mình một đời tham nghiên Phật. Pháp, tế thế cứu người, làm sao cùng đám này yêu nghiệt hôn ở cùng một chỗ. Lúc này truy tử đột nhiên sững sở. Từ trong túi vận ra bị Đông Thành tảng bằng tử đích khủng cá mô, tiện tay triệt điệu pháp thuật. Tỉnh. Không Cáp Mô hai trích trong mắt trường được chân trử viên, trong ánh mắt đều là buồn bực đích thần sắc, xem xem thiên, xem xem bên thân đích đại trận trường, sau cùng nhìn một chút mạ. Sơn khắp đồng đích quái vật, nước ra mồm mép hú thanh đúng khí đích hỏi sao hồi sự. Trường ly cái thứ nhất nhịn không nổi, ha ha cười lớn lên, khung cá mô tỉnh lại ở sau, lại biến về hưng hô. Hồ. Hưng hô hồ bất minh sở dĩ, ánh mắt đi về loạn truyện. Sau cùng dừng tại hạn bạc trên thân người ác hung hăng đích trừng lên ta làm gì. Hống đích một tiếng, sở hữu nhân đều cười, truy tử một bên cười lên, một bên ba ngôn hai ngữ, đem ôn nhạc dương bị khốn hóa cảnh, nhóm lớn xua binh tới cứu lại bị khốn chắc đích. Sự tình, đối, với, hồng hồ giản đơn giao đại một cái, chẳng qua không để nó tinh thần phân liệt đích sự. Hồng hồ một đường nghe hạ tới, lúc mà khí đích hoa hoa quái khiếu, lúc mà kinh đích trận mắt há mổm, đến sau cùng lại cất tiếng cười to lên chương mở đích mồm lớn cơ hồ đều có thể đem chính mình nuốt đi xuống mặc danh kỳ diệu đích nói thổ hành thiên truy đích hậu nhân tựu là cái kia thổ hoàng đế tang anh em còn có người nhớ được hắn không những người khác đều là hơi sướng không minh bạch nó đích gì tứ bốn năm trước tại hoa sơn Chi đỉnh tang ca xuất hiện ở trước tựu đã bị thiên âm thật hồn tập kích lao sạch nguyên thần tiếp theo bị một hành nhiệt hồn phụ thân cuối cùng cái này họa hại tại cự kiếm lưu kim hỏa linh ở dưới kiện sự này phát sinh đích lúc Hồng hồ còn tại ly ly trong núi quan. Áp lên, hẳn nên không hề biết tình mới đúng. Hồng hồ đích nhãn thần vô bì đắc ý ta thôn qua liễu tướng đích thật hồn, tuy nhiên không thể luyện hóa cái kia vụ vặt, nhưng là nhiều ít cũng được chút hắn đích ký ức. Đặc. Biệt là lúc đó tại hắn trên thân vừa vẫn phát sinh không lâu đích sự tình, ta đều nhất thanh nhị sở, rõ ràng. Tiêu tính một quần cao thủ cái cái tâm trí thông thiên, cũng đoán không ra hồng hồ đến cùng tưởng muốn nói cái gì, cơ hồ đều nhịn không nổi hơi hơi như mày. Hồng Hồ lại tiếp tục cười nói thật hồn tại tập sát tăng ca đích lúc đã từng được đến một phần khổng nỗ nhi chuyển cho hắn đích trận đồ. Đương thời Thiên Âm đã từng xem qua kia phần trận đồ, tuy nhiên không quá đương hồi sự, nhưng cũng tận số ký đi xuống. Hiện tại kia phó trận đồ tiểu tại ta đích trong não nói lên, Hồng Hồ vươn ra một mực nhỏ bé đích chân trước, vùng về đích chỉ chỉ chính mình đích não đại hạt dưa. Thoại âm vừa dứt, ba cái tuyệt đỉnh yêu tiên tiểu không hẹn mà cùng đích thấp hô một tiếng. Những người khác còn không nghĩ minh bạch là chuyện gì vậy, Truy Tử cười lên để tỉnh mọi người kia phó trận đồ, thi triển ra liền là tiếp dẫn pháp trận. Tại Hoa Sơn chi đỉnh, khổng nội nhi truyền xuống đích trận pháp, bản ý là muốn đem ba cái quyết tuyệt chi địa trung mai táng hỗn độn căn mạch đích hoang nguyên tiếp dẫn tới, tiếp qua bởi vì hỗn độn, Truy truyền nhân đích hồ nháo, đem ly ly sơn cùng hắc bạch đảo cũng cùng lúc dẫn qua tới. Lưu Chính minh bạch hồng hồ đích dí tứ, nhịn không nổi ha ha cười lớn như quả có thể hoàn nguyên trận đồ, thi triển trận pháp. Chúng ta tiểu có thể đăng lên hoang nguyên không dùng khốn tại đất ấy đẳng nói xong đình đốn phiến khắc nỗ lực bình phục lòng đầy đích kích động chính xác đích nói hoang nguyên dậm rạp và giảm so lên thập vạn đại Sơn trong mênh ngông đích nhiều kia lúc chúng ta cũng tiểu có xoay về đích dư tại vung ra bọn quái vật ở sau chưa hẳn không thể nhiều trở về đi cứu ô nhạc Dương Hồng hồ hiện tại đưa tới nói trắng ra tiểu là một cái chiến lược sâu dọc một cái cùng bọn quái vật xoay vòng đích cơ hội biết không dùng lại bị khốn tại cô Phong thượng Nghiếp niếp đích mặt nhỏ đều là khai tâm đích mặt cười, dài dài đích nhổ ra một ngụm một khí, nhỏ giọng đích thầm thì lên may mà. Tỉnh lại đích là hưng hồ, muốn là nghiệt hồn. Nàng đích lời còn chưa nói xong, Hàn bạc tiểu đem nàng ôm đi lên đặt tại trên đùi, Ngũ Ca đích biểu tình như cũ tranh nhanh, khả trong ánh mắt lại đầy là tự ái, phe phẩy đầu nói. Tiêu tính tỉnh lại đích là nghiệt hồn, chỉ cần nó nhớ được trận pháp, tiểu sẽ cáo tố chúng ta." Yêu tiên kiếm tiên môn muốn ly khai cô phòng, không phải vì trốn ra sinh thiên mà là vì có cơ hội đi cứu ôn nhạc dương, đi hủy sạch khổng nô nhi đích thiết kế, tức liên hiện. Tại chính hoa hoa quái khiếu đích là nghiệt hồn, cũng là nhất định phải chế tạo cái này nhượng hai nhóm cửu nhân liều mạng đích cơ hội. Hồng hô hồ đắc ý quên hình, chẳng qua lô thai còn là rất tiêm, vây đầu trông hướng hạn bạt phụ nữ cái gì tỉnh lại đích là nghiệt hồn. Còn có nghiệt hồn. Lao tử nuốt nó. Truy tử vừa bận đem thoại để kéo trở về, trải ra sướng quên, một bên hỏi lên hồng hồ một bên đem tiếp dẫn pháp trận đích trận đồ hoàn nguyên đi ra, cho dù là sinh chi địch, tại nhìn hiểu bước này trận đồ ở sau một quần yêu tiên cũng nhịn không nổi đối với khổng nỗi nhi đích huyền môn chính pháp tu vị từ đáy lòng đích bội phụ tiếp dẫn trận pháp phức tạp đến cực nơi lại giản đơn đến cực nơi phức tạp đích là trận pháp hình thành đích nguyên lý, mà giản đơn đích là bố trí thúc động trận pháp đích phương pháp yêu tiên môn trích đại khái nghiên cứu dưới nguyên lý, tiêu bắt đầu bắt tay bố trí tiếp dẫn trận pháp muốn pháp trận thành hình chỉ cần phải hai cái then chốt đích địa phương, một là chín mai, thiên truy trung nhậm một môn hạ đích chân nguyên chi lực, siêu hai là 999 danh huyền môn đệ tử. Đại đội tu sĩ trung, có căn hàng thật giá thực đích thủy thiên truy còn về huyền môn đệ tử, tiểu là tái nhiều ba bội, cũng có thể gom được đề. Trước trước sau sau đích bố trí, cũng chẳng qua dùng một cái ban ngày đích công phu, truy tử tiểu đái linh 999 danh huyền môn đệ tử, mặc vận rùa giác thúc động trận pháp, không có thần quang. Lưu truyền Cũng không có linh nguyên ba động, chỉ tại phiến khắc ở sau, chính hôm qua đệ đầu nhiên một chấn, toàn tức khôi phục bình tĩnh. Truy tử dài dài điệu ra một ngụm khí đục, đối với đồng bạn gật gật đầu trận pháp không lầm, không qua được bao lâu, hoang nguyên liền sẽ tiếp dẫn tới. Tiểu trường môn lưu chính, võ si ba vị, lao thỏ yêu bất nhạc, đại lạt ma nhượng quĩnh đẳng người cũng sớm đã truyền lệnh đi xuống, hết thể đều làm tốt chuẩn bị, chỉ chờ hoang nguyên. Vừa đến, đại đội người ngựa liền sẽ ly khai cô phòng. Tại đang lên hoang nguyên hậu đích trừ kiểu sự nghi đều cũng làm tốt rồi ăn bài, đến lúc đó có người dụ địch, có người hiểm hộ, có người sách. Ứng, vô luận như, thế, nào muốn bảo chứng kia một quần tuyệt đỉnh cao thủ có thể giết lên 70 giảm ngoại đích cô phong. 70 giảm ngoại đích cô phong ở trên, trừ thiên truy chuyên nhân. Đầu to Hải tử cùng ngũ hành yêu quái đảng đầu nào ở ngoài, còn có không ít thấp một giai đích tiên sư thủ hạ, chính. Tại tụ năm tụ 3 đích ngồi vây tại tại một chỗ bọn hắn cũng cảm giác đến phiến khắc trước đích thiên địa chấn đảng đại bộ phận người đều nhảy dựng lên đầy mắt cảnh dịch đích trông lên chúng quanh lo sợ có địch nhân công đi lên đầu to hải tử cũng không minh bạch là chuyện gì vậy chẳng qua còn là hung Hiếu thành trúc tính trước đích cười nói không người có thể xông qua những kia bị vén lên hung đích bọn quái vật yên tâm tốt rồi an tâm hiu dưỡng chúng nhân này mới nuối lòng một ngụm khí đây là ngũ hành yêu quái trầm giọng mở miệng so đấu dì sát nhiệt tiên cô thỉnh nhập liệt đại trận Hóa cảnh trung vô lượng tiếp chuyển mắt liền. "Tới, nghe ta dụ lệnh khải động đại trận." Những người khác coi trường giới bị. Chúng nhân lĩnh mệnh, 19 lại bước nhanh đi đến Ngũ hành yêu quái trước thân, thấp giọng hỏi ngươi tiến vào hóa cảnh ở sau nhi, chúng ta làm cái gì? Ngũ hành yêu quái này mới tưởng lên, nhóm lớn đích hậu sự còn không giao đại, hắc hắc chê cười vô vô chính mình đích nao đại, phát ra bang bang đích muộn vang trận. Pháp chỉ có khẽ thúc động, dì sát ba người bọn họ tiểu tính xong thành tiền sư giao đại đích việc lớn có thể dọn ra tay tới chợ các ngươi nói lên ngũ hành yêu quái kéo lên cổ xem xem nơi xa đích cô phòng gì dâm đích thẩm thì câu cũng không gì khả trợ các ngươi cũng không việc khả làm sáu Đảng yêu quái giết sạch địch nhân các ngươi tự hành tán đi như quả tiên sư tái có sai khiến tự sẽ truyền xuống dụ lệnh đây tháng cũng đi tới ngươi tiến hóa cảnh bọn quái vật giết địch nhân ở sau tiểu tái không cái khác đích sự tình chúng ta nếu muốn gặp tiên sư một mặt sáu ngũ hành yêu quái ha ha một người vừa cải ngày xưa kia phó hồn hồn ngạc ngạc đích thân tình nếu có thâm ý đích nhìn một chút đầy tháng cùng mười chín chỉ cần chuyên tâm thế tiên sư làm sự tiên sư tự nhiên sẽ giúp các ngươi đạt thành sở nguyện cái khác đích sự tình sao không dùng nghĩ nhiều nói xong ở sau dẫn theo sổ đấu đẳng ba người tiến vào pháp trận nhắm mắt nín thở nhàn nhạt đích lại lặp lại một lần vừa mới đích mệnh lệnh hóa cảnh vô lượng kiếp khoảnh khắc liền tới ta dụ lệnh vang lên lúc liền thúc động pháp trận hóa cảnh ở trong đã không có thiên không ôn nhạc dương ngẩng đầu trông đi, tầm mắt đặt tới, chỉ có không mang một tia quang thải đích sám xịt, phảng phất vô hạn đích cao xa, lại phảng phất có thể đụng tay đến. ôn nhạc dương cùng si mau kêu sóng vai mà đi, đường sống đã kham kham đi đến tận đầu, nơi không xa, tựu là hóa cảnh đích xuất khẩu, cũng là quái vật tối hung dũng tối thở. trong đích sở tại, sinh kịch độc, rất đất ngọt dễ, sinh sinh không dứt, từng bầy đích quái vật xung lên, chuyến mắt biến thành màu xám trắng đích thi thể, vu sướng tầng điện. Hỏa chuẩn phóng bay trường đằng sắt trận vung vãi lên huyết tương, đất nước sau lưu chuyển đích hủ cốt đầm lầy từng ngụm từng ngụm đích nuốt ngập lên quái vật. Khả tức liền như thế, theo tại bọn hắn thân sau, Ly Khai doanh địa lúc hơn 3000 người, hiện tại gần thừa lại một thành, mà còn có khí lực động thủ, chỉ có Chu Nho lão đạo. Một cái. Cùng tịch độc, vũ cổ so sánh, Chu Nho lão đạo đích hồng sắc phi kiếm hiển được vô bì nhỏ bé, vô giết đích quái vật cũng căn bản không. Liên, quan đại cục, khả tiểu là này trôi sớm đã thất đi quang trạch đích phi kiếm, từ lúc ly khai doanh địa ở sau, tiểu không có ngừng nghỉ qua từng phút từng giây. Mỗi một lần phi kiếm vũ động, sẽ có một trùng tanh hôi đích huyết tươi báo bắn mà lên sáu. Cuối cùng, nơi xa kia trích cử đại đích khe nước xa vào đường nhìn, vô số quái vật bằng không nhảy vào hóa cảnh, tiếp theo tứ sứ chạy loạn, sinh hồng mà giết chóc đích kính mắt, Viên. Viên đích đảo ảnh ra kẻ sống sót đích thân ảnh. Si Mao kêu nghiêng đầu, đối với ôn nhạc dương cười cười, tựa hồ tưởng nói cái gì. Tựa hồ tưởng nói cái gì, một môi động mấy cái lại không thể phát ra một điểm thanh âm. Ôn Nhạc Dương nhấc chân đem một đầu cự đại đích quái vật, đã cho một phiến phun vãi bắn tóe đích thịt vụn cùng huyết đen, mà sau sở hữu chiêm nhiễm huyết vụ đích quái vật không một ngoại lệ đích. Tiêu thảm lên một đầu chát tại sớm đã loang lổ nứt vỡ đích trên mặt đất, tóe lên chút sẵn ai, tùy thời cùng nặng trĩu đích khí. Ôn Nhạc Dương cũng trông hướng Si Ma Qiu, hai khai một mép cười. 11 năm trước cái kia ưa thích cấp lời, ưa thích hỏi đông hỏi tây. Ưa thích hỏi Đông hỏi Tây, ưa thích thế nhị nương tội Nưu, đĩnh lên tiểu độ ngực đầy mặt kiêu ngạo đích nói ta, là đại lòng căn đích hoa. Năm sáu năm sau, danh danh đã được tổ sư đích 10 thành vũ lực, lại vì nghe thắc tà lưu luôn, xá điệu trong đó chính thành còn tự đoạn một tay đích tiểu tử nốc. Không biết lúc nào bằng tám một thân vu cổ kỹ thuật, tâm ngoan thủ lạt ngạo cười thiên hạ, một cái đoạt tận vô số khí thế, lại thủy trung nghiệm thao lên năm đó kia phần ân tình đích tuyệt đỉnh. Cao thủ, Khác ấy cùng hắn sóng vai mà đứng. Bình thời năng nôn tiện biện, ăn nói khéo léo, lại tại có lẽ là sau cùng đích lúc, lại chỉ sẽ xỏa tiếu đích huynh đệ. Huynh đệ bèn nhìn nhau cười, qua phiến khắc ở sau, không biết từ ai đích trong mồm nhẹ nhẹ đích nổ ra hai chữ, xông đi, xông đi, xóng vai mà sung. Bản ứng khinh linh đích bước chân, cô ý giống được trầm trọng vô bỉ, mỗi một bước đều nện nát mặt đất, hất lên rầm rầm mênh mông đích khói bụi. Bản ứng ngoa lệ đích thân pháp, siêu cô ý phóng đích ổn trọng mà trầm chạp. Tuy nhiên đã không có bén nhọn đích tiếng xé gió, nhưng lại theo đó vang vọng lên cuộn cuộn phong lôi. Bản ứng tê thanh tiêu gạo, phóng thanh cuồng tiếu đích hảo mại, cố ý bị bọn hắn biệt tại tim phổi trong, mặc cho này cự đại đích lực lượng hung hăng và chạm lên tâm can, và chạm lên phổi. Phủ, và chạm lên tứ chi chăm hải, cuối cùng tại không lâu ở sau, kia phần sặc người đích ngoan, sặc người đích tay đột nhiên tạc vỡ thành thuốc hồn đoạt phách đích thâm thâm tịch. Người không nói chuyện, ta không khóc náo. Người không quay đầu, ta không bước. Ngươi không, ta không nghĩ, ngươi như, ta liền muốn thiên hạ này bồi táng. Xung. Si Mao kêu cùng ôn nhạc dương một động, tại bọn hắn thân sau tàn tồn đích kia vài trăm người cũng cùng theo chạy lên. Bọn hắn đích trong thai sớm đã không nghe thấy quái vật đích gào thét cùng trong thiên không đích gần ẩn lôi mình, chỉ có chính mình thô trọng đích hô hấp cùng lôi cổ kiểu đích tim đập, nhanh, bọn hắn đích nhãn. Trong nhìn không thấy địch nhân, chỉ có hư thoát sau đích mênh mông tàn hồng, cùng nơi không xa kia hai điều mơ mơ hồ hồ đích bóng người. Tại bọn hắn đích trong náo hải, thậm chí đã không nhớ được. Chính mình cứu cánh tại làm cái gì, thất tha thất thểu đích cùng theo ôn nhạc dương cùng si mau cứu, chỉ là bọn hắn sau cùng đích bản năng 6 Chương 301, Đại loạn. Thập vạn Đại Sơn, hai trùng thiên địa, ba nhóm tu sĩ. Hóa cảnh ở trong, ôn nhạc dương si mau cứu, mang theo sau cùng đích đồng bạn, đạp lên một tiếng này ở trong đích bộ phạt, tiệu giống một diệp cưng, dán ngoan cường, cùng vọng đến không tự lượng sức đích thiết đầu thuyền thung hăng đụng lên quái vật hội tụ thành đích kinh đảo sóng biển. Xuất khẩu, tiểu tại sự trước ở trong, giết ra, liền có thể trốn ra mệnh. Tây Nam cô phong, ngũ hành yêu quái mang theo dị sắt đảng ba người, nhắm mắt nín thở, tinh tinh chờ lấy hóa cảnh vô lượng kiếp đích một khắc kia, có lẽ là một giây sau, có lẽ còn muốn đẳng hơn 10 phút, chẳng qua yêu quái rất rõ ràng, hóa cảnh đại kiếp, tiểu tại một canh giờ ở trong. Pháp trận, phát động tại tức. Đông Bắc cô phong, tiếp dẫn pháp trận đã thành công vận chuyển. Đại đội người ngựa nghiêm chân lấy đãi, chỉ chờ hoang nguyên vừa đến liền ly khai khốn cảnh. Một chúng yêu tiên cùng cốt cắn đều đứng tại cô phong cạnh biên. Sắc trời đã tối, không biết lúc nào, cũng không biết từ nơi nào phiêu tới một phiến liên miên ngàn dặm đích mạc vân, vương vàng che khuất vốn tiểu thảm đạm đích tinh nguyệt chi quang. Vôn bực cùng ở mức nặng trình trịch đích gáp tại sở hữu nhân đích đỉnh đầu. Hạn bạc ngẩng đầu nhìn trời, nhàn nhạt đích câu hôm nay buổi tối, sợ rằng có trường mưa to. Trường ly Tử Tiếu Phi Tiếu đích tiếp qua hắn đích lời không biết Hoang Nguyên Thượng sẽ hay không mưa xuống sáu. Nàng đích lời còn không xong bốn phía đích không khí đột nhiên ba động chấn rung lên. Truy Tử cười lớn quát nói tới rồi, nhóm lớn chuẩn bị. Thoại âm lạc nơi, sở hữu nhân đích trước mắt đều là tối sầm. Pháp trận cuối cùng đem quyết tuyệt chi địa đưa tới, mà vô luận là một chúng tuyệt đỉnh yêu tiên, kiếm tiên, còn là sớm đã chuẩn bị tốt bước lên Hoang Nguyên đích bọn tu sĩ, toàn bộ phát ra một trận ngoài ý chi cực đích kinh hô. Tiếp dẫn pháp trận thành công thi triển, khả phá toái hư không ở sau, tiếp dẫn tới cùng cô phong tương liên đích địa phương, không hề là trôn giấu hỗn độn đản đích hoang nguyên. Tiếp dẫn tới là cự ly bọn hắn tây nam bảy mươi dặm ngoại, một tòa khác như huỳnh, tôi liệt mà dốc đứng đích câu ngạo trong núi, không chỉ trường ly đẳng người ngạc nhiên kinh hô. Thôi tôi, một quần tiên sư thủ hạ, nguyệt truy hậu nhân thậm chí là đầu to hải tử ngũ hành yêu quái cũng đều dốc nhãn, giống như là lão thiên gia tại cố ý khai chơi cười. Tiếp dẫn pháp trận tại phát động ở dưới, cánh nhiên đem hai nhóm sinh thù địch các tự sở tại đích cô phong liên tiếp tại một chỗ. Yêu tiên cùng bọn tu sĩ, nghĩ không rõ ràng vì cái gì sẽ dạng này, tiên sư bọn thủ hạ càng là trường lớn trong mắt, vô luận như, thế, nào cũng không dám tin tưởng, địch nhân tiểu thế kia một cái tử, đột nhiên chạy đến chính mình đích dưới chân. Một thời gian, nguyên bản tiếng giết chân thiên, ở ý không thôi đích thập vạn đại sơn đột nhiên an tĩnh đi xuống, liền cả bọn quái vật cũng không hẹn mà cùng đích ngậm miệng lại Biết phiến khắc ở sau, từ trong thiên không đột nhiên tạc lên một tiếng quần cuộn đích ngựa lôi. Sở hữu nhân này mới như mộng mới tỉnh, trên núi dưới núi hơn một vàng người, cơ hồ đồng thời bạo quát một tiếng giết. Toàn tức, vô số quái vật ngang ngang gào thét, thần thông, phát rủa giận mắng, cùng thiếu, chuyển mắt đun sôi thập vạn đại sơn. Không người còn lo lắng đi nghiên cứu pháp trận, tại không chút chuẩn bị ở dưới đột nhiên gặp mặt đích hai nhóm sinh chi địa địch, chuyển mắt giết tại cùng lúc. Ngũ hành yêu quái vừa sợ vừa giận Lớn tiếng quát lệnh lấy thủ hạ chặn lại bọn hắn, cùng theo lại hung hăng chừng hướng đầu to hải tử một cá nhân cũng không cho đi lên. Nay cử quan hệ sư tôn mệnh, tuyệt không dung địch nhân đảo loạn. Đầu to hải tử không dùng phân phó, càng không cố được chính mình chân nguyên khó tụ, bính ra toàn thân đích khí lực, một bên ngao ngao đích quái khiếu một bên nện lên chấn thiên chiến trống Hai tòa cô phong đã hội tụ thập vạn đại sơn đích sở hữu quái vật, tại chiên trống điên cuồng đích thôi thúc hạ, đầu nhiên biến được đôi mắt huyết hồng, hung hăng hướng về bọn tu sĩ nhào đi. Trường ly bọn người nhanh cười điên rồi, đối, với, tiếp dẫn pháp trận đích nghi vấn, sớm được cuối cùng có thể đối mặt địch nhân đích khoái lạc gột rửa được nhất kiền nhị tịnh, sạch sẽ. Trung quanh đích quái vật, huyền như kinh đảo sóng biển một tiểu, từ bốn mặt tám phương hung dũng mà tới, xa xa trông đi, hai tỏa trên giới tương liên đích cô phong phản phất vận động lên, mặt dưới đích quái vật muốn sông đi lên mặt trên đích quái vật tắc bắt đầu túi sung, cẳng có che đậy thiên không đích quái điểu như điện mà tới. Lao thỏ yêu bất nhạc đôi mắt xích hồng sớn vong liếu chính mình Phật ra đệ tử đích thân phận, vung tay gọi thỉnh hộ pháp thiên long, phấn khởi thanh âm lớn hống như sấm nhi lang ngôn. Thế chư vị tổ sư ra ép chặt sau trận vô số tu sĩ giống to hùn ứng, vạn đạo pháp bảo đích thần quang rộng rãi đại dược, liều mạng chống đỡ chú muốn từ mặt sau sông lên đích quái vật. Cùng nay đồng thời, liền một chuỗi đích thiểm điện từ thiên biên một đường lan tới, bạn tùy theo dầm dầm đích ngựa lôi, mưa bào hắt gáo mà tới. Trường ly cùng truy tử, hạn bạn cùng lúc, xoáng vai đi tại mặt trước nhất, một bước một bước. Đón lấy hảo giống thác nước tiểu đích quái vật, ngược dòng mà lên hơn ngàn chuôi yêu đào gào thét xoay vòng, vô biên đích bạch mau hạn sắt lan tràn, cẳng có từng đạo lộng lấy đích băng truy lấp lẻ. Mộ mộ dẫn dắt lên thi sát, cùng hai cái rốt thúc thúc cùng lúc hộ tại yêu tiên bên trái, bọn hắn không có gì xa tập đích pháp thuật, khả sở qua chi nơi, liền là tàn chi thịt vụn cùng huyết tươi phun bạc. Lưu chính cùng võ si ba vị hai cái đạo sĩ theo tại trường ly đẳng người đích bên phải, vô số phi kiếm tại phần phật đích kinh minh. Vô luận là bay tới đích còn là nhào tới đích quái vật, đều tại Hàn Quang Bạo khởi đích thuần gian trong vỡ thị vạn đoạn. Sở Hữu nhân đều rết đỏ mắt, trường Ly đẳng người pháp thuật tinh tuyệt, thân sau còn có chọn cả tu chân đạo đức lực lượng tại Liều mình tương hỗ. Thiên truy hậu nhân cũng có tuyệt đỉnh kiếm tiên, càng có sớm đã phát điên đích thập vạn đại sơn đích quái vật, chờ bọn hắn tập sát địch nhân. Trường Ly tranh nan đích cởi lên, tóc dài váy dài thượng sớm nhuộm đầy tanh hôi đích huyết, xuân chiều kiểu đích minh hảo, sát phạt đích yêu giả đích cuồng vọng bọc tại cùng lúc mỹ được nhượng người không dám nhìn không dám tưởng nó là một trích màu lông lượng lệ lại thị huyết nhậm đích miêu Khóe mồm còn mang theo vật săn đích huyết tươi cũng đã bắt đầu bách không kịp đợi đích sơ lý ra lông đích miêu truy tử lại là một trận mưa mưa bão tàn khốc đích tồi tàn hết thảy gột rửa thế gian mà thế rớt giữa một nháy kia trong toé lên đích bóng bóng lại kiều nhu đích nhượng nhân tâm đau hạn bạc cùng hắn hai một so xấu đích nhượng người muốn khóc Trường ly chỉnh sông giết lên đột nhiên di một tiếng Tại nàng bên thân đích hạn bạt cùng truy tử cũng không cần phân phó, lập tức bước lên mấy bước, thế hắn ngăn trở sở hữu đích áp lực, Trường Ly tắc túi xuống thân tử, tại trên mặt đất bay nhanh đích sao kích lên, phiến khắc ở sau một trận hoan hô mãnh đích từ dưới đất nơi sâu, trong tưởng lên. Tuy tức, bạch chết thủy nộ đích đại xuyên sơn giáp phá thổ, thở dốc phì phò đích luồn đi ra. Phá thổ liều một thân đích lẫn thiên, từ nhiệt tiên cô thủ hạ trốn ra mạng nhỏ, chẳng qua cũng thủ thương cực nặng, còn không trốn xuống, cô phong tiểu không hiểu được hắn là đại xuyên sơn giáp trời sinh có giả đích bản lĩnh những người khác khó mà phát hiện chẳng qua lại lừa không được cùng nó đánh qua không ít lần giao đạo địch trường ly trường ly chính mình cũng cảm thấy ngoài ý không nghĩ đến xuyên sơn giáp cư nhiên có thể tàng đến địch nhân dưới chân còn không tới kịp mở miệng hỏi dò hạn bạt bên kia hổ hống lia liễu chiến hướng ăn chặt trường ly cũng không cố được phá thổ hí hí cười nói nhượng mặt sau đích người hộ lấy ngươi lên tùy tay đem hắn hướng thân sau tu sĩ chung kẹ ném thúc động thân hình giúp hạn bạt giải quyết sạc chen như, vòng mà tới đích địch nhân. Phá thủ tại giữa không trung nổi lên góc đầu, trong mồm còn bận không kịp đích hô lớn bọn hắn dưới chân tảng lấy đồ vật, đại hãn, hầu tử, còn có cùng trụ tử bốn. Đây núi khắp đồng đều là tiếng chém giết, xuyên sơn giáp đích lời căn bản không người có thể nghe ngay bảy. Trương Ly đẳng người leo núi đích tốc độ cực nhanh, không có một biết công phu tiểu đã lật qua lưng núi, tại bọn hắn thân sau lưu lại một điều bùn nhão đích huyết tươi chi lộ, tức liền hắt gáo đích mưa to cũng tẩy rửa không tỉnh. Quái vật tuy nhiên nhiều nhưng đại đều bị lớn nhỏ thỏ yêu xuất lĩnh đích bọn tu sĩ chặn tại thân sau, mỗi một phút trong, tiểu có số lây trăm kế đích tu sức bị quái vật đổ sát, mà Trường Ly đẳng người tắc càng tiến một bước, tồi khô kiểu xé nát địch nhân đích phòng tuyến bảy. Thảm chiến, hai tòa cô phong đều bị thuận theo mưa báo bốn phía tung tóe đích huyết tươi nhuộm thành hồng sắc. 10 phút, Phảng Phất vừa nháy mắt tiểu đi qua, khắc ấy không dùng thần thông, không dựa linh giác, 19 đã có thể nhìn rõ hạn bạc tại cười gần lúc ra đích nha sĩ. Bọn quái vật tuy nhiên hán không sợ, nhưng cuối cùng không thể chặn lại một quần tuyệt đỉnh cao thủ, song Vương cũng chẳng qua trăm thức chi giao. Ngũ hành yêu quái mục thử tận nước, lại không dám ly khai pháp trận, hai mắt đỏ bừng đích trường hướng đầu to yêu quái còn chờ cái gì. Một tiếng khàn khàn đạo đủ để xé nước sở hữu nhân mảng nhĩ đích quái khiếu tiếng từ đầu to ải tử đích trong mồm sung thiên mà lên ra. Tới. A. Ba cái chữ ở sau, ải tử một ngụm huyết lê, thẳng tắp phun ra trước thân mấy thước sáu khi một liên huyết tươi còn không tới kịp ném vụn tại trên mặt đất, hải tử đích dưới chân ẩm vàng tạc khởi vô tận đích đá vụn, một điều bóng người tại trường thanh lệ tiêu trung, kẹp lên quần quận phong lôi, hung hăng đích nhào hướng đăng đỉnh đích một các cao thủ. Tại thập vạn đại sơn trung ngàn năm như một ngày, dọn tảng đá chấn áp hắc đích dã nhân đại hán, cũng bị đầu to hải tử không chế, một mực bị tảng tại bọn hắn dưới chân đích trong đất bùn, khắc ấy một các cao thủ đăng đỉnh, đầu to hải tử cơ hồ bính rơi nửa điều mệnh, gọi ra chính mình đích sát thủ giản. Yêu nhận. Băng truy cùng Bạch Mao hạ sát, kim loại bị Dã Nhân Đại Hàn chấn khởi đích phong lôi nan vỡ, tiểu trưởng môn lưu chính một tiếng quát mắng, thẩm tôi thiên họa chân nhân vô thần đích ngàn vạn đem côn luân thần kiếm đầu nhiên phương hướng, đen nhìn nghị đích đem đại hán bao bọc lên, kiếm minh thanh đại tác, vạn đạo trường kiếm tận số chấn dung trung hội tụ thành một tiếng chấn thiên giá kiểu đích vang lớn." Dầm! Vô số đoạn kiếm, tan nhận tại ai ai đích kêu thảm trung hướng về bốn mặt tám phương tạ vỡ, Dã Nhân Đại Hán hai mắt nhắm nghiền, biểu tình tranh nhanh tới cực điểm. Ngao ngao trường hào lên kích vỡ kiếm trận, xông đi ra, vừa vặn đi lên đỉnh núi đích trường ly đằng người. Tại liên thanh quát mắng chung, cùng dã nhân đại hán oanh oanh liệt liệt đích đánh thành một đoàn. Trung quanh tưởng muốn tiến vào chiến đoàn đích quái vật đều bị quần quần thần thông kích đáng đích cự lực nện thành tương thịt. Lúc này ngũ hành yêu quái đột nhiên ha ha quái tiêu hóa cảnh ở trong, kiếp vân đã tới, chúng ta tiến vào, so đấu, dì sắt cùng nhiệt tiên cô ba cái người đều đã gấp đến nhanh muốn cắn vỡ nha sĩ. Nghe lời đột nhiên đại hỉ, hai lời không lập khác chính thân ngồi ngay trong miệng lớn tiếng niệm tụng chú quyết một các cao thủ người người khỏe mắt tận nức khả vô luận là ai cũng sung thấu dã nhân đại hán đích phong tỏa chỉ có truy tử tại nhẹ nhẹ đích cười văn ở giữa dập dờn khởi đích như cũ là kia phần sở sở đích nuốt nhược, khả trong tay cao cao nâng lên lại là nhượng sở hữu nhân đều tìm mật vỡ đích thái cổ hung khí tề minh kim cung ôn nhạc dương tự kê lung đạo đem này thanh hung cung mang về ôn gia thôn lần này tiến vào thập vạn đại sơn ở trước Truy tử trộm trộm đích mang này thành có thể giết người, càng có thể giết sạch chính mình đích hung khí. Tiêu tại kim cung hất lên đích thuấn gian, trường ly đột nhiên minh bạch. Truy tử vì cái gì muốn? Ngũ hành yêu quái do nàng tới đối phó. Thậm chí gần tại chỉ xích đích hạn bản cùng miêu yêu đều không tới và kịp làm ra nhậm hà phản ứng. Nhẹ nhàng đích phiêu vọt bán không, Truy tử kéo lên này trôi run run lên kim sắc hung uy đích cung. Điện quang đá lửa đích thuấn lại đem chung quanh đích hết thảy đều ngưng cố. Chen như ông mà tới đích quái vật bốn phía hát toé đích nước mưa, còn có điều có người xích hồng sắc đích ánh mắt sáu. đột nhiên một đạo âm lãnh đích cười trùng trùng nện nát này phía ngưng trệ đích thời không. dã nhân đại hán tuy nhiên thần trí không rõ, khả cũng cảm giác đến này trôi kim cung đích đáng sợ. hán đích tốc độ triệt để vụn phấn sở hữu nhân đích ánh mắt tại truy tử dương cung mà lên đích đồng thời, tiểu thế kia không chút chinh triệu đích xuất hiện tại nàng đích bên thân, nâng lên một cước trùng trùng đích đạp lật nàng. thế minh kim cung vô lực đích la lụt, truy tử kẽ tại. truy tử ho ra huyết cười khổ, cái dã nhân này đại hán đích thực lực so lên hoa sơn chi đỉnh đích đại hồ tử, tựa hồ còn phải mạnh hơn không ít. mà dã nhân đại hán đích điên cuồng phất kích, cũng cuối cùng nhượng hán đích thân pháp ra một kia phá hở, truy tử liệu mình một kích, ho ra huyết trọng thương, nhượng nàng bên thân sở hữu đích chiến hữu đều khí tạc tím phổi, mỗi một cá nhân đều phát ra ngao ngao đích gào thét, hận không được phun ra lục phủ ngũ tạng, hảo giống kẻ điên tựa, manh điệu chặt thành một đoàn, hai cái rốt thúc thúc một trái một phải, bắt được dã nhân đại hán đích chân. Mặc cho đối phương đích đầu gối đụng đức chính mình 2467 căn sương sườn, cũng không chịu buông tay, sai quyền ở dưới, tay chân vai cạnh đầu chán cùng lúc phát động, không gây đứt hắn đích chân thể không ngừng nghỉ. Hiệu trưởng môn lưu chính cùng võ si ba vị trảo ra dã nhân đích tay trái, hạ bạn ôm chặt hắn đích tay phải, ba cái tuyệt đỉnh cao thủ hợp lực lại áp không nổi lực lượng của hắn, bị dã nhân quăng được hảo giống quạt gió tựa đích trên dưới xoay vòng, mà miêu yêu đã nhào tới dã nhân đại hắn đích sau lưng, chính ra sâm sâm đích nha sỉ. Hướng về hắn đích của một ngụm căn xuống sáu. Cùng này đồng thời sổ đấu lao thái bà đột nhiên phát ra một tiếng cú đêm tựa đích quái khiếu đại trận thành hình toàn tức một tầng lộng lấy đích ngân bạch sắc quang mang đột nhiên từ bọn hắn dưới chân hở lên. Tiểu tại lúc này, một cái lại ngọt lại giòn, còn mang theo mấy phần xuyên mội từ đích đanh đá khẩu âm đột nhiên vang lên sạng. Một tiếng ghê ghê thi hống, tại đầu bù tóc rối đích mộ mộ bên thân, cao lớn đích thi sát cao cao nhảy lên, tại nó đích trong tay, hách nhiên kéo mãn chính là này chui bệ nghệ thiên hạ đích tể minh kim cung ông tiếng dây cung chấn dung thiên địa ba đạo rừng rực đích thần mang tạc vỡ thương cung lấy cây lung đạo phổ thông đệ tử đích tu vị phát động này thanh kim cung đều hiểm chút xạ giết ôn nhạc dương càng hướng hồ vừa vạn dương cung là hạn bạt tự thân thế mộ mộ chọn tuyển đích thi vương thượng huyền hạ huyền đầy tháng trăng non bốn cái đồng thời vang lên đích thanh âm bốn danh nguyện truy hậu nhân bốn đạo đồng thời phát động đích tuyệt đỉnh thần thông Sở Hữu đích trong tròng mắt đều là một phiến huyền lệ đến cực điểm, đích quang thải kim cung hở ra ba đạo quang ảnh, trong đó một đạo tại vành thiên cự văng trong, bị nguyệt truy hậu nhân hợp lực hóa giải, mà 19 cùng hắn ba cái đồng môn tắc không hẹn mà cùng đích nổ ra một nguồn huyết tươi, té ngã xuống đất. Còn có hai tiễn, huyền như lưu tinh đổi nguyện, bu tập trong trận pháp gương đích ngũ hành yêu quái. Ngũ hành yêu quái đẩy mặt tranh lên không, manh đích lật ra hai cái thủ lớn, trong miệng cuồng hống trận pháp quyết. Lưu tại kia hai chi thần tiễn phá không kích xạ đích thuần gian đỉnh núi trung ương thoại nhưng đá đất sụp nước một đạo kim sắc đích thấp bé thân ảnh một căn ngân sắc đích trụ tử giàn hàng mà hiện ngăn tại ngũ hành yêu quái pháp trận ở trước kim sắc đích thấp bé thân ảnh là kim hầu tử ngàn nhận mà ngân sắc đích trụ tử rõ ràng là không lâu trước bị 19 bọn hắn từ hắc bạch trên đảo đảo đi đích kia căn nguyệt trúc chân yêu thiên truy bốn tháng truy đệ tử căn bản cũng không biết bọn hắn phí hết tâm cơ bước lên kỳ hiểm mới trộm đi tàng hảo đích nguyệt trúc thiên truy sớm tại một tháng trước Tiểu bị ngũ hành yêu quái thần không biết quỷ không hay đích đi trở về. Tiểu một mực trôn tại sau cùng một cái trận pháp ở dưới. Kim hầu tử tự không cần, hắn bị cầm ở sau tiểu bị thiết xuống cấm chế. Thu lên. Một cái là chấn yêu thiên truy, ngưng tôi nguyệt hoa chi lực. Một cái là kim hành chí tôn đích dị thú. Ưng có liền cả xạ gà người đại vương đều không cách. Nào, hủy sạch đích thân thể. Này một truy một thú, cố nhiên sơn cốc bắt thủ. Cũng bị ngũ hành yêu quái thi pháp thiết trí thành thủ hội trận pháp đích sau cùng một đạo bình chứa. Đâm xuyên thiên địa đích quang mang hơi lóe mà chói mắt, sau hai trích thần tiễn cũng bị ngăn xuống. Ngăn trở đệ nhị chi thần tiễn là Kim Hầu tử, ngàn nhận trường thành tiêu thảm, trùng trùng đích tế tại động cũng không động, thể minh kim cung đích một tên chi huy, tuy không cách, nào, hủy sạch hắn thân thể, nhưng ngàn nhận đích nguyên thần đều muốn bị xé vỡ, xé nứt. Chẳng qua hắn trên thân đích cấm chế, cũng tùy theo này một tên bị tồi hủy. Ngăn trở đệ tam trích thần tiễn là Nguyệt Trúc Thiên Truy, vốn hữu đã loang lổ dạng nứt đích thiên truy. Tại tiễn quang lóe rượu ở dưới bạo lên một trận đâm người tim phổi đích tiếng vỡ vụn, bị sinh sinh nổ thành một chùm phấn vụn. Bốn tháng truy hậu nhân cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm, ngàn vạn năm đích tâm cơ tính kế còn là biến thành một trường không. Ngũ hành yêu quái tại kiệt kiệt đích cuồng tiểu trung quay đầu hướng lên bốn cái khỏe mắt tận nứt đích nguyệt truy hậu nhân nói một câu tiên sư đích thủ đoạn, há là các ngươi này mấy con kiến có thể so sánh? Nữ âm lạc nơi trong trận pháp hở khởi đích ngân bạch sắc quang mang đầu nhiên đem hắn bao bọc lên đầu tưởng hóa cảnh đích nhập khẩu sồ đấu đẳng người tắc đây đó chiêu hô một tiếng phân kỳ thân thông đương tiên hướng về đã thất hồn lạc phách đích nguyệt truy hậu nhân đánh lén đi qua khả đúng vào lúc này không biết là ai đột nhiên dốc cặn cả đấy đích kinh hô một tiếng tại ngũ hành yêu quái kham kham sông tiến hóa cảnh nhập khẩu đích sát na trong toàn thân cao thấp khỏa mãn huyết tương phản phất cuồng ma kiểu đích ôn nhạc dương từ hóa cảnh trung sông đi ra ngân bạch sắc đích qua mang sinh hồng sắc đích huyết tiểu thế kia không chút hoa tiêu cũng không chút chuẩn bị Hung hăng đụng tại cùng lúc, sở hữu nhân đều rốt, bao quát chính ôm tại một chỗ đích ôn nhạc dương cùng ngũ hành yêu quái. Hóa cảnh vô lượng kiếp sắp tới lúc, tiếp dẫn pháp trận thành hình, hai tòa cô phong tương liên, tuyệt đỉnh cao thủ xuất lĩnh đại quần tu sĩ công sơn, đầu to hải tử hoàng điên quầng đích gõ khởi chiến trống, thúc động bọn quái vật tiêu diệt địch nhân, tại một đoạn thời gian này nội, trên núi dưới núi sở hữu nhân đều tâm tình kích đảng, căn bản không có một cá nhân chú ý đến, tại đầu to hải tử liệu mạng đích tiếng chiên trống trong trong, Bị thúc động đích không chỉ là viễn sơn đích vạn ngàn quái vật. Liên cả những kia nguyên bản hẳn nên sông tiến hóa cảnh đích quái vật, cũng bị tận số treo gẻo khởi hung, chuyển thân sông hướng bọn tu sĩ. Hóa cảnh đích cũng nữa không đủ để để tiêu chung nó thị huyết đích vọng 6. Hóa cảnh ở ngoài một đoàn hỗn chiến, hóa cảnh ở trong là hôn chiến một đoàn. Chính tại bính ra toàn bộ khí lực, cùng tiểu si Mao Q cùng lúc mang theo mấy trăm tên tu sĩ trốn sinh đích ô nhạc dương, đột nhiên, cảm. Giác được quanh thân một nhẹ tại cái kia thuấn gian trong ôn nhạc dương thật đích cho là chính mình, sở dị hết thể đều biến được nhẹ nhàng mà linh động, tùy tức mới hoảng nhiên phát giác, mấy ngày nay Thủy Trung không ngừng tuân phún đích quái vật hồng lưu, là thân sau đích hóa cảnh trời sập địa hãm. Cùng theo, ôn nhạc dương tiểu nhào ra tới, tại giữa không chung cùng ngũ hành yêu quái ôm cái ôm đầy sáu. Tiếp dẫn pháp trận mạc danh kỳ diệu đích đem hai tòa cô phong liền tại một chỗ, đại đội đích tu sĩ cùng yêu quái giết nhau khổ chiến một chúng yêu tiên kiếm tiên cùng mê thất thần trí đích dã nhân đại hán vương vĩu tư đánh tề minh ba tiễn phân biệt bị nguyệt truy hậu nhân nguyệt trúc thiên truy kim hầu tự ngăn xuống tiểu si ma hồn nắn dẫn theo kẻ sống sót lung tung rối loạn đích thế ra hóa cảnh 6. chương 302, tuyệt sát ba cái chiến đoạn đồng thời buộc phát hóa cảnh nhập khẩu đích cạnh biên ôn nhạc dương cùng ngũ hành yêu quái trùng trùng đụng nhau mấy năm đích tân khổ chuỗi liền đích thiết kế đặc biệt là sau cùng hai tòa cô phong tương liên hạ buộc phát đích các chiến Ngũ hành yêu quái thật không dễ dàng ai đến trận pháp phát động, mắt thấy tiểu muốn đại công cáo thành chi tế, lại bị ôn nhạc dương chặt lại. Ngũ hành yêu quái lại kinh lại khủng, muộn hống chung trong thân thể bàng bạc đích chân nguyên tận số bộc phát, không chút lưu tình đích hướng về ôn nhạc dương nghiền ép mà tới. Ôn nhạc dương chỉ, cảm, giác được, chính mình hảo giống ôm chặt cái đã bị chấm đốt, chính tại bạo liệt ra đích khí than lọ tiểu phản phất muốn đem chính mình nghiền nát, nổ nước, kéo xé được hì bà nát. Sinh tử độc chạy trồn hung dũng chuyển mắt hội tụ thành mênh mông độc chiều. Ngũ hành yêu quái thế tại tất đắc, tiên sư đích thiết kế quyết không thể là không, Ôn Nhạc Dương không thể lùi, về sau, hắn thân sau còn có Si Ma Cừu, còn có một chúng cùng hắn sinh tử cùng chung, không rời không bỏ cuối cùng giết ra thăng Thiên Địch chiến hữu. Yêu quái đích xung kích như kinh đảo sóng biển, Ôn Nhạc Dương đích vồ ngược như cuồng gió bão mưa, hai cổ cự đại đích lực lượng ẩm vang đối, với đụng tại một nơi. Sổ đấu đẳng người lương bụng tụ địch, mà nguyệt truy chuyển nhân trọng thương tại trước. Si Mao Cưu tất cường nộ chi mãn, đường cùng, tiền trung hậu ba phương tám cái tuyệt đỉnh cao thủ, đồng thời thúc động khởi toàn thân chân nguyên, vài đạo thần thông giao hối đụng nhau ở sau, ầm vang đến nát. Trinh một kích, Si Mao Cưu về phải tại, bốn tháng truy hậu nhân thương thế càng nặng, huyết tươi không thụ khống chế đích từ bọn hắn trong miệng tuôn phún, chảy xuôi. Sổ đấu ba người cái cái sắc mặt tái nhợt, hảo giống uống say tựa, tại nguyên địa chuyển mấy vòng, cuối cùng một té ngồi đến. Cô phong chi đỉnh đích cạnh biên, một quần yêu tiên Kiếm tiên cùng thắc, tà đệ tử chính cùng dã nhân đại hán liều mạng. Trường Ly một ngụm căn xuống, dã nhân đại hán tại cổ gáy gian tiêu khởi một đạo huyết tiễn, cường tráng đến căn bản không cách, nào, tôi hủy đích thân thể run run, tùy tức té ngã xuống đất, đại hán trên mặt kia phó tranh nhanh bạo lệ đích thần tình, cũng biến làm điềm tĩnh. Khả trường Ly lại mãnh địa bạo phát ra một tiếng tiêu thảm, bối sỉ thượng chiêm nhiễm lên đầm địa đích huyết tươi, chọn cả người tại giữa không trung thống khổ đích lật góc đầu, rớt đất lục. Một cánh tay liều mạng đích từ chính mình đích trong mồm đào lên cái gì, sở hữu nhân đều đại kinh thất xác, không biết nàng là cắn đầu lưỡi còn là bị cấn nha sỉ. Phiến khắc ở sau, trường ly muộn hừ nửa tiếng, hai căn ngón tay từ chính mình đích trong miệng rút ra một căn hát sắc đích gai xương. Tại trường đích yêu tiên đều là thấy nhiều biết rộng chi bối, lược một tư khảo tiểu minh mạch, dã nhân đại hán tiểu là bị này căn cốt phong chắc linh mạch, lúc này mới bị đầu to ải từ đích tiếng chiên trông không chế chắc trường ly kia phát điên tựa đ Không chỉ kéo xuống dã nhân đại hán đích một khối da thịt, còn nhổ sạch cải tử thiết xuống đích. Cấm chế. Đầu to hải tử mắt thấy đại thế đã đi, chính tưởng chuyển thân chạy trốn, tôi lệ đích yêu nhận từ thiên mà tới. Ba đích một liên huyết tươi vung vãi, hải tử bị yêu nhận từ đỉnh đầu đâm vào, hung hăng đích đính tại trên đất. Hải tử vừa chết, đầy núi khắp đồng đích quái vật phảng phất một cái tử bị điều rút điệu dũ khí, chuyển mắt tiểu tư tán chạy cái sạch sẽ. Đại quân đích tu sĩ hoàn thanh lôi động, điên cuồng đích xông hướng hóa cảnh nơi môn vào Hóa cảnh nơi môn vào, Ôn Nhạc Dương khàn khan đích nuột hướng một tiếng, hai cái ganh sức ở trong hắn nan lô lớn, thất tha thất thểu đích hướng, về, sau té đi, thật giống như là cá thể tuyến đứt đoạn đích một ngẫu, khẩu nhãn lệ nghiêng, thân thể run rẩy, tứ chi vặn cong sáu. Ngũ hành lần lượt, lưu chuyển không dứt. Ôn Nhạc Dương đích sinh tử độc tuy nhiên sắc bén, lại rốt sau cùng đích hòa độc, sai này một phần, liền không cách, nào, lay động yêu quái dung cụ ngũ hành tới tính, hoàn mỹ đến cực điểm đích thân thể. Ngũ hành yêu quái tuy nhiên chiếm thượng phong, chẳng qua cũng bị ôn nhạc dương đích sinh tử độc phản tỏa, xông hướng hóa cảnh đích thế tử cũng bị để tiêu không ít. Hắn tâm lý nhớ kỹ lên khổng nỗi nhi đích thiết kế, không cố được tái đổi giết địch nhân, hổ hống một tiếng chính muốn phấn khởi thân hình lại vào hóa cảnh, đột nhiên chuỗi liền đích phong lôi cùng quát mắng, từ bốn mặt tám phương chồng chồng vang lên. Trương Ly, hạ bạn, Lưu Chính, ba vị, hai cái đã xương sườn gây đức đích rốt thúc thúc, bị dã nhân trọng thương đích truy tử còn có mất đi thi sát chiến lực giảm lớn đích mộ mộ một quần tuyệt đỉnh cao thủ có đích sắc mặt tranh anh có đích mục thử tận nước có đích khỏe mồm chảy huyết tại khắp trời mưa báo trung hát khởi từng đạo đầm địa đích thủy ngấn từ trên thân bọn hắn bạo khởi đích giết chóc lệ khí nhượng thiên địa biến sắc càng có một tòa cự xuyên kiểu đích thạch tháp chấn vụn thương hùng ầm vang mà tới đoạn yêu thân đích đoạn quát cứng bang bang đích khó nghe lại quen thuộc đích nhượng người muốn khóc âm thắc dương sai lăng không mà hiện tu bạch mà hiêu trường thuần hát lại bản hộ Sổ đấu lao thái bà liệt mềm tại trên đất, mặt ra thượng đích nếp nhăn đều tại kéo xé lên, nàng vô luận như, thế, nào cũng không thể tin tưởng hết thảy, giữa thiên hạ, cánh nhiên sẽ có nhiều cao thủ như thế, yêu tiên, tu sĩ, muốn cùng tổ tiên là địch. Ngũ hành yêu quái đích kính mắt đều muốn trừng xuất huyết tới, mắt thấy tiểu muốn bị vô tận đích thần thông cùng pháp bào nuốt ngập, thúy nhưng bạo phát ra thô lệ đến cơ hồ không tiếng đích một hống. Ngũ hành lưu chuyển, nhuệ kim, thân mục, trời nước, chân hỏa. Hậu thổ. Lời vừa mới xuất khẩu, một chúng yêu tiên kiếm tiên gọi ra đích thần thông, cơ hồ tại đồng thời hung hăng nện chúng ngũ hành yêu quái, nhóm lớn mắt thấy địch nhân bị kích chúng, còn chưa tới và kịp buông lỏng một hơi, đất động núi dung đích cuồng mánh thanh áp trung đột nhiên vang lên ngũ hành yêu quái đích tự tự đoạn quát sắc, Dẻo. Nhu. Liệt. Nạo. Chối liền đích muộn vang giao điệp, trường ly đẳng nhân thân biên, sậu nhiên biến thành luyện ngụ. Thu to được xích sắt lăng không mà hiện, vô số lôi một gầm gào hành. Mưa bão ngưng kết thành đích bạch luyện quân chiếu gọi rửa, vô tận dung nham từ khe đá trung tuân phún mà ra, còn có đếm không xuể đích cự thạch, từ trên trời như cuồng phong mưa rào kiểu đích tập tới. Ma thai thị tháp bị xích sắt nện đích đá đất nước tóe, xiên xiên xẹo xẻo đích kế hướng đại sơn nơi sâu, trong, Trường Ly bị lôi một tập trung sau lưng, miệng phun huyết lầy, Hạn Bạt Ngũ Ca bị mưa bão thủy luyện sinh sinh rào vỡ một cái tay bảng, Lưu Chính, Ba Vị, Mộ Mộ. Rốt thúc thúc sáu. Luyện ngục tiểu đích thần thông Gần tại một phiến phương viên chẳng qua trăm thước đích phạm vi ở trong tứ ngược, một quần tuyệt đỉnh hảo thủ lại đều bị khốn, truyền mắt cơ hồ người người trọng thương, kết tại một chỗ tả xung hữu đột, thủy chung không cách, nào, thoát thân. Hóa cảnh nhập khẩu cạnh mưa báo như cũ, truyền mắt đem khói bụi gột rửa sạch sẽ, ngũ hành yêu quái đầy người muốn bẩn, cổ đã không tự nhiên đích vặn béo lên, giữa ngực bụng còn khảm lên vài cái yêu nhận cùng băng truy, trên bụng nhỏ một cái bàn tay lớn đích hầm hố, chính hính hính đích tuân lên huyết sáo lấy trước không người biết ngũ hành yêu quái đích tu vị thẳng đến khắc ấy yêu quái ngạnh nhiễu một các cao thủ toàn lực thúc động đích hợp kích lại không ném đi tính mạng càng dùng một cái pháp thuật Tiểu muốn giết sạch một quần tuyệt đỉnh tu vị đích địch nhân yêu quái căn bản không nhìn trên tự thân mình đích thương càng không nhìn sắp sửa bị ngũ hành thiên địa rào sắt đích địch nhân nhìn tiểu thế kia sâm sâm cười gần lên bước lớn hướng về hóa cảnh nhập khẩu chạy đi tiểu tại hắn càng chạy càng nhanh chỉ sai hai, ba bước tiểu muốn đi vào hóa cảnh đích lúc trước mắt đột nhiên một hoa Ôn nhạc dương lại nhào đi lên, ôm chặt. Ôn nhạc dương kia còn nhớ được cái gì khổng nỗ nhi đích thiết kế, tại hắn tâm tư trong, chỉ có một cái niệm đầu, người đánh ta tức phụ, người đừng đi. Đương nhiên, còn có Trường Ly, truy tử, hạn bà sáu. Ai đánh bọn hắn, ôn nhạc dương tiểu cùng ai liều mạng. Một ôm ở dưới, sai quyền cuồng công. Sinh tử độc tiểu giống một ổ sớm đã xúc thế lấy đại đích xả tử, từ ôn nhạc dương đích tứ chi trăm hài gian, âm ngoan đích nhào hướng địch nhân. Ngũ hành yêu quái cũng thương đích cực nặng, lại nữa bị ôn nhạc dương ôm chặt ở sau tranh mấy tranh cũng không thể vây thoát được nhân, nhăn kẹt lại hóa cảnh đích vô lượng kiếp đã tới, yêu quái sẽ thanh giống giận. Yêu quái vừa thụ thương nặng, ôn nhạc dương nộ hỏa trung tiêu, hai cái cùng tu ngũ hành, lực đạo lại khác hẳn đem dị đích quái vật, toàn đều tại giữa một nháy toé phát ra sở hữu đích lực lượng. Ôn nhạc dương đích sinh tử độc dung hợp thổ, kim, mộc, thủy, yêu quái đích chân nguyên lại ngũ hành tịnh cử, tại lần thứ hai toàn lực tương xung ở dưới. Hai người đích ngũ hành chi lực đây đó tiêu trừ, mà yêu quái thân có đích ngũ hành chân hỏa chi lực, trước nhất xung vỡ sinh tử độc đích vương hữu. Ôn nhạc dương trực giác được chỉ, cảm, giác được, đối phương đích lực đạo, huyền như một thanh nung đỏ đích đao nhọn, hung hăng đâm vào chính mình đích thân thể. Tiểu tại kia phần nóng rực đến cực điểm, đã nhượng hắn toàn thân đích huyết sôi, dịch vị, dịch mật, nao tương đều thống khổ đích sôi trào mà lên đích sát na, đột nhiên một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụt, từ ôn nhạc dương đích trong lòng tường lên thật giống như một đoạn nho nhỏ đích băng ném vụn tại bản đá xanh thượng đích thanh âm tiếp theo một trận mát lạnh hung dữ mà lên truyền mắt tràn khắp ôn nhạc dương đích toàn thân không chỉ dập tắt vô hình yêu quái kia khí thế hung hung đích chân hỏa chi lực phản mà còn đem dâm mát đích đủ thủy tới hành bước vào yêu quái đích tâm khẩu chính bị khốn tại ngũ hành thiên địa trong đích truy tử đột nhiên loa đích một tiếng hung hăng đích phun ra một ngụm huyết tươi chọn cả người liền giống bị điều rút rút sạch gân mạch đến nào tại toàn thân đều thống khổ đích run rẩy lên nhưng kia phần trong ánh mắt đích rí cười lại vô luận như thế nào cũng mà chi không đi trường ly cùng truy tử cảm tình sâu đậm không cố được chính mình đích trọng thương vội vàng đỡ dậy truy tử tùy tức nhìn vào nàng đích trong mắt đây là buồn bực đích hỏi cười cái gì truy tử đoạn đoạn tục tục đứt quãng đích hồi đáp hắn một mực tùy thân mang theo còn tính có lương tâm sáu trường ly lập khách truy hỏi ai mang theo cái gì ôn nhạc dương mang theo ta đích kiếm đảm phân thân hắn kết hôn lúc ta tống hắn đích lễ vật 6 Bên thân ngũ hành thần thông tứ ngược, hai cái nửa yêu lại cạnh như vô sự, cười mị mị đích tán gấu, khí đích hàn bản, Liêu Chính đẳng người ngao ngao quái khiếu, tay bận cước loạn đích miễn cưỡng giúp các nàng ngăn trở một lần lại một lần đích sát thân hỏa lớn, Ôn chín tắc một bên kêu lên đau, một bên gom quan loại, hắc, hai ngươi liêu rỉ nĩ sáu. Yêu quái đích chân hỏa chi lực công vào Ôn Nhạc Dương đích thân thể, một mực bị Ôn Nhạc Dương tùy thân mang theo đích kia một khúc nhỏ truy tử đích kiếm đảm bị hành hỏa sở kích, nước tóe sau trán phóng khởi trời nước chi lực, chẳng qua khắc ấy ôn nhạc dương còn không minh bạch chuyện gì vậy yêu quái đã thân thụ trọng thương chân lực không thuần cùng ôn nhạc dương đích sinh tử độc vướng vĩ ở dưới bị thương canh thâm thật không dễ dàng tiểu muốn giết sạch địch nhân không ngờ chính mình đích chân hỏa chi lực cánh nhiên đều bị đối phương hủy sạch sáu ngũ hành yêu quái hận đến tim phổi muốn tạc tại hắn đích trong não bay nhanh đích chớp qua ba cái chữ đoạn yêu thân tưởng muốn phá cũ tưởng muốn giết sạch ôn nhạc dương tưởng muốn hoàn thành tiên sư dụ lệnh sợ rằng chỉ có này đổi mệnh đích một kích. Mà tiểu tại yêu quái tưởng muốn thi triển đoạn yêu thân đích lúc, một cái sung mãn đoán độc, hảo giống hai khối sinh thiết chen chen giao kích đích thanh âm, đố đích từ yêu quái đích sau lưng vang lên đoạn. "Yêu thân." Bởi vì ngăn mức mạng thần tiễn cơ hồ nguyên thần tán vỡ, nhưng cũng bởi này một tên nổ bùng cấm chế đích kim hầu tử, ngàn nhận. Cơ hồ cùng này đồng thời, một cái phản ứng thanh việt động tĩnh, khắc ấy lại sung mãn lánh mạc vô tình đích thanh âm, cũng nhàn nhạt đích vang lên hoa tản, trang huyết. 19 không biết lúc nào cũng đứng đi lên. Trên mặt còn treo lên hai hàng nước mắt. Toàn tức, cô phong đỉnh đỉnh, hóa cảnh bên cạnh, truyền mắt biến thành một phiến xích hồng huyết sắc. Hai lều khỏa tạp với đầm đầm huyết tươi phân biệt từ 19 cùng ngàn nhận đích trên thân phá thiên mà lên. 19 đôi tay tận vỡ, trong tối tâm lại tạc lên một vũ nguyên sắc, bí liệt, tán vỡ, hóa làm ngàn vạn đạo rét lạnh đích tiễn, nhất tề chìm vào ngũ hành yêu quái đích sống lưng. Ngàn nhận đích lồng ngực hở nứt ra một điều tranh nhanh đích nước, hầu tử lại hoảng như chưa giác, hóa thân một đạo kim quang, trùng trùng một quyền. Ngạnh Sinh sinh đích từ yêu quái đích dưới nách kích xuyên. Tới thủy trì âm, Ôn Nhạc Dương trong lòng đích băng truy phân thân nghịch tập yêu quái, tại ngàn cân treo sợi tóc trung không chỉ cứu xuống Ôn Nhạc Dương đích mệnh, càng nhượng yêu quái đích chân nguyên vận đủ, ngũ hành không điều, không thì tức liền nguyệt truy thần thông cùng kim hầu tử đích oanh kích tái ngoan lạc, cũng không có biện pháp hủy yêu quái. Số đấu, gì sát, nhiệt tiên cô huyết lệ tuân phún, sau cùng một điểm khí lực gọi ra thần thông, không hẹn mà cùng đích nhào hướng 19, lại bị đầy thắng trên dưới huyền huynh đệ ba người tung tiếng cuồng tiêu lên lấy huyết thịt chi khu ngăn xuống quang hoa tiêu liễm chi nơi như cũng là huyết vụ chẳng khác simaoqiu cũng nhảy đi lên gọi ra cái củi lửa đầu lớn nhỏ đích mệnh hỏa sau đó củi lửa đầu lớn nhỏ đích mệnh hỏa lại gọi ra một căn chiếc đua thô tế đích hắc đẳng sau cùng chiếc đua thô tế đích hắc đẳng rất dũng cảm lung la lung lay đích sông hướng ngũ hành yêu quái sau cùng đích tuyệt sát nhượng bốn phía mảnh địa an tĩnh đi xuống sống lưng bị triệt để tạc vỡ Dưới nách mở động thông thẳng lồng ngực đích ngũ hành yêu quái đặt tại ôn nhạc dương, vươn tay chỉ vào gần tại chỉ xích đích hóa cảnh nhập khẩu, trương mở mồm mép tựa hồ tưởng nói cái gì, thanh âm lại bị xì xào đích dòng huyết chốt diệt. Cùng theo, cường tráng đích thân thể tiểu thế kia chậm rãi té ngã, khinh được hảo giống bị gió thổi rơi đích bù công anh, khả tại hắn tiếp xúc mặt đất đích sát na, lại hảo giống quyết tuyệt đích đồ sứ, đột nhiên vỡ được tứ phân ngũ liệt. Băng truy kiếm đạm, thiên nguyệt thần thông, ngàn nhận công kích, hợp lực ở dưới vốn đã cường nộ chi mạt đường cùng đích ngũ hành yêu quái chết rồi yêu quái vừa chết nó gọi lên đích ngũ hành thần thông cũng tan biến vô hình một chúng tuyệt đỉnh cao thủ hy lý hoa lạp đích té ngã xuống đất thằng đến kha ấy lao thỏ yêu nhựa quính đẳng nhân tài xuất lĩnh lấy đại đội người ngựa xung lên ôn nhạc dương kinh lịch đích mỗi một trường đại chiến đều là như thế kinh thế hai tục đích liệt càng kinh thế hai tục đích nhanh tiêu tại một chỗ vừa vặn kết thúc thậm chí còn không người tới được kịp câu nói đích lúc từ ngũ hành yêu quái đã tán vỡ đích trong thi thể, đột nhiên chui ra một cái quyền đầu lớn nhỏ, toàn thân bước lên kim quang đích tiểu nhân, yêu quái đã chết, nguyên thần đột ra, y y nha nha đích giận tiêu lên, rút chân tiểu chạy, ôn nhạc dương tuy nhiên toàn thân kết sức, khả nhãn lực như cũ, điện quang đá lửa ở giữa tiểu đã nhìn rõ ngũ hành yêu quái đích nguyên thần hình dạng, tiếp theo đại an cả kinh, nguyên thần trường đích cùng yêu quái sai dị tự đại, Hách nhiên tiểu là hoa sơn chi đỉnh đích cái kia đại hồ tử đích mô dạng, trường ly vừa sợ vừa giận âm thanh kêu lên ngăn lại nó nắm chắc nó thoại âm lặt nơi cô đích một tiếng quái khiếu khung cắp môi hồng hồ uy phong lấm lấm vượt chúng mà ra trương mở mồm lớn mánh địa nuốt xuống yêu quái đích nguyên thần số đấu dì sát nhiệt tiên cô bị cầm một chúng tiên sư thủ hạ cũng bị tận số đồ diệt tuy nhiên bọn tu sĩ cũng là thường vòng thảm trọng nhưng rốt cuộc đánh trường đại đại đích thắng trận chẳng qua sau cùng xuất hiện đích yêu quái nguyên thần lại khiến một các cao thủ có chút sở không đến đầu não chúng nhân nhất thời cũng cô không tưởng quá nhiều. Tay bận cước loạn đích phân phái trăm túc lá cỏ tử, gần chết đích 19 cùng kim hầu tử cũng bảo chắc tính mạng. Hồng hồ lắc đầu lay não đích cười nói không dùng lãng phí cân não, liền cả nghiệt hồn đều bị ta luyện hóa, cái này cũng chạy không được. Không qua được nhiều ít lúc, ta liền luyện hóa hắn, đến lúc sở hữu sự tình tự nhiên nhất thanh nhị sở, rõ ràng, 6. 19 đích thanh âm, thanh đạm đích không có một điểm cảm tình không rõ ràng cũng không có quan hệ, yêu quái công bại sắp thành, khổng nô nhi cũng tiểu chết chắc rồi. Ngũ hành yêu quái muốn đoạt hóa cảnh đích vô lượng kiếp chi lực, việc, liên, quan khổng nô nhi đích sinh tử việc lớn, hiện tại yêu quái bại, khổng nô nhi cũng muốn đại nạn lâm đầu. Ôn nhạc dương đây là mới đầy mặt tâm đau đích đi trừ truy tử đích kiếm đảm phân thân, phiến khắc ở sau lại như có sở tư đích trong hướng 19, truy tử cùng kim hầu tử, nhữ nhữ lông mày nói bánh lớn, phá la, cậu, hợp lực giết ngũ hành yêu quái, cũng tiểu bằng với hại chết khổng nô nhi 6. Thẳng đến hiện tại, ôn nhạc dương cuối cùng hoảng nhiên minh bạch. Ôn rừng cây đích dự ngôn bánh lớn, phá là, cậu thật đích là chỉ nguyệt truy truyền nhân, trời nước băng truy cùng kim hầu tử ngàn nhận, ba người bọn họ, tự là giết chết khổng nô nhi đích thèn chốt. Phiến khắc sau, ôn nhạc dương lại lắc lắc đầu giết yêu quái sáu. Án lý thuyết ta cũng tính có phần thôi. Vậy ta là gì? Mộ mộ tổng tính lại gặp được ôn nhạc dương, trong mắt hồng hồng đích ôm chặt hắn đích cánh tay, mang theo khóc khang nói câu người là ta lão công. chương 303, không tin. Ngũ hành yêu quái phục tru. Một chúng thiên truy hậu nhân hoặc bị cầm hoặc chết thảm, Thiên Nguyệt đệ tử bốn người chỉ có 19 bảo chắc tính mạng. Mất đi tiếng chống đích thống ngự, đầy núi khắp đồng đích quái vật cũng không lại cùng bọn tu sĩ làm khó, giống như là thoái chiều một tiểu, hướng về bốn phía trong lung tung rối loạn đích lui tán ra đi, cũng không biết chúng nó là lại nữa ngủ đông, còn là đi làm họa nhân gian. Vô luận là từ mặt ngoài tiến vào thập vạn đại sơn đích về bình, còn là hóa cảnh đích kẻ sống sót, đều là tại gần với tuyệt cảnh ở trong, đột nhiên nên tiếp đến thần Phật quyên cố không chỉ trong chết chốn sinh, càng đánh một cái đại đại địch thắng trận, trong nhất thời tiếng hoan hô chấn căng sơn gốc, các sát pháp bảo dẫn động lên lôi minh, hảo giống hoa khói tựa địa tại mưa bão trung không ngừng huyền hóa lên lưu quang giật thải, vốn là quỷ dị hiểm ác địch thập vạn đại sơn, chuyển mắt biến thành rực rỡ tiên xuyên. Một quần tuyệt đỉnh cao thủ các tự phục thực trăm túc thảo nín hơi ngưng thần bắt đầu chữa thương, ôn nhạc dương cùng si mau cứu ca hai thụ địch thương không tính nặng, chỉ là thoát lực mệt mỏi, chỉ cần phải tu dưỡng mấy ngày liền hảo không dùng lãng phí tiên thảo. Đại sơn trong mưa bão như cũ, phí sức đích sối tẩy lên một vọng vô bờ đích thi hải cùng huyết vụ. đến trời sáng thời phân, mưa bão không chỉ không có ngừng nghỉ đích dí tứ, phản mà càng lúc càng lớn. ẩn ẩn có dẫn động sơn hồng chi thế, vạn dặm ác sơn đều mở mịt khởi mê ly thảm đạm đích mưa bụi. dầm dầm Minh ngông đích tiếng nước lúc xa giờ gần, đem phiến thiên địa này đều nhiễm lên âm lệ đích tiêu sát chi khí. sắc trời mơ mơ màng màng, dã nhân đại hán đột nhiên một cái gõ đầu nhảy dựng lên trong mắt chừng được cùng đồng linh tựa, nhìn vào chung quanh đại quân đích tu sĩ, ôn nhạc dương gấp gáp đứng lên, chính muốn mở miệng giải thích sự tình đích kinh qua, dã nhân mãnh đích kinh hô một tiếng linh thức. Ác! Nãi nãi đích có người cắn ta. Nói lên đưa thay sờ sờ sau cổ thượng bị trường ly cắn ra đích miệng, vết, thương, cùng theo cũng không lý hội chúng nhân, càng không đi hỏi đến cùng đã phát sinh sự tình gì đó, một đường cuồng thét lên, vung chân hướng đại sơn nơi sâu, chồng, chạy đi chính dựa vào tiên thảo chi lực chữa thương đích một các cao thủ toàn đều mở mắt, đây đó cười khổ lên liếc mắt nhìn nhau. yêu tiên kiếm tiên cấp lấy thuốc lực là dựa chân nguyên vận hóa, cái quá trình này trong thần trí một mực là thanh tĩnh, không dùng giống ôn nhạc dương dạng kia ăn tiên thảo lập khắc tiểu hôn mê đi qua. lúc này kê phi lão đạo đột nhiên quái khiếu một tiếng, đại đội người ngựa lập khắc anh đích tạc ổ trong chớp mắt hơn vạn kiện pháp bảo tịnh cử, hơn ngàn người niết quyết xứng rửa chọn cả cô phong một cái tử tiểu mở nồi. Lao đạo gấp gáp đôi tay loạn bãi không có địch nhân, là hóa cảnh 6. Hóa cảnh hiện hình. Bản ứng ẩn tại trong hư không đích hóa ngoại chi cảnh, chính chậm rãi hiện ra hành tích, thật giống như một cái đột nhiên xuất hiện tại chúng nhân trước mặt đích cự đại mà trong suốt đích bóng xà phòng. tôi lệ mà huyễn lạn đích quang mang tại hóa ngoại cảnh sát thượng lưu chuyển không dước, khả trong đó chính phát sinh đích sự tình, lại là một trường không thêm không bất đích luyện ngục. Hóa cảnh ở trong, tầng tầng thiên lôi mật như lưới nện, bay nhanh lại phảng phất vĩnh không ngừng nghỉ đích lấp lóe mà qua bị khốn tại bên trong đích quái vật đầy mặt kinh khủng, trưởng lớn mồm mép không tiếng đích kêu thảm, kêu gào lên, môi đến lôi hỏa giáng xuống, tất có một chùm huyết tươi sung thiên mà lên, tàn chi thịt vụn tùy nơi khả kiến, đưa mắt trông đi đầy mắt đều là thi hài sáu, có một chút lực lượng cường hãn đích quái vật, tại lác lắc thiên uy ở dưới tụ lại tại một chỗ, liều mạng thúc động lên chính mình đích trời sinh dị thuật, hoặc chống đỡ, hoặc hóa giải lôi hỏa, nhưng cuối cùng còn là bị anh đích tứ phân ngũ liệt, thiên sát, vạn vật điêu linh. Vừa vận đã kinh lịch chuỗi liền thảm chiến đích bọn tu sĩ, cũng bị này phần vô lượng chi uy kinh được trợn mắt há mồm. Tức liền thương đích cực nặng, truy tử y nguyên đối với ôn nhạc dương mềm mại đích lời, thấp giọng cấp hắn giải thích hóa cảnh ở trong đích vô lượng kiếp, đã đến kích liệt nhất lúc, cho nên mới sẽ hiện ra hư không chi hành, đẳng kiếp số tận lúc, hóa cảnh liền sẽ thu súc đến cực tiểu lại nữa tan biến, từ ấy quy lại hỗn độn, trầm tịch tức vạn năm sau, lại nữa hóa thành tự có phương viên đích tiểu thiên. Truy tử chính nói lên nửa tiện, đột nhiên ngậm miệng lại hất lên tiêm tú đích hẳn dưới đôi mắt nháy cũng không nháy đích trong hướng bị mặc vân lồng chụp đích thiên không chẳng qua phiến khắc ở sau luôn là thế kia sở sở đích trong ánh mắt đột nhiên tạc lên một phần âm lệ đích lanh trên trời có kiếp vân phiêu tới hóa cảnh vô lượng kiếp chỉ là kia phiến tiểu thiên địa đích chính mình đích sự tình kiếp vân tuyệt sẽ không bay tới mặt ngoài tới ôn nhạc dương ngẩng đầu nhìn trời quả nhiên tại vô biên đích trong mây đen chính có một trùng hiện rõ nhan sắc càng đậm hắc đến nhượng người buồn nôn đích vân chậm chạp mà chậm trọng đích phiêu qua. Võ si ba vị dọa nhảy dựng, ánh mắt đi về tại một chúng đồng bạn trùng trần trừ các ngươi ai muốn độ kiếp. Truy tử lại cười lên, đốn đích hồi đáp khổng nỗ nhi. Nàng đích tiếng cười thê lương mà nóng nảy, phảng phất mất đi ấu tử đích sói cái, cuối cùng người đến cựu nhân đích huyết. Ôn nhạc dương đích trong nao ông ông vang lên, hít sâu một ngụ khí, miễn cưỡng ép xuống trong tâm đích trấn hám khổng nỗ nhi sáu. Cũng tại này phụ cận, Ngũ hành yêu quái tại hóa cảnh đích nhu đồ việc liên quan khổng nỗ nhi đích sinh tử khổng nỗ nhi một đời bãi lộng pháp trận chính là muốn dựa trận pháp chi lực tới hóa giải thiên kiếp, lần này cũng không ngoại lệ nhưng sau cùng thiết kế là không cái này sớm nên phi thăng lại dựa vào ti bị thủ đoạn ngạnh sinh sinh lưu tại trên đời ngàn vạn năm đích tiên sư cuối cùng muốn nên tiếp chính mình đích cái vân trên trời kia phiến hắc được không thể tái hắc đích vân thải mới có là họ khổng trừ phi này phụ cận còn có một cái muốn độ kiếp đích tuyệt đỉnh cao thủ Thủy kính hòa thượng ngược nuốt nước miếng một cái Đê đê đích đối với kê phi lao đạo nói kiếp này vân sáu. Phiêu đáng đích khôi lỗi, ngũ hành yêu quái xuất lĩnh đích tiên sư hậu nhân, còn tưởng rằng người thứ ba là dã nhân đại hán. Vừa vận đích gác chiến quá thảm liệt, cho đến ai đều không nghĩ đến, dã nhân đại hán cùng ngũ hành yêu quái tại một chỗ, tại hòa thượng đích siêu thần chi thuật trùng là một đám người. Truy tử chưa từng cười đích nhạc vẻ thế này qua, càng chưa từng thế này lệ ngược qua, không cố trên thân đích thương liền một thành đều còn không khôi phục, nỗ lực đứng lên. Tại đã hạ điên rồi đích cuồng trong mưa, truy tung lên kiếp vân hướng đại sơn nơi sâu, trong chạy đi, Lâm liệt đích thủy tiễn kích tại nàng đích trên thân, kinh khởi đích lại là một chùm khiến người đau lòng đích kinh diễm. Từ lúc hắc bạch đảo chưa thiên bối ba vị chân nhân ngộ hại ở sau, lưu chính liền đem truy tử đem làm trường mối, bước nhanh đuổi lên vươn tay nắm chắc nàng đích cánh tay nếu thật là khổng nỗ nhi, nguy hiểm địa chặt. Nếu thật là khổng nỗ nhi độ kiếp, dựa vào hắn đích bản sự, chưa hẳn sẽ không đem vụ cận đích người cùng lúc quấn vào đại kiếp trúng đi. Tại viễn cổ lúc tiểu có cao thâm tu sĩ vì cầu cùng địch nhân đồng quy vô tận. tại sau cùng thời khắc liều mạng phóng thích chân nguyên dẫn phát thiên kiếp, cuối cùng cùng địch nhân cùng lúc bị hoanh thành phấn vụn đích truyền thuyết. Không ngờ truy tử vung lên cánh tay tiểu bỏ rơi lưu chính đích tay, thanh âm băng lãnh đích đủ để cắt kim đoạn ngọc không thể nhìn hắn chết, ta cần gì phải sống sót. Ôn nhạc dương vốn là cũng cùng đi theo khuyên nụ, nghe thấy truy tử đích quyết tuyệt chi ngữ lập khắc chuyển đà không sai. Ta đi. Đi xem một chút Trường ly Ha Ha một cười có thể xem xem khổng nỗi nhi bị lôi phát chết gì đều đáng giá. Đứng lên theo tại truy tử thân sau tiểu đi. Hạn bạn cũng cười bỏ đi lên. Tiểu đích so linh cậu còn muốn càng ngồi tỏa, rất tàn nhẫn. Một chúng yêu tiên kiếm tiên, nối gót đứng lên, trên mặt nhe răng nết miệng đích vô bỉ thống khổ, trong mắt lại một cái so một cái càng sáng ngời, lẫn nhau dịu đỡ lên, phảng phất tùy thời đều sẽ té ngã, dưới bàn chân lại không chút nào chậm, đuổi theo kiếp vân mà đi. Đại quân đích bọn tu sĩ cũng tới tinh thần. Lung tung dối loạn đích nhảy đi lên cũng theo đi lên, tiểu trưởng môn lưu chính bị truy tử vung ra tay, tao mày đắp nhãn đích cười mỉa vài tiếng, lại vươn tay chặn lại đại đội người ngựa, một phiến hảo tâm đích khuyên đảo đạo lúc ấy sự hung hiểm, khổng nỗi nhi càng là không như bình thường, mà lại nghe lưu chính một câu phế phủ chi ngôn như quả cái kia kẻ điên phát khó, chư vị không chỉ giúp không thượng bận, còn sẽ khiến chọn cả tu chân. Đạo đều cấp hắn bồi tăng 6. Hắn đích lời còn chưa nói xong. Tán tu trung liền có người đột nhiên đại nộ lao tử theo đuổi thời gian dài thế này, mắt thấy đại kết cục, ngươi cánh nhiên không nhượng lao tử đi xem xem. Câu nói này kính thình không nhịn. Lưu chính tự thuyết tự thoại, đại đội đích tu sĩ trung trừ bọn hắn côn luân đệ tử ở ngoài, những người khác đều giả trang không nghe thấy, vừa nói vừa cười đích từ hắn bên thân hạo hạo đáng, đáng đáng đích chạy qua. Kiếp vân một đường phiêu đáng, dẫn dắt lên cơ hồ cả tòa tu chân đạo thượng đích nhân vật, một đường chạy hướng đại sơn nơi sâu trong có mấy lần trong thiên không đích ô vân thực tại quá dày nặng đem kiếp vân ẩn tăng lên liền cải do thủy kính hòa thượng chỉ đường thẳng đến sắc trời lại nữa tối sầm hạ tới chúng nhân chuyển tiến một đạo nhìn đi lên không chút khởi nhãn đích lũng núi trong lũng núi chỉ có nửa cái túc cầu trường cười lớn khả một tiến trong đó vô luận là tuyệt đỉnh yêu tiên còn là thác tà đệ tử sở hữu nhân đích linh giác ở trong một cái tử biến thành sám mù mịt đích một phiến sướng có người tại nơi này dẫn xuống lợi hại đích pháp lực che đậy sở hữu nhân đích linh thức. Tại lũng núi trùng, chỉ có thể lấy mục biện vợ, lấy hai chắc nghe. Bốn phía trong quần sơn cuốn quanh, mưa bão hội tụ thành ngân sắc đích mảnh nước, vững vàng che lại vách đá đích nhan sắc, tại chúng nhân đích chính tiền phương, trên vách núi ẩn ẩn có cái miệng động, chẳng qua sắc nước quá thê lương, ai đều nhìn không rõ ràng lắm. Nùng trọng đích kết vân, vững vàng dừng tại tòa núi này bích đích thượng vương, tính chỉ bất động. Ôn nhạc dương cùng mấy cái yêu tiên sóng vai đứng tại đội thủ, tại bọn hắn trước mặt, hoành thất thủ bác, nổ ngang. Đích nằm lên mấy cụ sớm đã mất đi ra thịt đích cốt hải, chính tại nước mưa đích gõ đánh xuống, phát ra ken kết đích tiếng vang, nghe đi lên rất có chút trống giống. Truy tử hít sâu một ngụm khí, chính muôn cất bước tiến lên, ôn nhạc dương đột nhiên vươn tay kéo lại nàng, tuyệt không dung trí nghi đích đem nàng kéo ra phía sau, cùng theo, không chỉ là bởi vì kích động, còn là bởi vì khủng sợ, toàn thân đều kịch liệt đích run rẩy lên có kịch độc cấm chế chú trong này. Nói xong, dùng sức hít vào một hơi. Khả Thanh em lại như cũ không thể ước chế đích rung động lên tổ sư gia đích thủy lam chi độc. Thoại âm lạc nơi, một phiến trầm mặc, chỉ có nước mưa đáp đáp, liền thành mấy phần thuốc hồn đoạt phách đích tịch tĩnh. Thẳng đến nửa buổi ở sau, trường ly một nhãn không không phát, tiểu thế kia phảng phất muốn biệt bạo thiên địa kiểu đích trầm mặc lên, thân tử lại một nhoáng tiểu hướng về mặt trước đích kịch độc chi địa tiểu sông đi. Ôn nhạc dương khi gấp bại hoại đích vừa vung tay, làm sao đem truy tử vẫn trở về, lại làm sao đem trường ly cũng vẫn trở về. Trường Ly chọn cả người đều đã ném thần hồn, Tiểu Nhu đích thân thể té tại trên đất, tuế lên một chùm nước bùn, càng tuế lên một tiếng ai cũng nghe không hiểu, phân không rõ là khóc là cười là ai hôn là rú thảm đích kêu hí. Truy Tử không nhìn những người khác một nhãn, ánh mắt tiểu trực ngóc ngóc đích trừng lên cái kia gần ở nước ướt đích miệng động, cắn lấy răng đốn đích thấp hống người tại bên trong, người là khổng nô nhi. Không lâu ở sau, một cái có chút khô héo, hảo giống đại bệnh chưa lành đích thanh âm, nhuyễn miên miên đích vang lên đầm địa, là ta. Truy tử cánh nhiên phát ra kết đích một tiếng, hảo giống con vịt kêu tự lắc lời, còn không tới kịp nói chuyện, hốt nhiên một cái khác ồn nhạc dương như từng quen nhau đích dày nặng thanh âm, đây là buồn bực đích hỏi nói cái gì nghi? Hai cái thanh âm đều từ miệng động trung truyền tới, ngữ âm thậm chí vừa vận truyền đi ra, còn chưa tới phải rơi tại trên đất, mãnh đích một tiếng quay vang, trường ly tử tim phổi ở giữa, hận hận hung hăng, dùng hết hai ngàn năm trong sở hữu đích lực lượng, chen ra một tiếng đủ để khiến thiên địa hở nứt đích tê minh đồng thời miêu yêu trên thân đột nhiên chán phóng khởi phần phật yêu uy một cái tử đem khắp trời mưa báo tận số thác tại giữa không trung núi hoang mưa báo tận số ngưng trệ chẳng qua hai chữ ở giữa tiêu tích góp thành một tòa chạm chạm đích hồ một giọt thiên địa thanh thanh đích lệ toàn tức tứ phân ngũ liệt tùy theo trường ly kia một ngụm ân ân thảm hồng đích huyết tươi dầm dầm Minh ngông nện nát sở hữu nhân đích tâm ôn nhạc dương thăm dò lên trước thân thủy lam kịch độc như cũ như ly, ly trong núi thế kia tôi lệ mà lại độc lượng chi lớn quyết không là chính mình có thể thừa thụ. Không chút khách khí đích nói, muốn là dựa vào người tới thang, đem sở hữu đồng hành đích tu sĩ đều ném vào này nho nhỏ lũng núi, cũng chưa hẳn có thể có người xông tiến thạch động. Không nỗ nhi đích tiếng cười có chút chắc chắc, nhưng nghe gặp thời gian hơi dài lại khiến người nói không ra đích thư sướng trong sơn động có ta đích pháp thuật, hắn nghe không đến mặt ngoài đích thanh âm, chỉ có thể nghe đến ta đích lời. Thác ta đánh chống tựa đích cướp lời không dùng, ngươi nói cái gì đều không dùng, trừ phi ngươi chết, không thì ta liền một mực chắn đi xuống. Không nỗi nhi đích ngữ khí, có chút không dễ sát giác đích đành chịu hai ngàn năm trước, là miêu yêu hủy ta đích trấn yêu đại trận, hỏng ta đích việc lớn, lại không phải ta hại miêu yêu, ngươi lấp kín hai ta ngàn năm không quan hệ, nhưng đều phải giảng chút đạo lý, dành dành là ta chịu thiệt tại trước sáu. Không chờ tiên sư nói xong, thác ta tiểu cười nói tiểu là bởi vì ngươi chịu thiệt tại trước, ta sợ ngươi tìm nàng báo thủ, cho nên mới tới lấp kín ngươi. Sở hữu nhân đều muốn khóc tưởng kêu tưởng phát điên, kỳ thực mọi người đều đoán qua khả trừ phi chính thai sở nghe, tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng, thái đàn tử thác tà, lại thật đích đem tu vị thông thiên đích tiên sư Khổng Nỗ Nhi, chắn tại tòa núi này lao trong chỉnh chỉnh hai ngàn năm. Khổng Nỗ Nhi cư nhiên than khẩu khí, vừa buồn bực vừa buồn cười đích đối với mặt ngoài đích người nói cái này thác tà, chấp ảo đích rất à. Thác tà căn bản không lý hội mặt ngoài phải chăng có người, ha ha cười lớn hồi đáp ngươi là tu vị thông thiên đích lao yêu quái, luận tâm trí, ta sai ngươi ngàn vạn bội. Không nỗi nhi a a đích cười nói khách khí. Chẳng qua thác ta kỳ thực một điểm không khách khí ta cái gì cũng không quản, chỉ nhận chuẩn một kiện sự, giết ngươi. Giết không được ngươi, cũng quyết không thể nhượng ngươi ly khai. Ngươi liền có một trăm cái tâm hiếu, có một ngàn trùng tinh kế, có một vạn cái cách nghĩ, cũng không một điểm nơi dùng. Không nỗi nhi là người nào, các mạo kỳ hiểm đoạt xá bản tôn, lược thi tiểu kế liền, cho, mượn ngàn nhận đích thân thể thôi phát câu mang linh trùng thiên hạ cao thủ với cổ trường ở giữa, luận tâm kế thâm trầm. Kế sách chu mật, đưa mắt thiên hạ cũng không người có thể cùng hắn so được, này hai ngàn năm hắn bị thắc tà chắn tại lũng núi thạch động ở trong, không biết dùng nhiều ít biện pháp, lại thủy chung không thể ly khai thạch động nửa bước. Quản ngươi tâm trí thông thiên, ta chỉ nhận chuẩn một việc, giết ngươi. Hai ngàn năm, một cái thông minh tuyệt đỉnh, một cái tâm tư chấp ảo, tiểu thế kia so đọa lên, thẳng đến hiện tại. Tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng ôn nhạc dương cảm giác siêu nhanh khổng nỗ nhi hẳn nên là nhún nhún bả vai đầy mặt đích cười khổ miêu yêu tiểu tại mặt ngoài không tin không nỗ nhi đỉnh mại tâm ta đích miêu đồ đã bại miêu yêu dẫn theo một quần binh tôn tướng cua giết lão nhị trong đội ngũ hẳn nên còn có người đích đồ tử đồ tôn không tin không nỗ nhi nhạc ta đích thiên kiếp đã tới ngươi muốn trả lấp lên khả được cho ta bồi táng không tin một đám người nghe lời đều đại ăn cả kinh võ sĩ si ba vị vung lên phi kiếm mạnh đích quát lớn một tiếng tật thoại âm lạt nơi thần kiếm như phủ quang lực ảnh hướng về kia ngồi tiểu thạch động phi trảm mà đi tưởng muốn đề tỉnh thác tà mặt ngoài đích sắc có người khả khí thế sáng láng đích phi kiếm tại bay vọt kịch độc cấm chế đích lúc đột nhiên ai minh nửa tiếng tiêu tư tưởng một điều bị ném đến bán không đích cá dãy ruồi vặn bẹo lên khe rớt tại chuyển mắt cũng bị nhuộm thành thủy lam chi sắc võ si ba vị kinh hô lên tiểu té ngã xuống đất thác tà bố xuống đích kịch độc cấm chế liền cả tuyệt đỉnh kiếm tiên đích pháp bảo đều không cách nào lướt qua người khác tận số kinh hãi Biết khổng nỗi nhi đích thiên kiếp chi nói sắc có hắn sự, chỉ riêng nên nhất gấp gấp đích trường ly, sớm tiểu vong liếu thân ở việc gì, mi vũ gian đều là kêu phần thuộc về người trong lòng đích đích một hộp mỉm cười. Liên cả một hướng không lý nam nữ tình hoài đích hạn bạn đều gấp, ngã đầu đối với trường ly thấp hống nhanh nghĩ biện pháp. Trường ly lắc lắc đầu tiểu tính hắn có thể nhìn đến mặt ngoài, nghe đến mặt ngoài, tiểu tính ta có thể đèm chỉ có chúng ta hai người biết đích sự tình, nói qua đích lời cáo tố hắn, hắn cũng như cũng là kêu hai chữ, không tin cái người này a, từ không chịu quay đầu, nói lên, trường ly lại cười, thong dong, thân thiết mà minh hạ bọn hắn đều không hiểu hắn, hắn nhận chuẩn đích sự tình, liền không sửa đổi, khổng nỗ nhi bất tử hắn tuyệt sẽ không đi ra, khổng nỗ nhi vừa cải trước tiên đích chắc chắc, đột nhiên phát ra một trận cười lớn hảo miêu yêu, còn là ngươi hiểu cái này thái đàn tử, nếu không, phải, như thế, hắn lại sao có thể khốn chắc hai ta ngàn năm, tháp tà chen chen muộn hống ít đến này sáu, không tin, người người đều bận tâm tháp tà. Lại chỉ có kích động qua sau đích trưởng ly tối chấn tĩnh, mặc danh kỳ diệu đích cười lên, mặc danh kỳ diệu đích nói lên, không quản thắc ta có thể hay không nghe đến ta ưa thích náo nhiệt, 2.000 năm sau đích hoa hoa thế giới, có thu được chặt, ta ưa thích phiêu lượng, 2.000 năm sau đích đi phục giấy tử, hảo nhìn được chặt, ta ưa thích khi phụ người, 2.000 năm sau đích tuyệt đỉnh cao thủ, đều hàm hậu được chặt, ta ưa thích cao cao tại thượng, 2.000 năm sau đích đổ tử đổ tôn, cũng hiếu thuận được chặt. Trường ly vươn tay Nhẹ nhẹ che kín trên cổ kia đạo hồng ngân ta ly khai sơn động lúc, vốn không sợ ngươi đã chết. Ngươi như chết, ta liền bồi ngươi là, không có gì đại không được. Khả mười mấy năm trong, ta lại càng lúc càng sợ ngươi đã không tái, bởi ta càng lúc càng ưa thích thế giới này, sở dĩ ngóng trông ngươi còn sống sót, có thể bồi ta cùng lúc tỏa núi nhỏ lớn thế kia đích luân thuyền, có thể bồi ta cùng lúc đi dạo đến nơi là kính tử đích thương trường, có thể bồi ta cùng lúc nếm thử tiểu mạch nhưỡng đích rượu bia. Nói lên. Trường ly đích mắt sáng rực lên có cái địa phương, có một tòa tháp, nhưng mấy trăm năm lên lại không ngã, ta để nhất mắt thấy đến kia tòa tháp đích lúc, tiểu nhịn không nổi lệch lên cổ, đương thời ta tiểu tại tưởng, đợi khi tìm được ngươi, nhất định phải ngươi thế ta đem kia tháp lật đổ, nhượng nó ngã xuống, nhóm lớn tiểu đều đạt thực. Tiểu là dạng này, ta môi đến một nơi, tiểu sẽ nghĩ nghĩ ngươi ở bên cạnh ta sẽ dạng gì, càng tưởng đích khai tâm, liền càng không bỏ được ngươi chết, khả thiên hạ lớn thế này, ta tìm không được ngươi sáu ta tìm không được ngươi a nói đến trong này trường ly đột nhiên hoa đích một tiếng khóc này bồng nước mắt tiểu thế kia không chút trinh triệu đích phun đi ra chính khóc một tiếng trường ly liền dừng lại nước mắt ta mê lên này hoa hoa thế giới sở dĩ sợ ngươi đã chết không phải ta không bỏ được tùy ngươi mà đi mà là sợ nhượng ngươi bồi ta cùng lúc khói hoạt đích kia phần tiểu tâm tư là không có bỏ được có không bỏ được này liền là làm người đích tư vị sao vãi ngươi sở tứ chờ ta tùy thời chuẩn bị lên tùy ngươi mà đi đích lúc Mới tổng tính minh bạch, ta cũng là là vì ngươi mới cười hì hì đích sống sót, mới cười hì hì đích tiêu dao. Ngươi như chết, ta tựu sáu. Nên châm núi nhỏ dạng đích luân thuyền, oanh sập nạm mãn kính tử đích thương trưởng, thiêu tận thiên hạ đích tiểu mạch, lật đổ kia tòa nghiêng tháp, sau đó tùy ngươi mà đi. Khả hiện tại, ngươi không chết, ta liền không đổ lệ, không hồi nháo, không phát điên, không khó qua, ta người. chờ ngươi. Chờ ngươi chết cũng chờ ngươi hoạt, chờ lấy bồi ngươi đi du lịch thiên hạ, cũng chờ lấy cấp ngươi thu thầy chôn Chờ lấy là vì ngươi sinh mười cái hài tử, cũng đẳng người làm ngươi đốt giấy để tang Biết ngươi vì ta mà chết, ta tâm đau đến vô di phục ra, không hơn được nữa, khả tức liền khắc ấy trời sợ, địa hãm, sở hữu kính trọng ta đích thác ta chuyển nhân đều dùng dây mây chỉ vào ta mắng ngươi này yêu nữ hại chết nhà ta sư tổ. Trong tâm ta còn là có một phần trộm trộm đích đắc ý, đưa mắt thiên hạ, tha ta, ta sở siêu nhanh ái chi nhân, chỉ vì một mình ta mà chết. Nói xong sau cùng một câu nói. Trường ly vươn tay lau đi trên mặt đích lệ ngân, khóe mồm đích vết huyết, tiện tay rút ra tiểu trưởng môn lưu chính đích bội kiếm, đem làm kính tử tới ánh ra nàng kia phần tuyệt luân đích Mỹ, bắt đầu hết lòng đích đã phẫn lên 6. Thử đồ thể nghiệm kia trùng sinh tử hai bên mang đích cảm giác tới tạ trường ly, kết quả trong não tưởng đích đều là hôn yến A, điển lệ A gì 6. Chính mình cũng không biết trường ly kia đoạn tả đích sao dạng, muốn là nhìn không thuận mắt tiểu đa bao hàng các, đầu tử con nhỏ, hảo nhiều sự đều không hiểu 6. Chương 304 bùn não. Từ vân tay giúp Trường Ly trải khởi trên đầu chán tán lạc hạ đích tóc dài. Trường Ly doanh doanh một cười, chỉ chỉ trên trời đích kiếp vân hắn thời gian cũng không nhiều. Ngươi có cái gì tưởng hỏi, phải nắm chặt thời gian thôi. Truy Tử còn chưa nói lời, vừa vặn bị Thủy Lam kịch độc hủy pháp bảo đích võ si ba vị tiểu không cô trọng thương. Thường lấy hỏi khổng nỗ nhi, không quản là ngươi, còn là ngươi cái kia xui xẻo đàn bản tôn, sớm đều đã tu vị đại thành, lại dựa vào nhân gian không chịu độ kiếp phi thăng, đến để vì sao Kiếp vân tiểu tại trên trời giữa không trung đỉnh chạy lên không biết lúc nào liền sẽ bộc phát Khổng Nỗ Nhi đích hồi đáp có chút mạc danh kỳ diệu hỗn độn sơ phá thiên tượng bất chính địa vô phương viên thái cổ lúc thiên thai không đức hồng thủy thao thao viên cổ lúc yêu vật tứ ngược quỷ quái hoành hành sáu khả trong thiên hạ tối suy nhược đích người lại từng đời phồn diễn không đức không chỉ thanh vạn vật chi linh càng đem cái này thiên địa kinh doanh đích có tư có vị võ si ba vị nghe không rõ Khổng Nỗ Nhi đích lời Cười lạnh lên cắm một câu không phi thăng ở trước, ngươi cũng còn là cá nhân đừng nói đích chính mình hảo giống thần Phật một tiểu. Không nỗ nhi không chút nào cho là ý, trong thanh âm thậm chí còn sung mãn ý cười lên a. Yêu la bởi vì cũng là người, cho nên mới sẽ cảm giác được tự hào cùng có thú, cho nên mới sẽ tưởng lưu lại tới, xem xem thế giới đến cùng sẽ biến thành cái gì dạng tử, xem xem mọi người đến cùng sẽ hoặc thành cái gì dạng tử. Mấy cái tuyệt đỉnh đích yêu tiên kiếm tiên liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ đến Không nỗi nhi không phi thăng đích lý do cư nhiên là quái gì thế này. Không nỗ nhi chính mình lại hoảng nhiên chưa giác, phát ra một trận có chút tự dễ ước, nhưng càng sung mãn vừa ý đích tiếng cười đây là ta kêu bản tôn đích tâm ý, hắn tưởng lưu lại tới xem xong này ra đại hí. Trước tiên ta là không hiểu, khả tới sau đến ta thành công đoạt xá ở sau, đọc. Hắn ghi lại đích thiên địa qua lại, cũng ham sâu trong đó, A a, hắn không thể xem xong đích hí, ta lại tưởng tiếp tục xem đi xuống. Không nỗ nhi còn ý còn chưa hết đích than khẩu khí không bỏ được đi nhé. Những người khác đều còn có chút không biết nên nói cái gì, thác ta đích tiếng cười tiểu trước từ thạch động trùng chuyển ra đảo cũng tính một phần tình hoài. Không nỗ nhi cùng mặt ngoài đích yêu tiên kiếm tiền có hỏi có đáp, thác ta căn bản tiểu không đi phân tích mặt ngoài phải trang thật đích tới người mình, nghe đến tại thú đích địa phương liền thuận miệng đắc hang. Hai cái phảng phất trời sinh đích đối đầu, tại hai ngàn năm trong, tại một tòa nho nhỏ đích thạch động chung, đọ sức, khá tâm càng khá nhận tính nhưng là trừ đánh giết ở ngoài cũng thường thường sẽ nói lên mấy câu Nay trong đó cố nhiên có khổng nỗ nhi đích kế sách công tâm mà càng nhiều đích lại là hai cá nhân tại hai ngàn năm không thấy mặt trời đích vô liêu với thác tà mà nói nói cười liền nói cười đối với mắng liền đối với mắng thật muốn đuổi lên khổng nỗ nhi tâm tình kém cỏi hắn thậm chí còn sẽ khuyên thượng hai câu nhưng không quản trong mồm nói đích lời gì khổng nỗ nhi vĩnh viễn cũng đừng tưởng lý khai đâu chỉ là tình hoài càng là nguyện vọng, ta tiểu là hy vọng chính mình có thể một mực thế kia nhìn đi xuống, nhìn thiên địa đến sau cùng sẽ bị mọi người kinh doanh thành cái gì dạng tử. Khổng nỗi Nhi ha ha cười lớn lên nói câu cùng ngoan chi ngôn, ba tòa đại trận kiện tại, ta toàn thịnh. Lúc dọn sơn rời hải chẳng qua là nhấc tay chi lao, thế nhân với ta trong mắt cùng con kiến cũng không có gì khác biệt, khả ta tiểu là ưa thích nhìn con kiến. Nói đến trong này, Khổng Nỗ Nhi đích thanh âm đầu nhiên lạnh lót, chấn đích khắp trời ô vân đều dì dào rung động. Tiên sư khí phái chuyển mắt chẳng khác, đưa mắt tứ hải lực trí pháp ba đạo lấy ta vi tôn thiên địa cùng ta mà nói, chẳng qua là phiến nho nhỏ đích viện lạc người là này viện lạc trong đích một bó hoa dại, ta tác là này viện lạc trung duy nhất đích hung thú, hết thể đều tùy ý mà là vì, ta nhìn sơn không thuận nhãn nhấc nhấc tay đem đạp quanh là vì bình địa, ta nhìn hà không thuận mắt dẫm dẫm chân liền đem nó chìm vào địa tâm, khả ta chỉ riêng tiểu đưa thích kia bó hoa dại xem nó mọc dễ phát mầm. Dài ra một phiến tân diệp, đùm ra một trích nụ hoa, ta đều nói không ra đích khai tâm khoái hoạt, xem nó càng khai càng tốt nhìn, càng lúc càng sáng lạ, dần dần bò đẩy viện lạc các nơi, ta liền đánh từ tâm nhãn trong kích động. Thác tà cười đích cũng rất khai tâm hung thú, hoa giải cái này tỷ dụ có thú đích rất, cũng minh bạch đích rất. Nói lên, dừng phiến khác, lại cười lên nói câu ai cũng cùng dạng, đều là vì chính mình cầm phần nguyện vọng mới sống. Không nỗ nhi đích thanh âm, đột nhiên lạc mịch tiểu nhanh không được nhìn lại qua phiến khác, khổng nỗ nhi đích thanh âm lại nữa khôi phục trước tiên kia trùng đối với hết thể đều không có hứng thú đích chắc chắc đối với mặt ngoài đích người nói các ngươi tới xem ta chết càng là tới cầu cái minh bạch tốt rồi ta liền cho các ngươi cái minh bạch Tuy tức cũng không đợi người khác tái truy hỏi cái gì tiểu kính tự nói lên năm đó đích qua lại mặt trước đích sự tình cùng truy tử trường ly đẳng người phỏng đoán đích cơ hồ một dạng khổng nỗ nhi bản tôn thi pháp đem chính mình đích phân cổn thân biến thành hấp liễm linh nguyên đích công cụ, phân cổn thân lão đại tại hoang nguyên thống ngự địa châu chấu, ngày đêm không ngừng đích oanh kích hỗn độn cự đàn, phân cổn. Thân lão nhị tại Ly Ly Sơn, lấy thân thể trấn áp chú Hồng hồ, này hai cái trong pháp trận sản sinh đích hồng hạo cự lực, đều bị phân cổn thân truyền đưa cấp bản tôn, dùng tới tiêu trừ bản tôn đích thiên kiếp. Lão đại, lão nhị hai cái phân cổn thân cũng do đó bị bản tôn xoán cải ký ức, quên mất chính mình phân cổn thân đích thân phận. Theo sau liền là Liêu tướng đến tìm phiên hà. Bản tôn thiết kế hắc bạch đảo thiên truy đại trận, tiếp qua kết quả, bị lao tam thi triển chuỗi liền đích kế sách, thành công đoạt xá. Đến sau cùng, trời nước một mạch tận tao đồ diệt, chín mai thiên truy là thành, khổng nỗi nhi bản tôn đích nguyên thần cũng bị phân thành chín phần, luyện vào thiên truy. Tại liêu tướng bị trấn áp ở sau, hắc bạch đảo trấn yêu đại trận, cũng cùng hoang nguyên, ly ly sơn đích hai tòa pháp trận một dạng, bắt đầu đùn đùn không tuyệt là vì mới đích khổng nỗi nhi chuyển đưa linh nguyên. nói lên Không Nỗ nhi cười khổ lên vốn là hết thể đều rất tốt, khả hai ngàn năm trước, xảy ra chuyện. Trương Ly đột nhiên cười một tiếng, tiếu kiểm thượng đích đáp ý, cho dù là khắp trời mưa bão cũng sung soát không đi. Cơ hồ cùng này đồng thời, thác tà sư tổ cũng ở trong sơn động cười. Mặt sau đích sự tình, ngươi tới nói đi, tự cho là nói cho ta nghe. Không Nỗ nhi đối với thác tà không hảo khí đích hử một tiếng, lại khiến hắn một cái tử tươi sống lên. Tựa hồ hắn đã không tái là cái kia cao cao tại thượng, đầy bụng tâm cơ. Tu vị sâu không lường được đích tiên sư, mà là một cái ác có huyết có thịt đích người thôi. Ta nói liền ta nói. Thác tà tiếp tục cười lên trường ly cái kia dưa hoa tử á. Trường ly tại mặt ngoài thoáng thoáng trong mắt to, vội vội vàng vàng đích kéo qua ôn nhạc dương dưa hoa tử là ý tứ gì? Ôn nhạc dương không dám cáo tố nàng. Hai ngàn năm trước, thác tà xa phó Hắc Bạch Đảo, lại do đó được biết, Hắc Bạch Đảo không gần gần chỉ có ba cái chữ thiên bối đích kiếm tiền, tại hắn ở trên còn có cái tu vị thông thiên đích tiên sư. Thác tà muốn gánh hạ miêu yêu đích hòa sự, tại thật hồn thiên âm đích chỉ điểm hạ lập khắc khải trình đuổi đi Lily Sơn. Lúc đó ta sớm tiệu đánh chắc chủ ý, kia Lily trong núi đích người ai cũng đừng nghĩ hoạt. ai tưởng thương trường ly, ta liền dễ hay. Theo sau thác tà tại Lily ly Sơn đại khai sát giới, phân cổn thân lão nhị tọa hạ sở hữu đích đệ tử cao thủ bị hắn giết cái kiền kiền tịnh tịnh. Nay đoạn việc cũ trường ly sớm đã hiểu biết, khả khắc ấy nghe đến thác tà chính miệng sở thuật. Nàng còn là ước chế không nổi đích khai tâm, mi phi sắp vũ, mặt mày hớn hở, đích kiêu ngạo lên. tháp ta đích thanh âm rất dày, nghe lên có chút ông ông đích phát muộn chẳng qua đến sau cùng, nhìn đến đại hồ tử đích lúc, ta lại phát hiện chút không thích hợp đích địa phương, hồn phách của hán, bị người động tay chân. tháp ta một thân hùng hồn bá đạo đích độc lực, đều có ba thuật hợp nhất mà tới, vô luận như thanh miêu đích bản mạc cổ, còn là tang môn đích khống thi thuật, đều trộn tạp thao khống hồn phách đích cao thâm pháp môn. Lúc đó đích thác tà đã chịu ly chính mình đích vũ lực, khả nhãn lực như cũ, một nhãn tiểu nhìn ra ly ly trong núi đích đại hồ tử, nguyên thần bị người thi pháp đánh mài qua. Một cái này thác tà đại kinh, không chỉ kinh ngạc ở trong thiên hạ cánh nhiên còn có này đảng dị thuật, càng sợ hãi ly ly sơn đích đại hồ tử không phải chân chính đích hắc bạch đảo chi chủ, tại hắn sau lưng còn có càng lợi hại đích địch nhân chính mài đao soàn xoạt trở lấy hướng trường ly báo thủ. Nói đến trong này. Khả ta đích thanh âm cũng càng phát đích vang rội Ly Ly Sơn đích đại hồ tử tuy nhiên lợi hại, khả ta muốn giết hắn, cũng chưa hẳn sẽ thụ thương, tại trong bụng núi, ta là cố ý chịu hắn một kiếm, là vì đích sử được nhớ kỹ hắn đích chân nguyên lực đạo, tùy tức ta mới thúc động bản mạng độc hủy sạch thân thể của hắn, bước bách hắn đích nguyên thần xuất hiếu. Ly Ly Sơn trấn áp hùng hồ, là phân cổn thân lão nhị, tại pháp thể bị hủy, nguyên thần trọng thương ở dưới, chủ trì hồn phách trốn sinh, liền không tái là linh trí, mà là bản năng. Bản năng khu xử Lão nhị Đích Nguyên thần độn hóa kim quang, trốn hướng Thập Vạn Đại Sơn. Thác Tà bình thời nhìn lên cười mị mị Đích cùng thế không tranh, nhưng một khi muốn thi triển, hẳn là Lôi đỉnh thủ đoạn, hắn chịu phân cổn thân lão nhị một kiếm, là vì Đích tự là ghi lại đối phương chân nguyên chi lực đích hành thuộc cùng đặc trưng, để tiện truy tung nguyên thần. Không nỗi nhi cười lên từ bên cạnh đắp khang có thể có người dạng này một cái vương bắt đạn đối đầu, cũng tính là ta tu tới Đích phúc phận. Cùng theo, tiếp nhận Thác Tà Đích lời tiếp tục nói đi xuống. Đương thời ta đã biết thủy hành thiên truy bị hủy, khả trời nước một mạch, thượng tới môn chủ rầm. Ly, hạ tới quét tuyết đích đứa nhỏ đều bị ta giết cái sạch sẽ, trên thân ta đâu lại đi tìm một cái tu ra tới thuần chân thủy nguyên thần đích người tới tái tạo một căn thiên truy. Nếu muốn tu bổ đại trận, cũng chỉ có từ ta đích nguyên thần ngạnh sinh sinh đích xé nước một đoạn, tới lại mới luyện chế thiên truy. Nay trùng phỉ di sở tư, khó tưởng tượng, đích pháp thuật, mặt ngoài đích yêu tiên, kiếm tiên liền cả tưởng đều không dám tưởng chẳng qua đương thời khổng nỗ nhi tại xé nước nguyên thần ở sau cũng thương được cực nặng không tới được kịp đem mới đích thiên truy ngưng tạo thành hình phân cổn thân lão nhị đích nguyên hồn liền trốn trở về khổng nỗ nhi không nhẫn tâm nhìn vào lão nhị tiểu thế kia hồn phi phách tán càng không biết mặt sau còn có cái muốn mạng đích sát tinh truy tung mà tới tại trọng thương ở dưới liều lấy hao phí nguyên thần lấy ngũ hành tới tính thế lão nhị trùng tố thân thể cùng lược lạc sư tổ thi vu trùng tố truy tử một dạng phân cổn thân lão nhị tại khổng nỗ thiết xuống đích trong pháp trận cũng đầy đủ ngủ mê hai ngàn năm. Thằng đến 4 năm trước thái vừa vặn tỉnh lại. Thằng đến khác ấy, Ôn Nhạc Dương mới hiểu được, ngũ hành yêu quái tiểu là Lily li trong núi đích cái kia đại hồ tử, chỉ bất quá pháp thân bị sư tổ độc giết ở sau, Khổng Nỗ Nhi lại cấp hắn trùng tố một phó thân thể. Mà truy tử cũng hoảng nhiên đại ngộ, minh bạch vì cái gì tại thập vạn đại sơn áp chiến quái vật đích lúc, tiếp dẫn pháp trận sẽ đem hai tòa đại sơn liền tại một chỗ. Khổng Nỗ Nhi truyền cho Thiên truy hậu nhân đích tiếp dẫn pháp trận tiếp dẫn đích mục tiêu là phân cổn thân sở tại chi địa năm đó hoang nguyên thượng đích phân cổn thân lão đại còn sống sót mà lão nhị chưa tỉnh sở dĩ tiếp dẫn tới đích là hoang nguyên nhưng lần này lão đại đã chết tiếp dẫn tới đích liền là lão nhị cùng một quần tiên sư thủ hạ sở tại đích cô phòng không nỗ nhi đích tu vị vốn là so lên thác tà cao hơn quá nhiều khả sẽ nước nguyên thần trọng thương tại trước sống lại lão nhị tiêu hao quá lớn tại sau lại bị dép lê thốt nhiên phát khó đánh cái trở tay không kịp càng bị dép lê thần hồ kỳ kỹ đích độc thuật náo cái tay bận tức loạn đến sau cùng chỉ được phải lui vào chính mình lấy bản nguyên chi lực khai thác thành hình đích thạch động trong nay tòa thạch động là khổng nỗ nhi dùng đại tu vị ngưng tao mà thành đích tiểu thiên địa không thì một tiểu đích thạch động cho dù là khổng nỗ nhi thương đích tái nặng cũng không khả năng bị không chú tự là dạng này thạch động tại khổng nỗ nhi đích dưới sự chủ trì thác tà công giết không tiến vào khả khổng nỗ nhi muốn thời thời khắp khắp thúc động chân nguyên chống đỡ thác tà Tự nhiên cũng không cơ hội chữa thương, càng trốn không ra tới. Thác tạ tại sông Tiến Động từ ở trước, tại trong khe núi bố xuống kịch độc để phòng khổng nỗi nhi còn có viện binh, trong khe núi những kia thi hải, đều là khổng nỗi nhi tại Hắc Bạch Đảo Đại Trận Lạc Thành ở sau, thu gom đích tâm phúc cao thủ, những người này đích tu vị so lên thiên truy hậu nhân trích mạnh không yếu. Ai có thể cũng không thể xông qua cấm chế. Yêu dạng này, hai cái tu vị lật trời đích cao thủ, một cái vì người trong lòng, một cái vì không độ kiếp. Tại trong động một hao tiểu là hai ngàn năm. Khổng Nỗ Nhi nguyên bản có ba cái trận pháp, vì hắn để cung linh nguyên chất lực, kết quả trường ly hủy sạch hắc bạch đảo, thác tà đổ diệt li ly, ly sơn. Ba kẻ đi thứ hai, trích thừa lại một cái hoang nguyên đại trận, miễn cưỡng vì hắn tiêu trừ thiên kiếp. Thẳng đến mấy năm ở trước, Khổng Nỗ Nhi mới miễn cưỡng tích góp xuống một chút lực lượng, tưởng muốn cường đột thác tà đích phong tỏa, tuy nhiên cuối cùng không thể xông đi ra, chẳng qua cũng đối ngoại mặt truyền ra dụ lệnh, mệnh lệnh một chúng thiên truy thủ hạ bắt bớ miêu yêu. Là vì đích chính là muốn đem trường ly đích. Hôn phách bắt áp đến động tử trong tới uy hiếp thác tà. Này mới dẫn ra hoa sơn chi đỉnh kia một trường đại loạn. Khả khổng nỗ nhi chính mình cũng không nghĩ đến, thiên hạ trừ thác tà ở ngoài, cánh nhiên còn có người có thể giết chính mình đích phân cổn thân lão đại, kết quả một đời tiên sư lộng khéo thành vụng, không chỉ không thể nắm chắc miêu yêu, phản mà mất hết sau cùng một tòa dùng tới tiêu trừ thiên kiếp đích phát trận Hoa nguyên đích trận pháp bị phá điệu, nhưng là còn tàn tồn chút trận lực cấp khổng nỗ nhi lưu lại hơn 4 năm đích thời gian vừa tốt phân cổn thân lão nhị cũng tỉnh lại khổng nỗ nhi không cố được tái tìm trường ly đích phiền hà liều lấy thương thế thêm nặng lần nữa truyền ra dụ lệnh muốn ngũ hành yêu quái lại nữa thống lĩnh thủ hạ tiến hành hóa cảnh đích nhu đồ mặt ngoài đích một quần yêu tiên kiếm tiên khắc ấy cũng dung hội quan thông ngũ hành yêu quái như đã là phân cổn thân lão nhị kia khổng nỗ nhi tại hóa cảnh đích nhu đồ nói đến cùng cũng cùng hoang nguyên ly ly sơn hắc bạch đảo mở dạng Khổng Nỗ Nhi muốn hấp liệm hóa cảnh đích vô lượng kiếp chi lực, dùng lấy tiêu trừ thiên kiếp, hảo tiếp tục lưu lại nhân gian. Ôn Nhạc Dương càng là dài dài đích nổ ra một ngụm khí đủ, thế sự nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sảng, như quả Khổng Nỗ Nhi không nghĩ tới muốn đối phó Trường Ly, hắn đích hoang nguyên đại trận cũng sẽ không hủy sạch, càng sẽ không tiết lộ tiếp dẫn trận đồ, liền cả hóa cảnh này sau cùng đích cơ hội cũng thất. Đi, nếu như thế, còn không biết Thác Tà Sư tổ Nghiêu cùng hắn đối trị bao lâu sáu. Trừ bố trí hóa cảnh đích trận pháp ở ngoài, Khổng Nỗ Nhi còn sai người giết họa thành mãn môn. Nguyệt Truy đệ tử tại ngàn vạn năm trong, vì lau sạch trên thân đích ấn ký, doanh cứu sư tổ phí hết tâm cơ, từ đầu đến cuối cũng không thể giấu qua Khổng Nỗ Nhi, chỉ bất quá Nguyệt Truy đệ tử đích nhu đồ, tại Khổng Nỗ Nhi xem ra không đáng một đề, không chỉ không đi quản, phản mà cười a a. Đích nhìn vào bọn hắn. Nhưng là Hoa Sơn chi chiến dịch, nhượng Khổng Nỗ Nhi tổn bình chết tướng, Thiên Nguyệt một mạch mỗi một thế đều là bốn cái cao thủ. Không Nỗ nhi muốn tá trọng thực lực của bọn hắn, đem bọn họ kéo về đến chính mình đích trong đội ngũ, tiểu muốn tuyệt thiên nguyệt truyền nhân thông qua những người khác tới sống lại nguyệt truy đích nghiệm. Đầu. Khổng nô nhi bị thác ta lấp kín, sở hữu đích tin tức còn nguyên từ 2.000 năm trước, còn tưởng rằng lược rơi đích hậu nhân chung, có lợi hại đích đại vụ có thể hoàn nguyên năm đó lược lạc sống lại truy tử đích thủ đoạn, này mới truyền lệnh thủ hạ độ diệt lược lạc truyền nhân, là vì đích chính là muốn 19, mãn. Nguyệt cùng trên giới huyền lại mới quy đội chân thành thế ngũ hành yêu quái làm việc nói đến trong này khổng nỗ nhi tựa hồ có chút mệt mỏi ngập miệng lại nghỉ ngơi phía khác mà trên trời đích kiếp vân cũng dần dần khỏa đường khởi tầng tầng ngân tuyến lôi kiếp thần lần hiện hình không qua một biết công phu khổng nỗ nhi lại mở miệng a a đích cười lên ngoài ra ta còn có cái tin tức tốt ta là phân cổn thân đoạt xá bản tôn vốn đã nghịch thiên một lần sở dĩ lần này tuyệt không cơ hội độ quá thiên kiếp truy tử minh diễm mà cười quả nhiên là cái tuyệt hảo đích tin tức một mực mặt không lên tiếng nếu mày đứng ở một bên đích tiểu trưởng môn lưu chính đột nhiên bước lên nửa bước, hận tiếng quát mắng chỉ hận này báo ứng tới được quá trễ, chỉ hận ngươi tiểu tính hồn phi phách tán, thi cốt vô tổn, cũng khó cáo uy hắc bạch đảo lịch đại kiếm tiên đích gần thế hộ thiên chi đức, không nỗi nhi di một tiếng, không có chút nào sinh khí, phản mà dở khóc dở cười đích hỏi ta chết ta sống, cùng ta kêu một mạch hắc bạch đảo đích đồ tử đồ tôn có quan hệ gì đó, lưu chính đích sắc mặt thê lương tới cực điểm, giận quá mà cười hắc bạch trên đảo đại đại chuyển thừa. Mỗi một nhậm đệ tử đều lấy hộ thiên là vì nhậm, lại không nghĩ đến, một lứa lại một lứa, đều làm ngươi cùng ngươi bản tôn này đôi đối ti bị chi đổ, âm hiểm ác nhân đích chó coi môn. Ta, sư tôn thiên thư chân nhân, đức phối thiên địa, cụ đại thần thông mà ẩn độn không ra, không nhìn thiên hạ phồn hoa, không lý thế gian vinh đủ, là vì hộ vệ thiên đạo, không phải vì ngươi, vì ngươi cổn hắn mụ đích hoa dại hoa nhà, hung thú chó dơm, không nỗi nhi đích thanh âm. So lên Lưu Chính muốn lớn hơn rất nhiều bọn hắn hộ trận là vì bó áp Lưu Tướng, cùng ta tưởng muốn lưu tại giữa trời đất có cái thí quan hệ. Ta liền lợi dụng bọn hắn, khả bọn hắn cũng xác xác thực thực là tại hộ Thiên Hộ đạo. Lưu Chính còn tưởng quá mắng, vừa vặn mở rộng miệng, Khổng Nỗ Nhi đột nhiên bạo phát ra một trận cười lớn, ta cùng bản tôn là âm hiểm ác nhân. Đưa mắt thiên hạ, ngàn vạn năm tiểu thuộc chúng ta này, một đôi ác người làm đích việc tốt tối thượng. Khổng Nỗ Nhi căn bản không dung Lưu Chính mở miệng, một câu một câu không ngừng đích nói xuống tới. Hoang nguyên ở trên, 6000 điệu maính như quả chạy vào nhân gian, sẽ có nhiều ít tai họa. Hảo, lại không luận những kia man tộc, nhưng nói kia tòa đại trận, không đứt dỡ điệu hỗn độn cự đàn ở trong đích nguyên lực, kia ngã đầu tháp đích trận pháp thành hình bao nhiêu năm, liền đầy đủ đem thế gian vô lượng. Đại kiếp kéo sau bao nhiêu năm? ly, ly trong núi, hồng hồ bị chấn áp, các mô đích sắc không tính hung ngoan cay độc chi bối, khả nó thiên tính ưa thích thu tập bảo bối, nó kia một bụng đích kỳ chân dị bảo tới từ nơi đâu? Có chủ chủ nhân tự nhiên bị nó giết, còn có chút không chủ đích bảo bối càng đáng sợ. những đồ vật kia là dùng tới kích phát thiên địa linh nguyên, chấn áp yêu tả tiêu trừ họa lớn đích thần binh thiên đỉnh, từng cái từng cái đều bị nó thôn đến trong bụng, kia còn được, như nhậm nó không ngừng đích nuốt đi xuống, thiên địa đích khi số sớm muộn sẽ bị chút nghiêng trống giống. hắc bạch trên đảo chín đầu liêu tướng, còn dùng ta nói nhiều nữa sao? khổng nội nhi đích tiếng cười càng lúc càng lớn không sai, ta là ác nhân, khả thiên hạ này lớn nhất đích việc tốt, lại là ta làm. Ngươi lại làm sao nói? Hắc Bạch Đảo, Bó Áp tuyên cổ ác thú liêu tướng, Nhượng thiên hạ thiên quá bình. Li Li Sơn, Vĩnh Trấn tổng cũng ăn không no đích hồng hồ, Nhượng thế gian khí vận vĩnh trú. Dâm giảm, thu gom sáu ngàn tộc, dỡ địa hỗn độn căn mạch chi lực, Nhượng thiên đạo nhân sự đa tổn ngàn vạn năm. Ta nhượng trời tròn đất vong, ta nhượng vạn gia sinh phật. Ngươi quản ta làm những này đến cùng là vì cái gì? Ngươi chỉ nói cho ta, ta làm, phải hay không việc tốt? Lưu Chính đích khỏe mắt đều trừng nước nén chặt muộn khí đích vòm lực phảng phất đều muốn bị bực được nổ nứt đi ra, lại tìm không được một câu nói tới phản bác khổng nỗ nhi. tại trùng trùng đích giống giận ở sau, hoa đích một tiếng phun ra một ngụm vận đục đích huyết hối. kiếp vân trung phiêu lên từng trận hùng hồn chi cực đích thiên lôi chi thanh. khổng nỗ nhi biết đại nạn đã tới, lại không có quá nhiều đích hoàng khủng, phản mà cười lên hỏi mặt ngoài đích người còn có cái gì không minh bạch, tự mở miệng hỏi đi. biệt tổng vướng vĩu tại cái gì người tốt người xấu ở trên vô liêu đi chặt. Truy Tử cấp Lưu chính nhẹ nhẹ vỗ lên sau lưng, ngẩng đầu lên nhàn nhạt đích hỏi ta không minh bạch, ngươi vì cái gì muốn đem kia trích hộp Tử Lưu cho ta? Cũng không hiểu, Lưu Kim hỏa linh là ngươi tân khổ luyện chế đích phá bảo, vì sao ngươi bỏ chi không dùng? Càng đoán không thấu, ngươi tuy là đoạt xá. chi thân, nhưng rành rành chưa chết, cự kiếm đích kiếm đảm làm sao sẽ bị phong ấn? Không nổi nhi đích tiếng cười tuy nhẹ nhưng lại sung mãn than thở đầm địa đầm địa, quả nhiên là ta đau lòng nhất đích hoa. Câu nói này ở sau. Không nỗi nhi đích ngựa khí đột nhiên phiêu miểu lên, không phải nguyên trước đích kia trùng chắc chắc, cũng không phải tới sau so đích kinh cuồng, mà là hảo giống tại nói mộng lời, lại hoặc giả là cái đa sầu thiện cảm chi nhân, tại đổi ước chính mình đích lúc thiếu niên quang. Tại bản tôn truyền ta hắc bạch đảo trận đồ ở trước, ta chưa từng đường chính mình là người tốt, lại cũng không, cảm, giác được chính mình là người xấu. Chỉ biết nghe lệnh bởi bản tôn, tận tâm làm việc, trợ hắn đắc đạo thành tiên, khả tại trong trận đồ, ta ngộ ra bản tôn sẽ đem đích ký ức lao đi nộ ra lão đại lão nhị đích cho đi, a a, lao đi ký ức, vậy ta còn là ta sao? Ta không bỏ được tự mình làm người đích ký ức, càng không tưởng tượng lão đại lão nhị làm như vậy ngàn vạn năm hấp liễm chân nguyên công cụ a. Khả nếu muốn bảo chắc ký ức, nếu muốn không biến thành công cụ, chỉ có xá điệu bản tôn. Ta nhìn thấu hắc bạch đảo trấn yêu trận đối lúc, liền minh bạch, tức liền ta đích kế sách thành công, từ ngươi chết đích một khắc kia lên ta liền không tái là nguyên trước đích cái kia phân của thân, cái kia không đại ác không đại thiện đích phân của thần ta thi pháp phong ấn hộp ngọc lưu tại ngươi trong đó nói toạc, đó là ta trộm trộm lưu cho ngươi đích giao đại ta đích đích sát sát chưa từng nghĩ đến ngươi còn có cơ hội lấy về mở ra kia trích hộp tử ta sớm liền biết vô luận ta đoạt xá chi kế thành công hay không đầm địa đều sẽ chết thảm khả ta còn là nhịn không nổi muốn lưu cho ngươi một cái giao đại cũng là cho ta chính mình một cái giao đại lưu kim hỏa linh cũng là như thế kia kiếm đảm thức ta tự tay phong ấn Ta bỏ nó không dùng, không phải bởi vì hiểm nó uy lực không đủ, càng không phải sợ bạo lộ ta đoạt xá đích thân phận, mà là vì kiếp vân ở trong, thiên lôi chi thanh đầu nhiên cao càng, mà khổng nỗ nhi đích thanh âm cũng theo đó biến được lành lót, biến được kích động, biến được uy nghiêm lắm liệt. Mà là vì cáo tố ta chính mình, từ ta đoạt xá chi nhật lên ta liền cũng nữa tìm không về, tìm không được, tìm không thấy lây trước đích cái kia ta à. Hận, ta vì sao sẽ là hắn đích phân của thân? Càng hận. Ta cũng không nhìn đến nữa này thiên địa sắp sẽ giảng gì. Thoại âm lạc nơi, khổng nỗi nhi phong thanh khóc lớn, mà kiếp vân trung rộng rãi tạc khởi vô biên đích tôi lệ thần mang, vạn đạo buôn lôi so lên cuồng phong càng cuồng, so lên mưa bão càng bạo. Bệ nghệ thiên địa đích quang, bệ nghệ thiên địa đích vang, tại sáng láng nổ nước trung cáo tố sở hữu nhân. Nhầm tâm cơ như hải, Nhầm tu vị so thiên, Nhầm ngạo cười bát hoang, nhâm cuồn vọng. Kiếp số đến lúc, chẳng qua là 6 nát, bùn khối thiên kiếp ở dưới thạch động đổ sụp khổng nỗi nhi phải chết không nghi ngờ khả là sáu thác tàn nhi ôn nhạc dương liều lấy khi sư diệt tổ tại trường ly chính muốn tung thân nhào vào tổ sư ra kịch độc cấm chế dĩ cầu tuân tình đích lúc một quyền đục chúng nàng phiêu lượng đích sau nó môi đem nàng đánh ngất đi qua khả tiểu tại trường ly nhuyễn đến tại ôn nhạc dương trong lòng đích sát na, từ đại sơn đích đông bắc phương hướng sậu nhiên bạo phát ra nhìn một tiếng chấn triệt thiên địa đích giống to đã tới chậm một bước Không thấy được cái kia hỗn đản là dạng gì chết. Tuy tức, Thập Vạn Đại Sơn, manh đích chấn rung lên. Chương 305, Điểm lành đại kết cục. Tiếp thần lôi, không chút huyền niệm đích vênh đạp khổng nỗ nhi cùng thắc, tà sư tổ sở tại đích nho nhỏ thạch động, khả lũng núi trong đích kịch độc cấm chế như cũ, một đám người đều gấp đến cắn răng nghiến lợi, nhưng ai cũng không cách, nào, càng lôi chỉ một bước. Kiếp Vân Tiêu tán chi tế, mưa bão như cũ ầm ầm, mà phía đông bắc kia thành trấn nứt thương khung đích bạo quát một cái tử lại đem vừa vặn muốn quy về bình tĩnh đích thiên điệu nện cái vô phấn đại địa kịch liệt đích chấn dung lên tại đường nhìn tận đầu một chùm cho hà sắc đích nồng liệt khói bụi chính lăn lộn quển dương hảo giống một điều muốn cắn nuốt thiên địa đích cự long hướng về lũng núi tận rồi mà tới một chút biết bay đích cao thủ dồn dập thi triển thân pháp nhảy tung đến không trung hướng về phía đông bắc roi mắt nhìn xa ôn nhạc dương cũng bị si mau kêu gọi ra đích trưởng đẳng cao cao đích nâng lên sở hữu đích tu sĩ đều đối mặt nhìn nhau Tiểu tính đem không lâu trước tan vỡ tứ xứ đích những quái vật kia lại nữa tụ lại lên, cũng tuyệt sẽ không lại kiểu này đích thanh thế. So sánh ở dưới, trước tiên đích quái vật đại quân giống như là không bờ không bến đích con kiến, sở qua chi nơi phô thiên cái, vĩnh viễn cũng đừng tưởng giết đích sạch sẽ, mà khác ấy đích khói bụi lại phản phất là một không đủ để xé nước thiên địa đích các thú, nó không leo núi không sang sông, bởi vì sợ qua chi nơi, chóc núi xuống nước, đá đất tung bay, ngăn tại nó trước mặt đích hết thể đều tại khoảnh khắc ở giữa hóa làm đâu có lớn nhỏ thỏ yêu đảng thủ lĩnh lớn tiếng quát lệnh đệ tử, mấy ngàn tu sĩ loạn hướng hống, các tự tại sư trưởng đích đái linh dưới, đang lên phụ cận đích gò nhỏ, dồn dập lượng ra pháp bảo, bày ra pháp trận chuẩn bị nên địch. Liên cả Ôn Nhạc Dương đảng người, cũng tạm thời triệt đến một tòa không cao đích trên sơn lĩnh. Khói bụi tới đích cực nhanh, chẳng qua mấy cái hô hấp ở giữa, tiểu đã từ đường nhìn tận đầu sông tới 3 năm trong ở ngoài, mà khác ấy, một quần tuyệt đỉnh cao thủ, cũng cuối cùng nhìn rõ ràng, này che trời thế nhật liền cả mưa bão đều tẩy rửa không rõ đích Trần Hiêu Trung bọc lấy đích là nhóm lớn đích lão người quen thể hình đại như cự xuyên thân khoát tầng tầng cầm lân bảy khỏa đầu lâu bao quanh chuyển chuyển không ngừng đích có rối nuốt nổ mỗi một cái đầu lâu thượng đều có một đạo hở thức thần quang cự đại mạo thị uy phong mà lấm liệt hiêu trương mà cuồng ngạo. duy nhất nhượng nó khí thế không đủ đích là ngoài ra còn có hai căn cổ nhuyễn miên miên đích buông thõng tùy theo nó đột tiến đích thế tử mà vô lực đích đông đưa lên liêu tướng tới rồi. Không lâu ở trước, kẻ điên hồng hồ tại Hắc Bạch Đảo nện nát sở hữu đích Thiên Truy, còn sống sót bảy cái đầu lâu đích liêu tướng triệt để giải thoát công cùng chẳng qua một thời gian còn khó lấy hiệp điều. Khác ấy tại thích đứng một đoạn thời gian ở sau, cuối cùng xông ra Hắc Bạch Đảo, một đường đuổi tới thập vạn Đại Sơn, còn không tiến Sơn tiểu nắm chắc mấy cái hạnh tồn đích Tiên sư đệ tử, làm rõ ràng mặt trước đích sự tình, tùy tức nhìn đến Thiên Kiếp chợt lên một cái tử tiểu minh bạch, bọn Hán đích đại cừu nhân khổng nỗ nhi, cánh nhiên tại độ kiếp. Liêu tướng đích 14 trích trong mắt, không có một tia biểu tình, chỉ có tử vong đích buồn bực, căn bản tiểu không đi liếc một nhãn xung quanh vài ngàn danh xúc thế lấy đại đích tu sĩ, trích ngang ngang gào thét lên khổng nỗ nhi, khắp trời quỷ thần tiên Phật bảo hộ người, còn có thể lưu lại chút tàn chi vỡ hải, hảo nhượng ta tỏa cốt dương cho. Thê lương đích tê hảo trung, cự đại đích thân thể chen vỡ phụ cận đích vết núi, một đầu đâm vào kia tòa nho nhỏ đích lũng núi. Mọi người ở đây, Liêu tướng một cái đều sẽ không bỏ qua, khả tại này ở trước Nó muốn đi trước xem xem, khổng nỗ nhi phải chăng thật đích bị thiên kiếp thần lôi hóa làm cho tàn, cho dù là thật, liêu tướng cũng muốn đem những này thừa lại đích thi cốt cặn bã nuốt vào trong miệng, cắn vỡ, mài nát, nuốt xuống. Bị khốn ngàn vào năm, chết tổn tam huynh đệ, cuối cùng trùng kiến mặt trời, xông tới cửu nhân miệng môn nhà chi tế, khổng nỗ nhi cũng đã độ kiếp, này khiến liêu tướng như, thế, nào không muốn khủng muốn cuồng. Yêu tại liêu tướng tiến vào lung núi. Kham kham thịu muốn nhào vào kia tòa đã bị thiên lôi hoành kích thành thạch lịch chống đích vách núi sana na, và đạo trong suốt đích trời nước chi lam đầu nhiên lưu chuyển, vô biên đích sắc nước kích đáng mà lên, kịch độc cấm chế đều bị này đầu tuyên cổ ác vận xuất phát. Tinh miệng đích tiếng lốt buốt chuyển mắt nối thành một mảnh, từ liêu tướng đích trên thân tầng tầng nổ vang, nó trên thân đích lân phiến, cánh nhiên tại thác tà sư tổ đích bản mạng kịch độc ở dưới, bị rút ra một điều lại một điều vết dạng. Liêu tướng căn bản chưa từng nghĩ đến qua trong thiên hạ còn sẽ có dạng này bá đạo kịch độc, vội không kịp phòng trung thân thể nóng nảy đích hơi nhảy, bảy khỏa cự đại đích đầu lâu nhất tề khúc cổ triều thiên, phun ra một tiếng phẫn nộ đến cực điểm đích giận hảo. Cùng nay đồng thời, trung quanh vài ngàn tu sĩ không hẹn mà cùng đích bạo phát ra một tiếng giống to giết. Phật quang vận đạo, trôi giạt chân trọc. Mật tông chân ngôn cùng thích ra thiền sướng thúc khởi vô tận từ bi, Giản tôn, hộ pháp thiên long, 28 bộ chư thiên, A la hán a la sát 6. Chư kiểu thần Phật Pháp thân tận hiển, lớn nhỏ thỏ yêu đôi mắt đỏ bừng, đại lạt ma nhượng quính chen chen giống giận tới từ cao nguyên, tới từ đại từ bi tự, tới từ thiên hạ 72 tòa cổ sát, tới từ tứ hải khổ tu đích Phật đồ, một tiếng phản âm, liền làm một đạo hướng sinh luân hồi đích sát phản rùa. Đạo Pháp tiêu giao, thất phản cựu chuyển. Ba sân quyết, thiên lôi quyết, thất tinh bản quyết, hốt hỏa rủa vạn linh rủa sáu đinh phá kiếp rủa sáu. Phù soạn dương vãi như ngàn lâm l Phi kiếm hoành nghiêng hội tụ thành thiên thác chạy xiết, tiểu trưởng môn lưu chính biểu tình tranh nhanh, võ sĩ si ba vị cắn răng nghiến lợi, xuất lĩnh lấy côn luân đạo, Nga Dương đạo cùng Thiên Hạ đạo môn đích một chúng đệ tử, đem chính mình một đời này đích tu hành, toàn đều nện vào kia tòa nho nhỏ đích lũng núi. Còn có vô số tục gia đích tu luyện chi nhân, các sắc pháp bảo, cơ quan khối lỗi, rồi thú ngự cầm sáu. Khắp trời linh nguyên kích đảng, vừa vặn bị Ôn Nhạc Dương nện ngất đích trưởng ly cũng cả kinh mà tỉnh, chứng lên trong mắt to hổ thị đam đam. Nhìn chằm chằm, đích Trừng lên bên thân đích đồng bạn vừa mới ai đánh ta sáu. Mưa bão như cũ tôn trào, chọn cả thiên địa đều mờ mịt tại một phiến thủy khí ở trong. Đếm không xuể đích pháp bảo, điệt đáng lên hùng hồn đích chân nguyên hạo lực, tại lũng núi trung không chút ngừng nghỉ đích trung nghiêng. Tầng điệp chán phóng đích bảo vật hào quang, đại thần thông nước nổ dương vãi đích đá đất bù lầy, đây đó vướng nhũ lên, triệt để ngăn che trụ sở hữu người đích đường nhìn, khả trên trời đích kinh lôi, phần phật vang vọng đích chú quyết, phản âm, lại không cách nào. Che khuất liêu tướng kia đã mới từ kêu thảm hét giận dữ dần dần biến thành đích ghê ghê cười nhẹ. Mấy cái yêu tiên giàn hàng đứng tại nơi không xa đích trên một tòa núi nhỏ, ai đều không có ra tay, thẳng đến liêu tướng đích tiếng cười vang lên, không biết là ai, mang theo ý cười nhẹ nhẹ nói câu sau cùng một chiến. Đúng a, sau cùng một chiến. Như thắng, từ ấy thiên hạ Thái Bình, như bại, từ ấy thiên hạ liền lại cùng ta không, liên, quan. Thắng cũng tốt, bại cũng tốt, vô luận là cái nào kết quả đều đáng được đem hết đời tu vị, đánh cược một phen. Trương Ly sờ lên sau não môi đích bao lớn, sáng ngời đích nhãn thần quét qua bên thân mấy cái trọng thương chưa lành đích đồng bạn, lộ ra một phần minh hạo đích cười các ngươi ai còn có thể đánh. Hạn Bạc đột nhiên phát sinh quái tiếu sau cùng một chiến, ít nói phế lời. Thoại âm lạc nơi, thân thể của hắn đột nhiên khô quắt đi xuống. Tuy tức, một tiếng thanh thúy sảng lãng đích cười, một tiếng sạch sẽ đáng thương đích than, một tiếng len ken có lực đích uống, một tiếng quỷ dị xâm nhiên đích khóc bốn cái thanh âm từ trường ly, truy tử, kim hầu tử cùng hạn bạt này bốn vị yêu tiên đích trong miệng đồng thời nổ ra hội tụ mà lên đích lại là một dạng đích ba cái chữ đoạn yêu thân sau cùng một chiến không liên quan thắng thua chỉ câu một cái thông khoái chỉ câu một cái sán lạ yêu tiên môn đích niệm đầu chỉ có một cái này một chiến đánh hắn cái thiên hoa luận truy yêu nhận băng truy kim ảnh hạn sát đồng thời cuốn chiếu xa xa trông đi yêu tiên môn sở tại đích núi nhỏ thượng Phảng phất sẫu nhiên hóa làm diệt thế đích núi lửa, tuôn phún mà ra, là rừng rực, là lửa nóng, là cái thế đích lấm lâm yêu diễm. Bốn đạo tuyệt đại đích thần thông, đây đó vướng vĩu lên, đây đó cắn xé lên, tựu giống một đạo đột đột tuôn chạy đích hoàng tuyển chi thủy, cuốn chiếu liêu tướng. Còn có một tòa đại như sơn nhạc đích ma thai thạch tháp, giận đãng phong lôi, từ dày dày đích ô vân ở trong quyết tuyệt buông tập, âm thắc dương sai băng lánh mà lấm liệt, nhanh như lưu tinh sáu. Không thiện viện công đích một chúng thác tà đệ tử, cũng tại yêu tiên môn buộc phát đích đồng thời hoặc cuồng tiếu hoặc tê hảo thân hình nước nổ đích sung tán mưa to thần thông pháp bảo không khí sung tán sở hữu đích hết thảy từ một cái phương hướng khác sông tiến lũng núi không biết là ôn nhạc dương còn là si mau kiêu một bên cuồng chạy lên một bên ha ha cười lớn hát lên câu tiên lưu truyền ngàn năm từng một lần bị người quên mất khả hiện tại đủ để đập vụn mỗi một cái môn tông đích ca dao ôn không thảo miêu không dao quả đen linh thượng không chết được tăng đạo tục yêu Thác tà, một cái tu chân đạo, trên trăm cái môn tông, mấy ngàn vị cao thủ, tận tại chấn nước thương khung đích trong tiếng ca ra tay, chỉ vì, oanh giết liêu tướng. Liêu tướng tiếng cười, không hề trầm thấp, phản mà càng lúc càng vang dội, dần dần biến thành vang vọng tại thiên tế đích quần quần lôi đỉnh. Bảy khỏa đầu lâu đột nhiên lắc lư lên, mỗi một khỏa đầu lâu, dập dờn khởi đích liền là mỗi một chủng tới tính đích thần thông, tới tính đích yêu trương. Hành hỏa đầu lâu vang vọng vạn trượng liệt diễm. Tràn trọc ở giữa đem tỏa thứ nhất gò nhỏ thiêu thành cho tàn, vài trăm tu sĩ liền cả kêu thảm đều không tới được kịp phát ra liền hóa làm cho tàn. Thổ tinh đầu lâu một thoáng, ba tòa so mê muội thai thạch tháp không chút kém sắc đích cự thạch từ trời mà giáng, nổ ầm ầm cùng thạch tháp đụng tại một nơi, đá đất sụp nước, tắc khởi đích vụn vỡ nhỏ nhất đích cũng như năm tầng lầu phòng lớn nhỏ, nện đích mặt dưới đích tu sĩ ôm đầu lùi, như chuột. Hỗn độn đầu lâu trương mở cự khẩu, một chùm hắc bạch vướng vĩu đích chỗ trống vòng, nước. Xoay chuyển mắt xé nước không khí, không chút trinh triệu đích xuất hiện tại tu sĩ trung gian, phương viên ngàn thức ở trong, sở hữu tu sĩ đều tại hôn đột vòng, nước, xoay hiện thân đích sát na trong, phát ra thịt gân đều bị ngạnh sinh sinh đích từ thân cốt thượng kéo xé hạ tới, huyết tươi tiểu muốn đột nhiên nổ nước đích hang tử trung tiết ra đích thủy, bánh đích nền tại trên mặt đất, mà kẻ gặp nạn tàn lưu. Hạ đích cốt cách, như cũ sừng sững không ngã. Nguyệt Trúc đầu lâu đưa mắt trong hướng tiền phương một tầng rực rỡ đích ngân bạch nguyệt huy thiểm điện tiểu cắt nhập khắp trời pháp bảo, chuyển mắt trong, bị các sắc pháp bảo thần thông nhét được mãn mãn đích thiên hùng, tiểu bị nó đích ánh mắt thanh không một mảng lớn. Còn có kim hành đầu lâu, nhật thuộc, tinh thuộc sáu. Thật hồn, không chỉ là thống ngự cùng hiệp điều chỉnh trích đầu lâu, càng là liêu tướng trong thân thể đích chủ hồn, có thể tùy ý dẫn động hỗn độn nguyên lực, thông qua nó đích chín khỏa đầu lâu tới thi triển pháp thuật. Ôn Nhạc Dương tại 4 năm trước độc giết thật hồn, liền nhượng liêu tướng đầy đủ tăng năm thành đích chiến lực. Thủy hành, mục hành hai cái nghiệt hồn chi chết, Liêu tướng tại thừa lại đích năm thành chiến lực trung lại tổn một thành chín khỏa đầu trong đích hai khỏa, hẳn nên là hai thành, khả ở trước lại có cái năm thành, hiện tại đến cùng là thiếu một thành còn là ít hai thành sáu. Quân quýt chết ta, lại thêm lên vừa vặn thoát khốn, khí lực còn xa xa không có hồi phục, lại bị thắc Tà sư tổ đích bản mạng độc sở sâm, một điều chín đầu đại xa, hiện tại liền cả năm đó đích hai thành khí lực đều không đủ. Khả tiểu này hai thành khí lực Tại Liêu tướng vừa mới phản kích ở dưới, bọn tu sĩ liền chết tổn nhanh 3000 người. Thừa lại đích cũng không dám nữa đình lưu tại nguyên, có đích chuyển thân tự chạy, mà càng nhiều đích người đều bị huyết tươi mặt đỏ trong mắt, cao giọng giận mắng thúc động phát bảo, thân hình chằn trọc ngày tung, tại giữa không chung lại nữa thúc động thần thông. Một đầu khốn đốn kết sức, mất đi hai khỏa đầu lâu cùng thật hồn thông ngự, lại bị thiên hạ đệ nhất kỳ độc gây thương đích tuyên cổ cự nghiệt, chọn cả tu chân đạo thượng sở hữu có thể gọi đích thượng danh tự đích cao thủ. Tại trung quanh sớm đã đổ sụp nứt gãy đích quần sơn ở giữa, như gió thật, như lửa liệt, như như sóng to gió lớn, loạn đánh thành một đoàn. Bất luận ngươi chết ta sống, đều là sau cùng một chiến. Liêu tướng đích thân hình cũng tại nhảy chuyển bay vút, khả di động ở giữa hiển được vụng về vô bì, bọn tu sĩ đích thần thông cơ hội nhiều lần đều sẽ không là không, bị kịch độc nổ nước sau không tái thế kia kết thực đích lăn phiến, cuối cùng bắt đầu tùy theo pháp bảo của nguyệt loạn nổ bùng mới tán vỡ. Khả chẳng qua một nén hương công phu đích các chiến. Bọn tu si đã thương vòng quanh nửa, liền cả hai cái rốt thúc thúc, cũng không nhỏ tâm bị liêu tương cự đại đích thân khu đáng bay xa xa đích ké tại một bên, gì ra gì dầm đích tiêu đau, phí kinh khí lực lại không cách, nào, bỏ đi lên. Ôn nhạc dương gấp đích khỏe mắt tận nước, hắn đã đem chính mình dán tại liêu tướng đích trên thân, khả hung dũng mà ra đích sinh tử độc, đến hiện tại là rừng cũng chẳng qua tại vén sạch chút lân thiến, vừa vận đem chân mịn lại cưng cõi đích không cách, nào, tưởng tượng đích ra rẻ sẽ mở một đạo khẩu tử. Ác chiến còn tại tiếp tục lên, lại là hơn 10 phút ở sau, còn tại liều mạng kiên trì đích tu sĩ đã không đủ 2.000 người, thừa lại đích người, đại đều là ngũ phúc hoặc giả thế tông đích cao thủ đệ tử. Mà mấy vị yêu tiên đã không cố sinh tử đích lần thứ 2 thi triển đoạn yêu thân. Liêu tướng đích thân thể cũng càng lúc càng vụ về, ngẫu nhiên còn sẽ vang lên thô trọng đích tiếng xuyến hơi, chẳng qua cho dù là toàn không tu vị đích người, khác ấy cũng có thể nhìn ra, thế này đánh đi xuống, bọn tu sĩ không chút thắng tính trước sau chẳng qua mấy chục phút đích cát chiến ôn nhạc dương đích cảm giác lại so lên tại hóa cảnh quái vật trùng sông giết mấy ngày còn muốn càng mệt mỏi liêu tướng thân thể đích kháng lực cực đại nếu không phải hắn đích sai quyền đầy đủ quỷ dị của quái sợ rằng căn bản không đợi hắn vén mở lần thứiến tựu trước đem hắn chân chết rồi liêu tướng đích tinh thuộc đầu lâu cuối cùng phát hiện hảo giống một căn châm tựa đích chát tại chính mình trên thân thể đích ôn nhạc dương chuyển đầu qua lược hiển phí sức đích quay đức tiểu si mau cứu đích hắc đằng ở sau cực đại đích xà tín nuốt đổ lên Tinh thuộc đầu lâu mang theo mấy phần tàn nhẫn, mấy phần có nhiều hứng thú, hướng về Ôn Nhạc Dương không nhanh không chậm đích thám đi xuống. Đột nhiên oanh đích một tiếng bạo mình, một phiến đá vụn phun bạc mà lên, một cái thấp lệ thẻ, tóc dài loạn tu cơ hồ che khuất diện dung đích mập mạp, lật thân nhảy đi ra sáu. Nam tại nơi xa đã động đậy không được đích rốt thúc thúc Ôn chín đối với Ôn 13 HH đích cười nói nếu không phải cái mập mạp, tựu cùng tôn ngộ không xuất thế tựa. Mập mạp đích đi sam lam lũ, đầy người tán phát lên cháy khét tá sú. Ngẫu nhiên còn có mấy sợi khói xanh phiêu miểu. trên đầu trên thân đều một phiến tối đen như quả đồ tháp thôn quá tại đích lời hướng hắn bên thân vừa đứng tiểu thị phi Châu bản đích mập xấu đầu đà hào giống vừa vặn bị thiêu gián đích mập mạp phá thổ mà ra bán toé đích đá vụn nhượng tinh thuộc đầu lâu cả kinh không cố được tái đổi tập ôn nhạc dương cự đại đích Nao đại một chấn khỏa chắt lên gió tanh hướng về mập mạp điện xạ mà tới hắc mập mạp tựa hồ bị trước mắt đích tình hình dọa nhảy dựng dây nặng đến có chút phát muộn đích Thanh âm Nổ ầm ầm đích nổ vang tại ôn nhạc dương bên thai đây là đồ vật gì đó. Toàn tức lại phát ra một tiếng cười lớn liễu tướng. Thoại âm lật nơi, mập mạp thổ khí mở tiếng, bốc lên phỉ bĩu bĩu đích quyền đầu, tiểu thế kia không chút hoa tiêu đích khổ khổ nện ra, nên hướng khỏa kia liếu tướng đầu lâu. Áp bách đích ôn nhạc dương nhãn sáng kim tinh đích muộn vàng trùng, hai cổ cự đại đích lực lượng ầm vang đụng nhau, một chùm mắt thịt khả kiến đích sóng khí tại xa đầu cùng quyền đầu ở giữa, manh đích chán phóng đi ra, chuyển mắt hướng về bốn phía trong quân chiếu mà đi. Sở qua chi nơi, tức liền cường như tiểu si mau cứu, tiểu trưởng môn lưu chính những này tuyệt đỉnh cao thủ, đều hoa hoa quái khiếu lên ngựa, lên, trời té ngã, phổ thông đích bọn tu sĩ càng biến thành lăn đất hồ lô, không quản. Trên trời đích trên đất, toàn đều lật qua góp đầu đảo ném đi ra. sóng khi cuốn chiếu đích đồng thời, một tiếng nhượng người phân không rõ là khai tâm là khó qua, chỉ có xé nước xé nước xé nước đích tiếng rít nhọn, từ trường ly đích trong miệng hịt tờ dịp đích sung thiên mà lên thác tà. Thiên kiếp đã tán. Không nô nhi phải chết không nghi, ngờ Thái đàn tử thắc, ta đầy người cháy khét, lại long tinh hổ mãnh đích nhảy đi ra. Một kích ở dưới, tháp ta hoa hoa quái khiếu lên, bị lưu tướng đích đầu lâu ngạnh sinh sinh đích nện vào mặt đất, mà khỏa kia tinh thuộc đích đầu lâu, cũng tại cự lực đích phản chấn trung vụng về mà thống khổ đích tăng lên khởi dài dài đích cổ, khả cự lực địa đẳng, xa cổ như cũ chưa thể rỡ đi, phản mà mang động quái vật kia tòa kham bị cự xuyên đích thân thể, tiêu trầm thế kia chậm, chậm chậm, tại sở hữu nhân không dám chí tín cơ hồ chừng nứt vành mắt đích trong ánh mắt, rầm rầm nhưng té ngã xuống đất. ôn nhạc dương đích sau não môi, đem một khối đá lớn đầu nện đích tứ phân ngũ liệt, người lại phản phất chạm điện tựa đích nhảy dựng lên, còn không chờ chạy đến kia phiến hám lạc thác ta đích vỡ đá núi gian, thác ta đã cho đầu thổ mặt, hoa hoa quái khiếu lên nhảy đi ra, vừa vặn anh kích quái vật đích trên tay phải, mỗi một căn ngón tay đều không tự nhiên đích vặn vẹo lên. liêu tướng cũng vừa nhảy mà lên, ngang ngang giống giận. Tinh thuộc đầu lâu lại hảo giống uống say tựa đích sở hữu loạn hoảng, trong mồm, phát ra đích là y y nha nha đích quái sướng, trên đầu trán một cái cự đại đích long hốc hiện được dị thường bắt mắt, trong đôi mắt, cũng biến được vận đục bất ham, toàn không một sao nửa điểm đích thần thái sáu. Tổ sư ra thác tà không nghe đến trường ly đích gào thét, hiện tại cũng hai mắt phát hoa, liêu tướng đích bảy cái đầu tại hắn trong mắt, biến thành 13 khóa 6. Tức liền như thế, thác tà lại dơ lên tả quyền, ha ha cười lớn lại tới một lần Cơ hồ tiểu tại đồng thời, lại một cái ôn nhạc dương quen thuộc đích thanh âm, giận dữ giống to lên từ nơi xa chuyển tới Liêu tướng, "10 vạn 6. Nếu không tiểu là 8 vạn năm trước, ngươi từng chính miệng đáp ứng qua ta, vĩnh viễn không bước vào thập vạn đại sơn nửa bước, ngươi vong liếu sao?" Giống giận lắc nơi, một khỏa lại một khỏa cũng không tính cự đại, nhưng đã khởi đích phong thanh đủ để sẽ nứt thần hồn đích tảng đá, một đường gào thét lăn lộn lên, nối gót mà tới, phanh phanh đích cự vang ở trong, hạt mưa tiểu đích nện tại Liêu tướng đích trên đầu. Liên cả đoạn yêu thân cuộn lên đích cuộn cuộn cự lực, đều không cách, nào, thương nặng đích liêu tướng, cánh nhiên tại những tảng đá này đích hoanh nện xuống, tué lên một chùm lại một chùm huyết lê, hôn độn ác trong núi đích dã nhân đại hán, từ nơi xa đích một tòa chốc núi bay vọt mà lên, tại ném quang thần thạch ở sau, dứt khoát vung lên chính mình đích bình bản xa, hung hăng đích vỗ vào hỗn độn đầu lâu đích đôi mắt ở giữa, thác tà cười lớn, lại nữa phốc vọt mà lên, ô nhạc dương, si mau Kiu cùng mộ mộ, Thân hình như điện gắt gao theo tại sư tổ thân sau, Tản Tôn Đích tu sĩ lại nữa phân khởi thần thông, vô số pháp bảo vành nện mà tới, dã nhân đại hán hoa oa bảo thiếu, thần lực kinh người cổn quyền cướp vành thiên, bốn ca yêu tiên cắn răng nghiến lợi, không, cố trên thân tranh nhanh đích miệng, vết thương, nứt gai đích cánh tay, lại dẽ rủa lo nghĩ muốn bỏ đi lên 6. Lúc núi sớm được san thành bình địa, sau cùng đích thảm chiến như lửa như đồ sáu. Từ lúc Ôn Nhạc Dương đi ra sinh lão bệnh tử phường, hơn 10 năm trong kinh lịch quá vô số ác đấu có đích tráng hoài kích liệt, có đích sinh tử một tuyến, có đích nét nhác bất ham cũng có đích nhượng người dở khóc dở cười. khả nếu luận kia phần thảm liệt, kia phần tráng quan, kia phần minh ngông đích thiên uy bằng bạc, không phải trước mắt này một chiến chớ thuộc thập vạn đại sơn nơi sâu trong gò nhỏ ẩm vang đổ sụp cự xuyên kêu gào nước gãy thiên địa phảng phất biến thành một tòa nho nhỏ đích đầm nước liêu tướng liền là này tòa đầm nước nhỏ trong đích cự ngạc tháp tà cùng dã nhân đại hán tắc là hai đầu hung ngoan đích sáu tu đại niêm. Những người khác liền là điên cuồng đích thực người cá nhỏ, song phương đích ôn chiến ở dưới, vết huyết phủ nhuộm, cự lãng ngất trời. Vong liếu thời gian, không nhật nguyệt, ôn nhạc dương đích trong mắt tâm lý, quyền thượng trên chân, chỉ thừa lại một cái tự, đánh. Bảy khỏa liêu tướng đầu lâu, bị một khỏa một khỏa đích đánh tới, mà mỗi ngã xuống một khỏa, tức liền tại hai cái lao quái vật tức liền đích cao thủ toàn lực lấy pho ở dưới, cũng sẽ có trên trăm tu sĩ mệnh tang hoàng tuyển 6. Nay một chiến... Từ thác Tà sư tổ cùng dã nhân đại hán trước sau gia nhập ở sau, lại đầy đủ đánh 7 ngày 7 đêm, Liêu tướng đích sau cùng một quả hỗn độn đầu lâu, mới cuối cùng vô lực đích kêu gen nửa tiếng, đóng lại đôi mắt trùng trùng đích té tại trên đất. Cơ hồ cùng ngày đồng thời, trong thiên không đích ô vân yên nắng tán lui, vô tận bích không như tẩy, một đạo thải hồng nghiêng quải núi non, thanh thanh mà rực rỡ. Kẻ sống sót thậm chí còn không, không tới được kịp hoan hô, đột đích một tiếng khóc lớn kêu khóc mà lên chỉ còn lão tứ, ta còn muốn cái gì thải hồng? Thoại âm chưa lạc, một cái tráng thạc đích mập mạp cao cao nhảy lên, vang vọng lấy trong tay một kiện tuyên hoa cự phủ, trùng trùng hướng về kia đạo thải hồng ném đi. Thế tông bảy cái thải hồng huynh đệ, khác ấy cũng chỉ thừa lại thế như điên cuồng đích lao tứ. Thải hồng lao tứ vừa khóc, hành tồn chi nhân tận số kêu gào khóc lớn. Từ bi tự năm đại thiền viện thủ tọa mất sạch, côn luân đạo 72 kiếm tôn trích sống chín cái, Nga Dương đạo trừ ba vị cùng A đảng gần thừa bốn danh đệ tử, Nhượng Quính đại sư xả thân vệ đạo sáu. Hóa cảnh ở trong Vài vạn tu sĩ, phó viện thập vạn đại sơn, nhất cộng hơn vạn cao thủ. Tại cung ác thu đấu, tiên sư đấu, Liêu Tương đấu ở sau, gần gần thừa lại này lác đác hơn ngàn người. Hạn Bạt Ngũ ca dựa tại một khối đá vùng thượng, lật qua ngược lệ đích trong mắt xem xem thiên không, có chút hiểu được đích nói tần lĩnh em nhãn bị chôn, tăng đỉnh tuần hủy, thi dũng chi địa sát khí xuống thiên, thiên hạ nơi nào đó nguyên bản sẽ có một trường đại kiếp khó, chỉ bất qua không nghĩ đến, này trường đại nạn rơi tại tu chân đạo thượng. chọn cả tu chân đạo Bất luận chính tà, bất luận yêu ma, bất luận thị phi, bất luận ân oán, tận số ôm thành một đoàn, cùng khổng nỗ nhi, liêu tướng ngọc thạch câu phần. Khổng nỗ nhi đã chết, khả liêu tướng còn sống sót, tuy nhiên bị đánh đến huấn độ nguyên lực cơ hồ quên trích không thừa, khả nó đích thân thể cùng thiên địa đồng nguyên, tức liền thương đích một động không thể động, chúng nhân cũng còn là không biện pháp giết nó. Giá nhân đại hán nghỉ ngơi một sẽ, đối với những người khác nói ta nghĩ biện pháp khốn chắc nó, chẳng qua mỗi cách 77 năm, liền muốn đau đánh nó một đốn. Hủy sạch nó tích góp đích khí lực. Nói lên đứng lên kéo theo cự đại đích cửu đầu xà, phí sức đích chạy hướng đại sơn nơi sâu, trong, đi mấy bước ở sau hắn hảo giống lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lại đối với thắc Tà sư tổ cười nói thái đàn tử, ngươi không sai. Về sau mỗi 77 năm, nhớ được tới tìm ta đánh Liêu tướng. Tháp Tà phí sức đích phất phất tay, vừa mới nói một cái hảo, lập khắc đưa tới một trận kịch liệt đích ho khan, đẳng hắn miễn cưỡng khôi phục xuyến hơi ở sau, dã nhân đại hán sớm tiểu cười lớn đi. Tiểu si mau kêu đột nhiên tưởng lên chính mình trong lòng còn có một phiến tiên thảo, tay bận cước loạn đích lật đi ra, thất tha thất thểu đích ngã đến thác tà bên thân, không do phân nói kia phiến sáng lóng lánh được khả nghi đích chăm túc thảo nhét tiến tổ sư ra trong mộm. Thác tà ba tháp ba tháp mộm, có chút buồn bực đích bình luận tiên thảo diệp tử. Làm sao có điểm hàm. Si mau kêu cũng không dám cáo tố tổ sư ra, nay phiến lá tử là bị đồ thức nổ đi ra, chính không biết nên nói như thế nào, kê phi thủy kính hai cái người xuất ra tiểu chạy qua tới. Ca hai vai tịnh lên vai hừ ngực một tiếng quỷ tại thác ta trước mặt học sau tiếng cuối gặp qua sư tổ ra ra thắc ta dọa nhảy dựng liều toàn thân đích khí lực nhảy đi lên cũng hừ ngực một tiếng quỷ trả hai cái người xuất ra tiên trường pháp sư nói nặng sáu. Kê phi thủy kính hai lời không nói trực tiếp hùng ngất cùng hạ tới liền là tổ tôn nhận nhau thân nhân gặp mặt tố nói kinh niên qua lại này phần cảm động cùng thông khoái ủy khuất cùng an nhạc vướng nhữu lên tiếng khóc tiếng cười tiếng quát mắng giao điệp lên biến thành hóaa hoa đích quái khiếu trên trong, Thác Tả sớm tự nhận ra một chúng hậu thế đệ tử đích công pháp, càng rút thời gian hung hăng đích ôm ốm miêu yêu Trường Ly, chẳng qua đến ác đấu kết thúc sau, Trường Ly, Truy Tử, Mộ Mộ ba cái nữ nhân toàn không thấy. Thác Tả cùng Ôn Nhạc Dương tổ tôn hai cái đều gấp nhăn sáu. Niếp niếp cười hì hì đích cáo tố bọn hắn Trường Ly nhìn đánh xong, nói thấy ngươi ở trước muốn tắm rửa, muốn đả phẫn, lôi kéo Truy Tử cùng Mộ Mộ chạy đi hậu sơn. Nói lên, vươn tay chỉ chỉ đại sơn nơi sâu, trong. Nói xong, Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn nhìn hắn A Cha tại trong mưa đứng lên, không tiểu tính tắm rửa sao? Hạn bạt hừ một tiếng không minh bạch các nàng vì sao còn không tẩy đủ? Cả ngày khổ chiến, cả ngày mưa bão, Thác tà sư tổ trên thân đích cháy khét tối đen vẫn cứ chưa thốn. Tiểu Si mau kêu thảo hảo đích dùng tay háo cấp hắn lau mặt, kết quả tay háo đảo so lên nguyên trước sạch sẽ rất nhiều. Ôn Nhạc Dương cũng gom qua tới, hỏi Thác tà sư tổ ngài lão, căng qua khổng nỗi nhi đích thiên kiếp. Thác tà nhảy đi ra lúc trên thân đều dán. Không cần hỏi là bị Khổng Nô Nhi đưa tới đích thiên kiếp kích chúng. Thác Tà một điểm không có kia chính mình đương trưởng bối đích ý tứ, cười lên lắc đầu Khổng Nô Nhi tính cái nhân vật. Nói xong, lại hung hăng đích mắng câu thật cổn hắn mụ đích rủa người. Thiên kiếp khởi lúc, Khổng Nô Nhi đột nhiên quái khiếu một tiếng, manh đích từ trong sơn động nhào ra tới, Thác Tà nghĩ cũng không nghĩ lập khắc sai quyền nên địch. Khổng Nô Nhi lại căn bản không vận công đề kháng, mặc cho kịch độc chui vào tim phổi, Thác Tà còn không tới kịp minh bạch chuyện gì vậy, thiên kiếp thần lôi đầu nhiên giáng xuống trùng trung đích kích chúng hai người trích giữa một nháy thác tà đã nghe gặp chính mình đích thịt nướng hư khí lúc này mới biết khổng nỗ nhi trước tiên nói qua đích thiên kiếp đã tới xác có hắn sự thác tà lao lau đầu chán hắc hắc cười nói ta chạy đến này tới chắn hắn tiêu không tưởng sống qua lên ly khai chẳng qua đương thời minh bạch chính mình liền phải chết còn là hù được ta hồn phi phách tán không ngờ khổng nỗ nhi trích ôm hắn một cái ở sau ha ha quái tiếu lên nhượng ngươi cũng nếm thử thiên kiếp đích tư vị hù chết ngươi cái thái đàn tử nói xong lại thật đích buông tay ra, tại bị thiên lôi triệt để anh giết ở trước, sau cùng nói một câu thế ta cấp đầm địa nói một tiếng sáu, nói đến trong này, tháp ta hạ thấp thanh âm đương thời ta hồn bất thủ xá, minh bạch khổng nỗ nhi sắp chết, ta tổng tính có thể đi, lại bị thần lôi phách được toàn thân phát tê, lại thêm lên trong sơn động loạn thành một đoàn sáu, ôn nhạc dương trường lớn trong mắt khổng nô nhi tương đối với đầm địa nói đích lời, ngài lao không nhớ kỹ, tháp ta gấp gáp lắc đầu không phải không nhớ kỹ, là căn bản không nghe thấy. Si Mao cứu De đích dặn dò holl찰. ngoài ra hai cái thực tại người việc này, chúng ta tổ tôn ba cái biết liền hảo. Thoại âm chưa lạc, đột nhiên từ nhỏ năm bên kia vang lên một trận xì xào quái khiếu, khung cắp mô hồng hồ cuối cùng luyện hóa phân cổn thân lão nhị đích nguyên thần, uy nghiêm thấp hống ta hành thiên hạ việc thiện, các ngươi lại cùng ta là địch tiểu ngũ không chờ nó nói xong tiểu gấp gáp dùng côn tử đem nó gõ ngất. Ba cái nữ nhân trở về, truy tử tại trái mộ mộ tại phải trường ly thần tình minh hạo, sắc mặt lại bởi vì liên tục hai lần đoạn yêu thân hiện được có chút sám trắng, treo tại khỏe môi đích cười văn run rẩy lên, chẳng qua phiến khắc tựu đem một cái lá lướt đích cười run thành nguyệt quất, thương tâm, cùng tâm hoa nộ phóng. Trường Ly phí sức đích đi đến thác tà bên thân, ngã ngồi, địa đầu, tóc dài đảo rủ, ướt lộc lộc đích hắc sắc, lành lạnh, hoạt hoạt, nhu nhu, che khuất nàng đích tần thủ, cũng che khuất thác tà sư tổ tròn vo vo đích nào đại sáu. Truy tử cười hì hì đích hỏi Mộ Mộ nhìn không thấy làm sao. Mộ Mộ dọa nhảy dựng đuổi gấp đem nàng kéo đi không nên nhìn đích đừng xem một chúng nhân ly khai thập vạn đại sơn ở sau liền cáo từ tán đi tu chân đạo nguyên khí đại thường ngũ phúc chính đạo trừ mấy cái đầu não cơ hồ toàn quân phúc diệt thế tông người trong thương vong đích càng thảm Khác ấy sớm không báo thủ tranh hùng đích tâm tư mười chín thương được nặng tâm thần càng không có đến cùng gia tộc ngàn vạn năm đích lưu đổ là không ba cái huynh đệ mệnh tang ác sơn không sống lại tiên tổ đích hy vọng một chữ cung tại bọn hắn nguyện truy hậu nhân đích trong mắt cũng chỉ là cái chua xót đích chê cười, hành tôn đích tán tu như cũ hưng cao thái liệt, kẻ chết đã rồi, cựu nhân phục chu, thừa lại còn có nửa đời tiêu giao. Ôn Nhạc Dương đẳng người quay đám lên thác tà, từ thập vạn đại sơn phản hồi Ôn gia thôn, vừa đến chân núi lúc, Ôn Nhạc Dương đột nhiên đứng lại bước chân, trên mặt một phía nói không rõ là kinh ngạc còn là hớn hở đích cổ quái thần tình, đối với thác tà mở rộng miệng còn không tới kịp nói cái gì, đột nhiên liền một chuỗi buồn bực mà bạo liệt đích cự vang từ Ôn gia thôn sung thiên mà lên toàn tức ánh lửa yêu nhiều, một chùm hồng đích tuyển như huyết tươi đích hừng hực liệt diễm, dập dờn lên bài. trục trượng đích hòa xả, ác hung hăng đích liếm hướng thiên không. ôn nhạc dương quái khiếu một tiếng ta phục, thoại âm lạt nơi đã chuyển thân hướng về trên núi sông trở về. chẳng qua phiến khắc đích công phu, đảng ôn nhạc dương tại phước hồi thôn tử đích lúc, chọn cả ôn gia thôn đã loạn thành một đoàn. nguyên trước ta phục làm kén đích kia chàng tiểu phong tử, biến thành một đạo mười cái tráng hán cũng hợp ôn không tới đích thô hảo trụ lửa sông thẳng thương khung. Không khí bị nóng nảy đích sóng nhiệt xung kích được không ngừng run dậy, ngưỡng vọng ở dưới, phản phất thiên không chính tại nóng rực hạ tầng tầng hòa tan. Hào tại trụ lửa tuy nhiên lấm liệt, nhưng lại ngưng chỉnh hữu hình, liệt diễm không hề có bốn phía lan tràn. Thôn tử trong đến nơi là phòng đảo nhà sập, đầy mắt đều là gạch đá ngói vụn. Nhầm hà bất minh chân tướng đích người chỉ cần xem một cái, tiêu khẳng định sẽ nói này thôn tử vừa nhượng người cấp tạc 6. Ôn ra đệ tử đại đều không có việc gì. Tại cự chấn vừa hiện đích lúc tiểu kéo lại lao bà ôm lấy hài tử nhảy môn sổ chạy, cá biệt có mấy cái học nghệ không tinh đích chỉ là thụ chút thương ngoài ra, tuy nhiên không nghiêm trọng, nhưng bể đầu chạy huyết luôn là không miễn được. Tiểu dịch đích trên đầu chán tiểu bị nện cái bao lớn. Người mù đầu đầy đầy mặt đều là hỏa, chính hoa hoa quái khiếu lên tứ xứ chạy loạn, không nói không làm sách theo thùng nước, hát hảo mấy lần đều hát không sáu. Càng nhượng ôn nhạc dương sở không đến đầu não đích là, tại cự ly trụ lửa không xa đích địa phương một mực tại miêu cương kiếm cơm ăn đích cư hết, tòa địa thiểm tú nhi chính cổ phồng lên trong mắt, trợn mắt há mồm đích trông lên trước mắt đích hết thảy. mấy ngày ở trước, ôn gia trên dưới được biết tìm đến thác tà sư tổ, ôn nhạc dương đẳng người sắp sửa bình an quay lại, không, ai, không hân hoan cổ vũ, chỉ riêng người mù sầu mi bất triển, ủ rủ, ta phục làm kén, không so phổ thông đích phật đèn trùng, người mù thủy trung không dám dùng lấy trước nộ đi ra đích biện pháp tới giúp trùng tử hóa điệp. người mù có chính mình đích tiểu bản tính. Ta phục phá kén việc này, đã rơi tại hắn đích trên vai, muốn là ôn nhạc dương đẳng người không tại nhà, chính mình tiểu tính không cẩn thận đem trùng tử cấp hại chết, chí ít còn có cơ hội chạy trốn, muốn là đảng đám kia hoạt tổ tông đều trở về, chính mình một khi có cái sai lầm tiểu là bị sinh thôn hóa bác, an tươi nuốt sống, đích hạ trường. Người mù này mới hoành xuống nhất điều tâm, tại ôn nhạc dương trở về trước, thi triển thủ đoạn cường hành đem trùng tử hóa điệp, như quả thành công này chính là công lớn một kiện, như quả thất bại tiểu lập khắc chạy trốn xấu. Ôn Nhạc Dương vươn tay cường qua Ôn không làm trong tay đích thùng nước, trực tiếp lập bút tại người mù trên đầu, cùng theo bận không kịp đích hỏi đến cùng chuyện gì vậy. Phật đèn trùng là hành hỏa độc vương đích đấu trùng, tại hấp liệm đến đầy đủ đích hành hỏa chi lực sau, liền sẽ làm kén, nhưng cơ hồ không có một hai con trùng tử có thể thành công hóa điệp. Này mấy ngàn năm trong, không biết có nhiều ít dùng độc đích cao thủ, tưởng tận vô số biện pháp, nhưng là thủy trùng không thể tìm đến nhượng Phật đèn trùng hóa điệp đích biện pháp. Kỳ thực nói toạc, cách giản đơn đích rất, tới hỏa sinh thổ. Phật đèn trùng làm kén ở sau, cần phải một vị tới sau đích thổ hành kịch độc tới làm dẫn tử. Thổ độc vừa đến, lập khắc tiểu sẽ đem nhộng bướm trong đích hỏa độc kích phát mà lên. Nhộng bướm liền sẽ tại bạo khởi đích hỏa độc trung nhất bàn trùng sinh. Nếu như không có thổ độc tiếp dẫn, hành hỏa chi lực liền sẽ khốn tại kén tử ở trong. Tuy nhiên nhộng bướm sẽ không bị nướng thành than cháy, nhưng vĩnh viễn cũng ra không được, thẳng đến dần dần chết giả. Người mù sớm tiểu thỉnh đại gia ra ra mặt, từ miêu cương đem tọa địa thiểm tú nhi cấp cho mượn qua tới chẳng qua một mực không dám động thủ, tiểu tại ôn nhạc dương một hàng người hành tới chân núi đích lúc người mù vừa mới hạ định quyết tâm từ cự hết đích vị trung lấy ra một điểm gần hàm thổ độc đích vị xa người mù nâng lên vị xa còn không chờ dắp tại kén từ thượng vừa vặn kê cận nhà nhỏ mấy bước ta phục liền đột nhiên một phát kích lên một đạo đủ để thiêu hóa cự xuyên đích liệt hỏa chi trụ người mù thủ đương kỳ sung bị thiêu cái đầu đầy đầy mặt ta phục hấp liễm đem lưu kim hỏa linh đích đạo ra chân hỏa chi lực thu tử cũng tại trụ lửa buộc phát lúc đích cự chấn trung sập một phiến ôn nhạc dương cương nghe đầu đầy đại bào đích người mù đem sự tình nói xong nơi không xa kia căn thô to đích trụ lửa chợt địa tuất đất mà lên tại chúng nhân đích đỉnh đầu trăm trượng chi nơi thiêu lên một chùm tôi lệ đích hỏa hồng toàn tức cầm vang tạc vỡ bí liệt đích nộ diễm không hề có té rớt mặt đất mà là liền thành khắp trời hỏa vân liệt diễm trải kín sở hữu nhân đích đường nhìn tự tại biển lửa ở dưới một trích hồng đến nhượng người đôi mắt nhỏ huyết đích đẹp nhì chính tại phiên phiên mà múa Thác tà sư tổ không nghe qua ta phục đích sự tình, ngửa đầu nhìn được hai mắt mạo quang, một bà nắm chắc ôn nhạc dương đích cánh tay người từ đầu trộm tới đích này phẩm trùng. Nhanh cáo tố ta. Ôn nhạc dương còn chưa nói lời, trường ly tiểu tại một bên phảng phất mạn bất kinh tâm, thờ ơ, đích thẩm thì một câu tổ sư ra ưa thích đích đồ vật, trùng trùng chắc trai nhi môn còn muốn chính mình lưu lại sao. Ôn nhạc dương nhất thời có điểm không thích đứng, trước tiên luôn là giúp hắn cấp đồ vật đích trường ly, hôm nay đột nhiên tới cướp bảo bối của hắn tả khái một tiếng không thể muốn. Nói lên quay đầu Trừng Trừng trường Ly. Trường Ly, cảm, giác được chính mình thụ ủy khuất, ngập mờ lên đại nhãn châu tự chuyển đầu đi Trừng Ôn Nhạc Dương, phiến khác sau phốc xích một tiếng lại cười, vươn tay kể chú thác, tà thô tráng đích cánh tay, đầy mặt đích vừa ý sáu. Mấy cá nhân vừa nói lời, ta phục tại giữa không trung tiểu nhìn đến chủ nhân, hỏa hồng đích cánh bướm một chấn, vành đích một tiếng trong, bán không đích vô biên biển lửa đầu nhiên tiêu liễm vô hình, ta phục tắc dứt khoát không tái phiến động cánh tiểu thế kia từ trên trời đánh lên toàn lật qua cái vãi lên tiểu đích sung ôn nhạc dương té đi xuống ôn nhạc dương ha ha cười lớn vươn tay ngâng chắc chủ tử nhìn kỹ ở dưới mới phát hiện ta phục căn bản không biến tự là nhiều một đôi phiêu lượng cánh đầu đen đầu tựa đích trong mắt lóe lóe, ta phục từ ôn nhạc dương trên tay lật thân nhảy lên trật trật chợt đích quái khiếu lên thanh âm du khoái mà hoang du càng có mười đủ mới đích để khí tháp tà trong mấy ngày này đã được biết ôn nhạc dương một thân độc lực đích lai lịch A A cười nói ngươi đích sinh tử độc đã dung hợp thổ kim thủy mộc thân thể cũng bị kịch độc trùng tố kinh mạch cốt đầu huyết mạch cùng thịt gân tái hấp liễm hỏa độc đích lời, liền sẽ trùng tố phát bì từ ấy độc thân thành thánh công pháp đại thành so lên ta tới cũng là trích mạnh không yếu ôn nhạc dương lại ngốc chú sương sơ đích nhìn vào tổ sư gia tựa hồ không nghe minh bạch ý tứ của hắn trường ly từ bên cạnh cười lên để tỉnh trong thân thể ngươi vốn là tiểu âm độc giàu có hiện tại hấp liễm ta phục đích hỏa độc. Độc thân thành thánh, từ ấy thiên hạ vô địch. Vậy ta phục sẽ dạng gì? Ôn Nhạc Dương tổng tính hồi thần qua tới. Thác Tà cười cười, lắc đầu. Ta phục nghe lời lập khắc cuộn xúc hai cánh, đỗ tề hướng lên nằm tại Ôn Nhạc Dương đích trong lòng bàn tay, bãi cái dư lấy dư đoạt đích tư thế, đầy mắt đích tâm cam tình nguyện. Chẳng qua một núm nho nhỏ đích ngọn lửa, vô thanh vô tức đích từ chúng nhân đích sau lưng túa đi ra, lặng không tiếng thở đích thiêu lên Thác Tà sư tổ đích ống quần. Ta phục không dám tìm trường Ly báo phục, thắc Tà này là vị cao nhân nào. Ôn nhạc dương đột nhiên nhạc lên, hoàn ngục chung quanh, hai cái như hoa tử ngọc đích tức phụ, một cái sạch sẽ đáng thương đích chi kỷ, bốn cái khí gấp bại hoại đích ra ra, một cái xoa tay rậm chân đích đại bá, một đôi tóc mai hoa bạch đích phụ mẫu, hai cái chính đùa một ngâu đánh lộn đích thúc thúc sáu. Thiên hạ Thái Bình, thù đích mất sạch, độc thân thành thánh ở sau. Đánh ai? Cấp đích một tiếng, trường ly cái thứ nhất cởi theo, vươn tay vỗ vỗ ôn nhạc dương đích bả vai không sai nói xong ở sau lại lập tức đi xem thác tà nhỏ giọng đích thầm thì câu là chứ ta phục bảo chắc mạng nhỏ thác tà sư tổ quần dài bước lên khói xanh sáu trung quanh trong huyên huyên ồn òa bận rộn lên chỉnh lý bị tạc sau đích đá đất tàn hại tiểu si mau kêu đột nhiên tưởng lên một kiện sự đem hoa, hoa nhạc dương vong liếu ông tới đem vu cổ phong ấn đích trường mệnh khóa chi sự nguyên nguyên bản bản đích đối với tổ sư ra nói một lần thác tà nghe đến một nửa nước mắt sẽ không biết bất giác đích chảy đi xuống tình huynh đệ nghĩa Một vâng ngàn năm, chỉ cần ngươi nói, ta liền không dám đem quên. Qua rất lâu, thác tả mới lau khô nước mắt đối, với, si mau kêu nói vong liễu, vong liễu, nhạc dương ôn đích khổ tâm, đều tại hoa hoa đích danh tự chồng, đại sư huynh đích di mệnh, bọn hài tử sớm nên vong liễu mới đúng. Nói xong, dừng một chút, vươn tay ôm lấy hoa hoa tử nay về sau, hắn là ta nhi tử. Trường ly lập khắc một ưỡn ngực cũng là ta nhi tử. Hai ngày sau, miêu ra... Lạc nhà đích một chúng đầu não cũng đuổi tới cựu đình sơn, hơn 2.000 năm đích tiên tổ di mệnh, hơn 2.000 năm đích các tự kiên trì, hơn 10 năm đích gió tanh mưa huyết, hơn 10 năm đích tung tình bi hoan, toàn dung tiến hâm thịt dê cùng rang đạn gà ở trong. Phen này hoan tụ ở sau, truy tử du hy nhân gian, đi hưởng thụ kia phần làm người đích vị đạo, trường ly cùng thắc tà tuyệt trần mà đi, không biết lúc nào tiểu sẽ đi tìm kia tòa vẹo vẹo đích tháp đích phiền hà, kiếm tiền về núi trọng trấn môn tông, yêu tăng hồi tự tái ngộ thiên cơ thi tiên phụ nữ về lại âm nhãn thử đồ tái kiến dưỡng thi ôn miêu lạc ba nhà tân một đời đích nội thất đệ tử tiến cảnh cực nhanh chỉ đáng tiếc đã không có đối thủ chúng nhân lại nữa tụ lại đã là hai năm ở sau tiểu dịch không phụ chúng vọng cấp ôn nhạc dương sinh cái tiểu ôn nhạc dương lúc này mộ mộ đích bụng cũng cổ lên sáu hảo xuân thời phân chính gặp tiểu ôn nhạc dương đầy tháng các lộ thân nhân bằng hưu về lại cửu đỉnh sơn thắc tạ phu phụ hạn bạn phụ nữ ngàn nhận sư đồ truy tử lưu chính thỏ yêu đẳng người toàn đều chạy đến, gặp mặt ở dưới đều là một phần không về không đích thân nhiệt, ôn nhạc dương chính bận rộn lên chiêu đai chúng nhân. đột nhiên từ thôn trưởng đại úc trung vang lên một tiếng mãnh liệt mà động thính đích chứng minh. ôn nhạc dương đại hối lúc, hạ bạn phụ nữ tông cấp hắn làm hạ lễ đích này một đôi xuân điểu, từ đại úc trong trao lượn mà ra, hồng vũ ngân tuyến phân ngoại diễm lệ, càng tại thân thể chúng quanh khoác lên một tầng mê li mà lộng lấy đích yêu ngất, phảng phất hai trích nho nhỏ đích thần vượng. niếp tiểu ngũ đột nhiên đại hỉ. Cười lên hoan hô xuân điểu thành tinh, huyễn hóa điểm lành. Một đôi xuân điểu trao liệng mà ra, không tìm người khác, tiểu Vây lấy ôn nhạc dương một cá nhân trên dưới tung bay, không ngừng đích đánh chuyện, há miệng lúc, liền làm một tiếng nhượng người nghe chi dục say, quanh thân sướng khoái đích thanh thanh thiên lại chi âm. Kê Phi lão đạo gom thú đích cười lớn xuân điểu trung tình ôn nhạc dương, thiên đại đích phúc lợi tiểu lên rơi tại hắn trên thân, từ ấy sáu. Nói đến trong này, lão đạo đột nhiên ngậm miệng lại. Phiến khác ở sau. Khách khứa trung sở Hữu nghe nói qua xuân điệu điểm lành cái này điện cố đích người, dị khẩu đồng thanh đích mở miệng cười lớn. Được trăm tử a. hoặc thiên tuy a. Thượng vạn phúc a. Sở Hữu nhân đều là thích thượng chân mày, chỉ riêng tiểu dịch cùng mộ mộ, nghe đến được trăm tử ba chữ, không hẹn mà cùng đích đại kinh thất sắc, như điểm lành linh nghiệm, tức liền tính thượng vừa đẩy tháng cái này, còn có 99 cái môn sinh, hai người một phần, một cái 50, một cái 496. Truy tử cười đích mày hoa mắt cười. Không hoài ý tốt đích ánh mắt tại hai cái tức phụ trên thân quét tới quét lui. Tiểu dịch ôm lấy tiểu ôn nhạc dương, cũng một dạng không hoài ý tốt đích đánh giá lên truy tử, thấp giọng cười nói nếu không. Phân người ba ba cái. Truy tử ngạc nhiên, qua nửa buổi ở sau, tiêu trương tiếu tiếu đích khuôn mặt cư nhiên hồng sáu. Tiểu dịch cười đích càng phát đắc ý có cách nghĩ. Không cách nghĩ. Nói lên, dọn ra một cánh tay, liên tục so vạch hai cái ba ba mười ba cái nhé Một đám người tại thôn tử trong hoan khánh nói cười. Ai cũng không chú ý, một trích biến thể Chu Hồng, chỉ có quyền đầu lớn nhỏ đích cắp mô lặng không tiếng thở đích leo tiến thôn trưởng đích việt tử, tiếp theo luồn vào đại Úc. Không cấp mô chỉ có tại Cửu Đỉnh Sơn đích lúc, mới là chân chính đích hồng hồ, hiện tại ai cũng không dám phong nó xuống núi, không thì không quản nó là biến thành nghi hồn, còn là biến thành phân cổn thân lão nhị, nhóm lớn đều không chịu được. Hồng hồ niếp thủ niếp cước đích chui đến đại gia gia đích tàng bảo giường dưới đất, nhìn vào đầy mắt trong chi chi chít chít đích bà bối, đột nhiên đại hỉ chưa mở mồm lớn vừa muốn nuốt xuống, đột nhiên xúc phát đại gia gia tự tay bố xuống đích cầm chế, tùy theo đại gia gia một tiếng quái khiếu, mặt ngoài đích vô số quái vật đánh đích tặc ổ, hướng về thôn trưởng đại úc xuống đi, Hồng hồ đại kinh thất sắc, không cố được tái trộm bà bối, liền cả chạy mang nhảy đích trốn đến trong viện tử, tiếp theo manh vừa dùng lực lùi đến tường viện thượng sáu, lại là hân ấm thời tiết, phong động hoa bay thảo sắc mênh mang, thanh sơn như cười, hồng hồ ra tường sáu, lại là một phái hảo xuân quang, hoàn. 13. Tâm lý ngương ngứa, ta yêu các người. Sở hữu đích tiểu độc vật môn, thân xuân quái lạc.